Nợp tờ cờ rốt cuộc không phải người chơi, không có biểu hiện ra sừng sốt, ngần ra, kinh ngạc, phẫn nộ vân vân tự. Mà là lập tức dùng thực công thức lời nói trả lời, vậy bắt đầu đi. Nợp tờ cờ hành động phái, lời nói ra tắt mãn tùy tay ném kỷ, thú nhân đoàn gia tốc triều thôn tạ mà đi. vong linh pháp sư xong triệu hoán, bộ xương khô sung phong triều hữu lộ mà đi. Trung lộ còn thừa xạ thủ tổ đối mặt cương địch. Thần thánh sức sống khởi động, xạ thủ tổ giống như đánh thuốc kích thích giống nhau. Cung tổ cốt cung bị thần thánh sức sống háo huyết, tự động làng tránh rời đi thành chiến sĩ nhất định khoảng cách. Nhưng tinh linh, người cung, thương khách xạ kích tốc độ tăng nhiều, một vòng đánh qua đi, thôn khi trước hai tòa nhà ở thượng mục sư bị đánh đến ngã trái ngã phải. 20 giây phát ra, đem người chơi hoàn toàn đánh ghé vào trên nóc nhà không dám thò đầu ra. Dạng nguyệt nhóm sớm biết rằng có cái này kỹ năng, cho nên cũng không kinh ngạc. Đại gia bỏ thấp sau bắt đầu đọc dây. Có không sợ chết thò đầu ra điều tra, bọn họ đến gần rồi. Tới gần hảo. Sát thủ nhóm chuẩn bị, một hồi đứng dậy đối bán, mục sư một người kháng một người, xem ai tán nhẫn. Dạ Nguyệt Chi Hoa đính hạ lấy huyết đổi mệnh sách lược, rốt cuộc còn muốn chịu nhân thủ đối phó mặt khác hai lộ. Đã đến giờ. Trên nóc nhà một loạt viễn trình lập lên. Dạ Nguyệt Chi Hoa khỏe mắt một ngắm, tiêu to thanh không tốt. Chỉ thấy ở xạ thủ tổ không xa tường đá chung, một phen kiếm bị cử lên, rồi sau đó thần thánh sức sống lại lần nữa rơi xuống sát thủ nhóm trên người. Đề Tiện A, Đê tiện A. Dạ nguyệt chi hoa suýt nữa mắng ra tiếng tới. Thật sự là quá đê tiện. Sấn đại gia không dám thò đầu ra thời điểm, tả hữu hai lộ thánh chiến sĩ thế nhưng toàn bộ sờ đến hàng rào chỗ trốn tránh. Tuy rằng kỹ năng quy định thần thánh sức sống chỉ có thể cấp đội viên dùng. Nhưng nhân gia có thể một lần nữa tổ đội. Đây là hoàn toàn có thể nói thông. kia không có thánh chiến sĩ tả hữu hai sườn phòng thủ có phải hay không liền nhẹ nhàng. Đương nhiên không, nếu không dạ nguyệt chi hoa cũng sẽ không mắng đê tiện. Hai đội ngũ liền tượng trưng đi cái phương hướng, hiện tại đều ở bên kia chơi đâu, chờ chính mình thành chiến sĩ trở về. Một loạt mũi tên thêm viên đạn đạo qua tới, hai ga xạ thủ bị đương trường đánh chết. Vừa nghe Dạ Nguyệt Chi Hoa giản yếu vừa nói tình huống, hiệp hội đàn mắng đê tiện. Chỉ có một kêu một tiếng, không tốt. Nhạc Nguyệt kinh ngạc hỏi, đi bộ, cái gì không tốt? Căn bản là không có tả hữu cánh, bọn họ tam thánh chiến sĩ thay phiên phóng thần thánh sức sống, rồi sau đó tắt mãn cắm kỳ, bộ xương khô đương lời giận trực tiếp liền hướng trung lộ. Hứa Khai dứt lời, Dạ Nguyệt Chi Nguyệt ở kinh tê dược xông lên, chiến sĩ, đứng vững. Pháp sư đứng dậy phóng hỏa cầu. Hứa Khai vội la lên, không cần khởi pháp sư. Cái gì? Nháy mắt biến hóa thật mau, Dạ Nguyệt Chi Hoa Miễn cưỡng ngẩn đầu vừa thấy, lại thấy ở tắt Mãn Đại kỳ hạn, thú nhân tổ mạnh mẽ khai hướng, bọn họ tả hữu hộ pháp là hai chỉ bộ xương khô, theo đuôi chính là vong linh chiến bảo hộ vong linh cùng cùng địa tinh. Pháp sư nghe thấy Dạ Nguyệt Chi Nguyệt kêu gọi, Đệ nhị bài nhà ở ba cái ác ma pháp sư cùng nhau chiến lên cử pháp trượng, nhưng không nghĩ tới nhân gia xạ thủ tổ đã sớm ngắm hảo. Pháp sư khởi thân. Sáu gã xạ thủ tập trung hỏa lực bắn phá qua đi. Khi trước một tỷ tỷ bị điệu tinh che giấu đánh lui đánh chúng, người từ nóc nhà bay đi ra ngoài, dọc theo đường đi còn bị mũi tên, thương loạn xạ tựa hồ là bọn họ sinh ra đẩy mạnh tác dụng lực giống nhau. Này trường hợp thảm không nỡ nhìn. Ánh trăng chiến đội cấp tốc tiếp viện trung lộ, Diệp hàng Tún hứa khai kéo sau Ngươi như thế nào liền biết nhân ra hướng trung lộ? Đoán. Nói bậy. Diệp hàng túm chặt hứa khai, ánh mắt thực kiên định. Hảo đi, kỳ thật ta vẫn luôn rắc bọn họ tổ hợp quái gì. Thú nhân thêm cái chiến sĩ hoặc là điệu tinh thậm chí là tắt mãn tác dụng khẳng định muốn lớn hơn thanh chiến sĩ. Bọn họ thuộc về một đợt lưu, kỳ ở thú ở, kỳ vong thú vong đấu pháp. Hứa khai nói, kỳ quái nhất chính là vong linh tổ, thanh chiến sĩ đối bọn họ hoàn toàn không có bất luận cái gì tác dụng Vì cái gì còn mang một cái thanh chiến sĩ? Diệp Hàng ngâm lại, ngươi cứ như vậy phỏng đoán ra bọn họ hướng trung lộ. Sao có thể? Hứa khai nói, chỉ là xác minh bọn họ không phải ngây ngốc đơn giản như vậy. Rồi sau đó liền tưởng, có cái gì âm như đâu. Chúng ta canh giữ ở tả lộ, vừa thấy thú nhân không lại đây, kia không phải trồng chiều lộ đi sao? Ngươi quan sát năng lực xác thật có điểm biến thái. Diệp Hàng không thể không tán dương hứa khai một câu. Hắn thấy thanh chiến sĩ ở vong linh đôi chung cũng cảm giác có điểm biến yếu, nhưng là cũng không để ý hứa khai tắc không giống nhau. Gặp được một cái không phù hợp lẽ thưởng vấn đề, hắn sẽ cân nhắc, rồi sau đó còn ghi tạc trong lòng. Một khi có việc, liền có thể nhẹ nhàng tiếp đối đi lên. Cho nên hứa khai phản ứng là sở hữu người chơi chung nhanh nhất một cái. Thành bại ở chỗ chi tiết, luôn luôn là hứa khai lời gian. Nguyệt lượng dòng binh đoàn tới trung lộ, trong thôn là một mảnh lung tung rối loạn. Nợ tờ cờ tuy rằng đánh người chơi một cái trở tay không kịp, nhưng là người chơi rốt cuộc người nhiều. Dạng Nguyệt chi Hoa cũng tàn nhẫn, ở Pháp Sư bỏ mình hai gạ sau, trực tiếp điểm danh khai ra một chi thú nhân đội. Nhiệt huyết một đợt lưu có phải hay không? Kêu mọi người đều một đợt lưu. Cám kỳ đối chém, người chém ta một đao, ta trả lại cho người một đao. Đừng nói, như vậy thô bạo đấu Pháp lại thu được kỳ hiệu. Người chơi trận ba lượng người, đem nở tờ cờ hai thú người cùng tắt mãn đều cấp chém. Ai làm cho bọn họ có mục sư thêm huyết đâu? Hồng Phấn Hoa Viên còn lưu thủ 10 tới danh nữ tính thành viên, như vậy điểm thành viên trung thế nhưng có 5 tên mục sư. Có thể nói thú nhân xem như may mắn. Ở dạng Nguyệt Chi Hoa chỉ huy hạ, lại có 3 gạ thú nhân gia nhập đội ngũ chung, rồi sau đó thú nhân mở đường, mục sư đoàn theo vào, thuần bạo lực vô kỹ thuật lưu đầu pháp. Nay tổ hợp đối phó vong linh cũng cấp lực, thú nhân chiến sĩ nhị chuyển tên vì thú nhân bộ binh. Có được gạ dện lỉn thiên phú. Tú nhân bộ binh tiên phú cùng địa tinh giống nhau phân ba tầng. Đệ nhất cấp liền phải mạ người, danh rằng báo thù phản kích, bị người đánh, 3 giây nội chém khi trở về chờ luôn là tạo thành một đòn chí mạng. Đệ nhị cấp, công kích thêm 10, khởi động quan chỉ huy bị động kỹ năng, đội ngũ sở hữu thú nhân sĩ khí thêm một. Đệ tam cấp, manh công, chạy nhanh va chạm, tạo thành gấp đôi chí mạng đã kích thương tổn. Có thể nói là chiêu chiêu muốn mạ người đấu pháp, nếu không cũng sẽ không nói nhị chuyển thú nhân cái này ạ diện lỉnh thật sự quá biến thái. Tắt mãn càng cường. Phân biệt là chiến đấu tinh thần, khát vọng vinh quang cùng tử vong đồ đằng. Bất quá bọn họ xấu hổ điểm, bởi vì ạ diện lỉnh nơi phát ra là đồng đội bị giết chết, hoặc là thân thủ giết chết đối phương mới có thể tích lũy. Mà bọn họ thủ đoạn nhiều là phụ trợ kỹ năng. Cho nên trừ bỏ chiến đấu tinh thần còn có thể ngẫu nhiên phong phóng phóng, mà khác căn bản tích góp không đứng dậy. Đặc biệt là thú nhân như vậy, không phải ngươi chết chính là ta mất mạng lực công kích một bạo, quay đầu vừa thấy hoặc là chính mình đội viên toàn bộ bị chém chết chính mình chờ chết, hoặc là đã bị đội viên rửa sạch sạch sẽ, cha đều không dư thừa hạ. Theo trên diễn đàn nói, lục tục tiến vào trò chơi người chơi lựa chọn thú nhân chủng tộc càng ngày càng tăng, này hết thể phản ứng ra ở nhị chuyển bên trong, thú nhân chủng tộc đoạt hết nổi bật. Có người diễn sư này hiện tự vì thú nhân xâm lấn. Chương 75, cao đẳng kỹ năng. Nguyệt lượng trong binh đoàn đang ở phối hợp thiên tập còn có dạ nguyệt chiến đội bao vây tiêu trừ vong linh tổ. Toàn vong linh, vong linh sĩ khí thêm một là cùng chủng tộc đã tính. Nhưng là vong linh tộc có bẩm sinh thượng có hại, đó chính là sợ mục sư, càng muốn mệnh là bọn họ giết chết địch nhân chế tạo tà vật sau mới hồi sinh mệnh cái pháp lực. Cho nên đương này tổ bị thú nhân vây quanh sau, kết cục đã có thể xác định. Cuối cùng còn thừa nhất muốn mạng người xạ thủ tổ cùng tam thanh chiến sĩ tạo thành tiểu đoàn đội. Một mảnh gó đất, lúc trước còn có hai gã nhân chiến khởi thuẫn cách ly bọn họ. Nhưng là thêm thành thần thánh sức sống xạ thủ đội bắn tốc thật sự quá nhanh. Nhân chiến chỉ đi không đến nửa trình, thuẫn đã bị bắn phá, rồi sau đó bị chắt thành con nhím bỏ mình. Tiêu diệt này một tổ là thống khổ, pháp sư pháp thuật sử dụng phạm vi không bằng cung thủ, duy nhất biện pháp chính là trước từ ba gạ thanh chiến sĩ xuống tay. Đương nhiên cũng có mau lệ biện pháp, mấy cái phương hướng toàn bộ đặt chạy vội chiến sĩ, đại gia cùng nhau hướng, là có thể đem xạ thủ trận cũng phế đi, bất quá kêu cần thiết trả giá huyết đại gi Cuối cùng chiến thuật là trước tiêu diệt bị sa lánh cuối cùng, thần thánh sức sống cùng cốt Cung ở vào hoàn toàn xung đột cảnh giới, cốt cùng bị liên tiếp không ngừng thần thánh sức sống chiếu xạ sinh mệnh đi hơn một nửa. Hơn nữa hoàn toàn thoát ly đội ngũ. Cốt cùng mệnh trung thực bình thường, nhưng là huy lực lại phi thường đại, chỉ cần bắt lấy cốt Cung, người cùng, tinh linh cung thêm súng kiếp tay liền vô pháp đánh vỡ tam phương nhân chiến tâm chắn đời mạnh. Như chiến thuật chế định giả Dạ Nguyệt chi hoa dự đoán như vậy, xạ thủ tổ cuối cùng một người thanh chiến sĩ cũng hóa thành bạch quang. Đệ tam sóng công thành rốt cuộc cũng đỉnh qua đi. Nhưng người chơi này phương không dung lạc quan, hiệp hội còn hảo, tử vong nhân viên 15 phút là có thể ở thôn trang sống lại. Nhưng là dòng binh đoàn đã chết chính là đã chết. Buồn dịch xuống dưới, thiên tập tồn tại tinh linh cùng cùng nguyệt tinh viễn hai người, dạ nguyệt chiến đội chỉ còn dư dạ nguyệt chi hoa một người. Không có biện pháp, bọn họ là chủ lực. Ở thôn trang sắp phải bị phá tan thời điểm, bọn họ gánh vác nổi lên lấy huyết đổi mệnh thần thánh trách nhiệm. Duy nhất hoàn chỉnh chỉ có lượng binh đoàn Cuối cùng một đợt, mọi người đều cho rằng sẽ có càng nhiều người chơi chức nghiệp nở cờ xuất hiện, nhưng hệ thống liền thích nói giỡn. Chỉ có một đội người. Phân biệt là vạn vẹo pháp sư, thánh tài quan, thánh võ sĩ, thú nhân bộ binh, tinh linh cung nhị chuyển mục tinh linh. Nói giỡn. Dạ Nguyệt Chi Hoa hỏi bên người học tập điều tra thuật người cùng toàn bộ 33 cấp. Xác định. Người cung lại điều tra một lần sau, phi thường khẳng định trả lời. Có ý tứ gì? Dạ Nguyệt Chi Hoa sở không tới đầu. Chẳng lẽ là trong truyền thuyết tốt nhất tổ hợp. Hạ lệnh làm đại gia tập hợp đến cửa chính. Đại gia còn ở buồn bực chung, đối phương động. Thánh võ sĩ đốc trước, thú chiến đi theo, mặt khác tam chức nghiệp háp sau đẩy mạnh. Lần này Hứa Khai cũng xem không hiểu, tự sát. Tự sát liền thành toàn hắn. Dạ Nguyệt Chi hoa nói, cung thủ, ác ma pháp sư, phóng. Phóng tự vừa ra, Vạn bèo pháp sư động, 5 cái luân chuyển bàn xuất hiện ở 5 người lòng bàn chân. Đồng thời thánh võ sĩ huy kiếm, Năm người trên người đồng thời xuất hiện một tầng thạch sắc áo giáp, quân thể ra tốc. Hứa Khai Hãn, hắn đương nhiên nhận thức vận bẹo pháp sư cái này kỹ năng. Hơn nữa hắn còn nhận thức thánh võ sĩ cái kia đàn kỹ năng, kêu kỹ năng kêu hộ thể thạch ra, gia tăng vật lý phòng ngự 15%, liên tục đạt tới 3 phút. Không tốt. Dạ Nguyệt Tri Tuyết bình tĩnh nói, đối phương đều là đẳng cấp cao kỹ năng. Đẳng cấp cao kỹ năng không phải nói tam chuyển kỹ năng, mà là kỹ năng cấp bậc cao. Tỉ như điệu tinh U minh dịu để nhị cấp là có thể ở ạ diện lìn dưới tác dụng đánh ra đồ máu, chúng độc chờ một loạt hiệu quả. Người chơi đàn múi tên bay ra, xa kích ở thánh võ sĩ trên người, thánh võ sĩ liền mày cũng không nhăn, ở ra tốc dưới sự trợ rút, nhanh chóng tới gần cửa thôn. Này tốc độ đã đạt tới thú chiến chạy vội tốc độ, chỉ hơi thấp đạo tặc chạy nhanh. Dạ Nguyệt Chi hoa nói, bán mục sư. Lại là một đám mũi tên phóng ra, lại thấy kia vặn vẹo pháp sư pháp trượng vùng lên vũ, thêm thành mục tiêu hóa đến thánh võ sĩ. Sở hữu mũi tên toàn bộ quẹo vào đinh ở thánh chiến sĩ trên người. Đàn người chơi đồng thời mắng một tiếng, ta dựa. Dạ nguyệt chi hoa cắn răng hạ lệnh, phóng hỏa. Ba cái ác ma Pháp Sư lập tức hưởng ứng, nhưng mới vừa một thò đầu ra cử Pháp Trượng, Tam Tiễn chuẩn xác bạo đầu. Tuy rằng tinh linh cung lực công kích không cường dây không sóng Pháp Sư, nhưng là lại đánh gậy Pháp Sư thi Pháp. Tam Pháp Sư lại cử Pháp Trượng, như cũng là Tam Tiễn tề đến. Thêm vào cao đẳng thần thánh sức sống Bản thân có được cao đẳng kỹ năng nở cờ cờ căn bản không cho bọn họ cơ hội ra tay. Muốn tao. Mọi người trong lòng đều kêu gọi một tiếng. Này nhóm người phòng ngự so thánh võ sĩ cao, chạy so chiến sĩ mò, viễn trình mệnh trùng cao còn mang tam tiễn liên kích. Một người ra này ba cái đặc sắc đều có thể xưng là tiểu bốt, húng chi là còn không có ra tay thánh tài quan cùng thú chiến. Nhân chiến, hướng. Hiện tại liền trông cậy vào có tâm chắn đem bọn họ che ở thôn ở ngoài. Tiểu tâm A. Hứa khai hô một tiếng, người khác không biết, hắn chính là biết, vạn vẹo pháp nhất am hiểu chính là khi dễ chiến sĩ. Nhưng như cũ chậm, hai bên cách xa nhau chỉ có 10 mét, vạn vẹo pháp vừa thấy nhân chiến bước ra khỏi hàng, lập tức hạ bấy dập. Kìa xui xẻo anh em dẫm đến bấy dập sau, không rên một tiếng hóa thành bạch quang. Rồi sau đó một đạo thu nhỏ lại năng lượng đạn chậm gì gì bay tới. Còn thừa ba cái chiến sĩ hồn phi phách tán xoay người liền chạy, hiện tại người địa cầu đều biết này năng lượng đạn bên trong là cái gì. Một bậc thời điểm liền biến thành trẻ con, này không biết mấy cấp thu nhỏ lại còn không đem người biến thành bột phấn. liền như vậy phòng ngự tuyến trực tiếp bị tách ra. Văn vẹo pháp còn không có đỉnh chỉ ra tay, pháp trượng vung lên vũ, một tòa 5 mét cao tưởng thành bình đế dựng lên, bốc xếp và vận chuyển hắn thanh tài quan còn có tinh linh xạ thủ lên tới tường thành trên đỉnh. Sở hữu người chơi toàn bộ bại lộ ở tinh linh xạ thủ tầm bắn bên trong. Này hung nuốt thiên hạ chi thế đánh sâu vào người chơi thị giác càng quan. Điên rồi! Đàn người chơi lệ dòng chạy đi, không mang theo như vậy đánh nhau. Phía chính mình dùng chính là cung, nhân ra trực tiếp trọng súng máy thêm thành lũy. Làm sao bây giờ? Thánh võ sĩ mang theo thú chiến đã sát tiến bảo. Đối phương thánh tải quan pháp trượng rối ra, nam đạo quang mang liên tục bao phủ đội viên khôi phục sinh mệnh cùng pháp lực. Căng bi kịch, thánh võ sĩ thế nhưng không có quyên dùng thần thánh sức sống. Đàn người chơi chiến căng căng, này thêm thành ra tay tốc độ hẳn là vượt qua 100% đi. Hiện tại thú nhân bỏ thêm hộ thể thạch ra, lại thêm thần thánh sức sống, chỉ một cái chính là liễn phát xe tăng. Nhân ra biểu diễn như vậy một bộ khúc nhạc dạo lại đây, người chơi sĩ khí toàn diện. Cơ hồ tất cả mọi người cho rằng đối phương là không thể chiến thắng tồn tại. Đúng lúc này chỉ thấy thú chiến đột nhiên một lùn, biến thành một mặt bạch quang. Ra tay tự nhiên là hứa khai, hứa khai pháp trượng lại ra, một đạo tường đá ngăn trở thành võ sĩ. Nhất ca nhóm kích động nói, đại ca, tới cái thu nhỏ lại. Không có. Hứa khai cười khổ. con thu nhỏ lại đâu, chính mình này mệ cao tường đã cùng nhân ra 5 mét cao tường thành một so, chính mình đều xấu hổ. Bất quá hô sát thú chiến là hắn dự kiến bên trong sự. Thú chiến sinh mệnh không cao, phòng ngự giống nhau. Tuy rằng bỏ thêm trạng thái ở trên người. Nhưng hứa khai bấy dập là vô sắc vô vị, làm lơ phòng ngự cưỡng chế trị số hô sát. Duy nhất có thể giải chỉ có đạo tặc bấy dập điều tra thuật, cao thâm điểm hẳn là có thể tiến hóa thành bấy dập rỡ bỏ thuật. Đơ Ấ Có đồng học nói thần tiễn thực lãnh, kỳ thật là chải chăn Lại nói trải qua độc bao con nhộng như vậy lãnh sự kiện, đại gia kháng hẳn chỉ số hẳn là rất cao mới đúng. chương 76, quân chúng tiếng hô. Thú chiến vừa chết, thánh võ sĩ lại bị vây khốn, các người chơi sĩ khí vừa chậm. Trên nóc nhà xạ thủ ở mục sư chi viện hạ, bắt đầu đối trên tường thành ba cái mục tiêu tiến hành công kích. Hoàn toàn đập nồi dìm thuyền đấu pháp. Lúc này chỉ huy đã vô dụng, đại gia từng người phát huy đi. Vài giây Thánh Võ Sĩ chém phá tường thành, ba gã nhân chiến trên đỉnh. Thu nhỏ lại năng lượng đạn từ trên tường thành trôi nổi xuống dưới, tam ca nhóm cắn răng đứng vững, làn ai ai xui xẻo. Vì thế trung gian kia anh em bị rút nhỏ, chỉ nghe hắn một tiếng bi thiết thê, ta ngày, sinh mệnh giảm xuống 70%, muốn hay không như vậy biến thái. Đại gia vội vàng túi đầu tìm kiếm, mắt xác lập tức phát hiện một cái 30 cm cao nhân chiến đang ở trên mặt đất ngảy nhót. Hắn tự nhiên cũng trở thành Thánh Võ Sĩ hàng đầu đối phó mục tiêu. Đại kiếm nhất cử chặt bỏ đi, có chứa mâu tính nữ nhân tập thể quay đầu lại, trường hợp này qua biến thái. kia anh em tự nhiên muốn chạy, nhưng bỏ thêm thần thánh sức sống thánh võ sĩ xuất kiếm tốc độ vượt qua thú nhân. Liên tục tam giới kiếm đi đem kia anh em chém chết đường trường. Như vậy một hồi, đại gia tể phóng đơn thể công kích pháp thuật cùng mũi tên. Nhưng vừa thấy thánh võ sĩ sinh mệnh, nhân ra thế nhưng vẫn là mạng huyết. Vật ấy phòng ngự cao đến nghịch thiên trình độ, đương nhiên còn có thánh tài quan đám kia thể chưa khỏi biến thái. Hai người chiến mới đỉnh một hồi, tâm chăn cáo phá. Rồi sau đó chỉ có thể cường đỉnh. Mục sư lập tức báo nguy. Mục tinh linh kiểm chế người chơi đại bộ phận mục sư cùng xã thủ. Lúc này chỉ có một mục sư ở phía trước vội trăng. Xem kia tình hình, phòng chừng là đỉnh không được. Nếu nhân chiến đều đỉnh không được, ai còn có thể đỉnh đâu. Ta tới. Dạ Nguyệt Chi tuyết nói một tiếng. Từ mặt bên đi tới bổ sung thượng kia chết đi anh em vị trí. Nàng kiếm một triệu, làn ra thạch hóa lại thêm cái thần thánh sức sống cùng thánh võ sĩ đối chém lên. Nàng có được thạch hóa làn ra tự nhiên là hứa khai lâm thời công hiến, thứ này hứa khai vốn di trông cậy vào chính mình phụ trọng ra tăng sau chính mình dùng, nhưng là cục đá khẩn trương, lại thêm chính mình phụ trọng vẫn luôn đều tiếp cận trói buộc tuyến, dứt khoát hào phóng đưa cho dạ nguyệt chi tuyết. Nhất nhàm chán chiến đấu rốt cuộc bắt đầu, hai cái thánh chiến sĩ đối chém, các người chơi hoặc thụ hoặc phòng biên bên kia xem đến buồn bực, chém một phút đồng hồ hai người đều không xong huyết. Cái kia mục sư lúc trước còn bỏ thêm vài lần trước khỏi, sau lại dứt khoát ném cái liên tục hồi huyết ôm đầu trốn mũi tên đến một bên xem náo nhiệt đi. Tuy rằng Dạ Nguyệt Chi Tuyết hộ thể thạch ra là một bậc, thần thánh sức sống cũng không có đối phương cấp bậc cao. Nhưng là nàng phòng ngự đủ. Liên tượng bồi thường 500 vạn cùng 5000 vạn tiền vi phạm hợp đồng giống nhau, ngươi số lượng nhiều ít không có quan hệ, dù sao đều bồi không dậy nổi. Bên này cũng như vậy, dù sao ngươi công kích đều phá không được ta phòng ngự. Đại gia liền như vậy háo hạo. Biến số thực mò liền đến tới. Thu nhỏ lại lại từ trên tường đá ném xuống dưới. Hứa khai thật sự rất tò mò này tường đá rốt cuộc có thể liên tục bao lâu thời gian. Thu nhỏ lại năng lượng đạn vừa ra, mọi người đều tiếng kêu không tốt, rồi sau đó thoải mái. Tránh lẽ này năng lượng đạn kỳ thật cũng không phi thường khó, kia tốc độ liền cùng thành nhân chơi đĩa bay một cái tốc độ, né tránh một chút vẫn là có thể. Nhưng duy nhất tồn tại có được bấy dập điều tra thuật đạo tặc hô to, có bấy dập. Vị trí. Tả. Phía bên phải mặt 30 độ tả hữu đi, kia góc độ thật đúng là không hào hình dung. Bởi vậy nhị đi khẳng định chậm, Dạ Nguyệt Chi Tuyết không có nghi niệm bị rút nhỏ. Trên tường thành Mộc Tinh Linh cũng thay đổi cung khẩu đối Dạ Nguyệt Chi Tuyết khai sát. Nhưng hứa khai cũng mau, một đạo tường đá chặn bọn họ tiến công lộ tuyến. Muốn nói không thu nhỏ lại phía trước, khẳng định bách phát bắt chúng. Nhưng này co rụt lại tiểu, Dạ Nguyệt Chi Tuyết liền đến góc tường đi. Mộc Tinh Linh lại chuẩn cũng không phải hùng ngoại truy tung chỉ đạo đạn đạo. Cho nên tưởng đá cấp dạng nguyện tri tuyết phi thường đầy đủ lui lại thời gian. Một người nhân chiến anh dụng thay đổi tấm chắn bổ khuyết không vị. Phòng ốc bên cạnh tàng Diệp Hàng lắp đầu, không được. Như thế nào không được? Hứa khai hỏi. Háo không xong pháp lực. Diệp Hàng nói, kia thánh tài quan đàn liệu có khôi phục pháp lực thêm vào năng lực, mà khác kỹ năng tăng lên sau, làm lệnh thời gian giống nhau đều thiếu với liên tục thời gian. Muốn bắt lấy trận chiến đấu này, nhất định phải trước hết giết thánh tài quan. Muốn sát thánh tài quan Tắc cần thiết đẩy tường. Tinh linh cung ở mặt trên nhìn, như thế nào đẩy? Hứa khai nói, liền tính đẩy, nhân ra kỹ năng đã sớm làm lạnh lại một đạo tường dâng lên tới. Tinh linh đánh gãy, chiến sĩ đàn ra. Hứa khai chầm tư, đây là một cái biện pháp. Dùng xong thậm chí tam tinh linh xạ kích vạn bèo pháp sư, ngăn lại hắn ra kỹ năng. Mà chiến sĩ mạo lửa đạn lao ra đi đẩy tường. Một khi tường sập, ba cái không có cận chiến thủ đoạn nợ vợ cờ, kỹ năng lại cao cũng chỉ có thể mặc người thì cá Bất quả biện pháp này phi thường mạo hiểm, không có người biết tưởng phòng ngự cùng sinh mệnh là nhiều ít, cũng không có người biết trong lúc phải bị bấy dập hố sát, tinh linh bắn chết bao nhiêu người. May mắn chính là thú chiến bị hứa khai cấp hố, nếu không phối hợp thánh võ sĩ, đó chính là đài máy đuổi đất. Phối hợp gia tốc, chính là đài 4 đuổi máy đuổi đất. Hơn nữa thánh tài quan, đó chính là đài chống đạn 4 đuổi máy đuổi đất. Đánh cuộc. Hứa khai gật đầu. Trước mắt đây là một cái tốt nhất kiến nghị. Thần tiễn, th Một cái người chơi hô một tiếng. Thần tiễn, thần tiễn đàn người chơi bừng tỉnh, lập tức cùng nhau khai kê ơ. Phía chính mình như thế nào liền so người khác kém. Buồn mới có thể là có thần tiễn tồn tại. Hai xuyến 24 căn xương sần cũng đủ nhẹ nhàng xuyên thủng các ngươi mục sư cùng vạn vẹo pháp sư. Liên diệp hàng cũng chụp được nắm tay, đối Nga, đội trưởng đâu. Tả hữu nhìn xem, thế nhưng không có thấy nhạc nguyệt. Ta đi xem. Hứa khai trở về một câu, dạ nguyệt chi tuyết một lần nữa bổ vị đi lên. Lần này đạo tặc cùng nàng thương lượng hảo, bấy dập vị trí liền dựa theo A bờ cờ giờ khu tới thuyết minh. Không cần lại lo lắng sẽ trúng chiêu. Hứa khai hiện tại trong lòng suy nghĩ muôn vàn, một trận xuống dưới, hứa khai kiến thức vận bèo pháp cường đại. Suy nghĩ đương nhiên không phải ở chỗ này, bởi vì mỗi cái kỹ năng cao đẳng đều không tồi. Hứa khai suy nghĩ là vừa chuyển đến bây giờ đều không có học gia tốc, cao đẳng sau có thể quần thể gia tốc, chạy so chiến sĩ còn nhanh, đây là nhiều ngư kỹ năng. Từ từ. Chính mình ra tốc cấp bậc lên rồi, chiến sĩ chạy vội cấp bậc chẳng lẽ liền không thượng sao? Học làm gì? Không phải giống nhau chạy bất quá nhân ra. tưởng nghiệm đến đây, rộng mở thông suốt, rồi sau đó hứa khai liền phát hiện nhạc nguyệt chính miêu ở hai gian nhà ở khe hở chung lén lút tham đầu tham nao chiều hứa khai phía sau xem. Hứa khai biết sao lại thế này nói, theo ta một người. Nhạc nguyệt thống khổ hỏi, ngươi nghe thấy đại gia tiếng hô sao. La ta hủ thai vẫn là ảo giác. Hứa khai cười khổ, là thật sự Mọi người đều trông cậy vào ngươi một mũi tên dây mục sư đâu. Sao có thể, hiện tại 10 mét mục tiêu bất động còn hành. Nhưng là qua 10 mét, ta một chút tự tin cũng không có. Ngươi cũng biết, kêu mấy mũi tên hoàn toàn là hiệu lầm. Hứa khai nghi hoặc hỏi, ngươi không phải không tốn tiền quá nhị chuyển khiêu chiến sao. Khi đó lòng yên tĩnh, ta này tính cách nhạc nguyệt thở dài, khó được lòng yên tĩnh A. Ta có cái biện pháp. Hứa khai nói. Cái gì? Nhạc nguyệt hỏi. Chờ. Hứa khai tin tức Diệp Hàng, lại đây. Ở đâu? Diệp Hàng vẻ mặt gian trá từ phòng biên xuất hiện. Cái gì thần tiên A? Nguyên lai like liền có chuyện như vậy. chương 77, đánh ra đầu điểu. Hứa khai cũng không kinh ngạc Diệp Hàng theo dõi gật đầu nói, Thôi miên nàng. Thuật thôi miên không phải ma thuật cũng không phải ma pháp, là lợi dụng ám chỉ, chỉ đạo ngữ tơi kích phát đối tượng tiềm thức. Nhưng có hai điều kiện, cái thứ nhất điều kiện là thả lỏng cái thứ hai điều kiện là cảm tính. Trong đó cái thứ hai điều kiện nhất quan trọng, cảm tính nhược người rất khó tiến vào thôi miên trạng thái, cho dù tiến vào cũng sẽ tiến hành theo bản năng kháng cự, làm cho thôi miên nhân tạo thành thật lớn thương tổn. Thậm chí sẽ tạo thành tương đối nghiêm trọng hậu quả. Thôi miên không phải tẩy náo cơ, muốn tẩy rất hứa khai lời nói liền yêu cầu nhanh chóng. Diệp hang một chút không chậm trễ lấy ra một cái vòng cổ đặt ở nhạc nguyệt trước mắt, nhìn chăm chú nó, là có thể tìm được chính người linh hồn nhạc nguyệt là một cái phi thường cảm tính nữ tử Cơ hội có thể xem như dễ dàng nhất bị thôi miên đối tượng. Nàng cụ bị thôi miên giả cần thiết sức tưởng tượng cùng say mê lực. Diệp Hàng nói mấy câu liền đem nhạc nguyệt cấp lửa dối tiến vào thôi miên trạng thái. Phản thôi miên người nhưng lực quá. Hiện tại cầm lấy vũ khí của ngươi, theo ta đi. Đương hết thể đều kết thúc khi, ngươi sẽ đã quên hứa khai vừa rồi nói với ngươi lời nói. Vì thế nhạc nguyệt lấy phát tin nhắn ánh mắt đi theo Diệp Hàng chạy lấy người, rồi sau đó tới rồi cửa thôn. Cửa thôn hai gã thành chiến sĩ còn ở đối chém chúng. Cảm giác được sao? Nơi này chính là đấu trường, ngươi mộng tưởng địa phương. Cảm giác được. Ngươi chính là thần tiễn, dơ lên ngươi thần thánh trị cùng đem hồng y phục các ma bán lạc. Chính là hắn, đoạt đi rồi thâm ái ngươi mụn mụ Hứa khai suýt nữa không phun huyết, bất quá tả hữu tưởng tượng, diệp hàng thật là có hai tay. Biết nhạc nguyệt nơi sâu thẳm trong ký ức vẫn luôn nghi mẫu thân của nàng. Thôi miên không phải hai cái người xa lạ một đối mặt liền có thể giải quyết. Tôi miên sư cần thiết muốn thâm nhập hiểu biết bị thôi miên đối tượng bối cảnh. Như vậy tưởng tượng, hứa khai rác diệp hàng rất có đi đương bọn bịp bợm giang hồ tiềm chất. Muốn bán. Nhất ca nhóm thấy Nhạc Nguyệt chậm rãi cử cung hưng phấn tê rồi sau đó lập tức bịn mồm. Không phải sợ kinh động Nhạc Nguyệt, mà là giác chính mình muốn bắn những lời này dễ dàng làm người hiểu lầm. Các người chơi toàn bộ dừng tay xem Nhạc Nguyệt, Suốt đêm nguyệt chi tuyết lực chú ý cũng tập trung lại đây. Người chơi chung cũng có cuối cùng, cũng có liên châu bạch cốt núi tên kỹ năng Nhưng là bắn không chúng A không chỉ có bắn không chúng, căn bản là không đáng tin cậy. Lúc này thần tiễn tới. Cử cung, nhắm chuẩn. Một chúa mũi tên đông tới, chuẩn bị không có lầm xạ kích ở thánh tài quan trên người. Thánh tài quan hóa thành bạch quang, quá trình đơn giản thật thà. Quân thể người chơi tập thể gieo họ vỗ tay, hảo. Thần tiễn uy vũ. Lại xem thần tiễn, mặt vô biểu tình đem cung bông, rồi sau đó đạm nhiên xem kia mặt tử vong bạch quang. Đây là cảnh giới, hết thảy đều ở nắm giữ chung cảnh giới Thần Tiễn lại đến. Miêu đóa đi đầu theo. Bởi vì đệ nhị chỉ buột, nàng cùng Nhạc Nguyệt hiện tại quan hệ không tầm thường. Nhưng như cũng dùng thần tiễn danh hiệu tới biểu đạt chính mình đối Nhạc Nguyệt ngưỡng mộ chi tình. Tới người bàng ngoại, Diệp Hàng Hãn may mắn trước mắt Nhạc Nguyệt chỉ nghe Diệp Hàng nói. Diệp Hàng ở Nhạc Nguyệt bả vai một phách, tỉnh lại. Vì thế Nhạc Nguyệt tỉnh, rồi sau đó mê mang nhìn đại gia tưởng nàng hò hét cùng vỗ tay. Chính mình nhớ rõ thấy hứa khai tới tìm chính mình. Nhưng như thế nào liền đến nơi này đâu? Hứa khai kéo Diệp Hàng hỏi, nghe nói này thôi miên một lần sau sẽ sinh ra miễn dịch lực. Không biết. Diệp Hàng bung tay, ta đi học nửa năm. Bất quá, ta có thể cảm giác được nhạc nguyệt. Nội tâm không có gì cảm giác can toàn. Mặt khác thôi miên không phải không chế, người tiềm thức là bảo hộ chính mình. Ta chỉ có thể nói, nhạc nguyệt là có trở thành thần tiễn khát vọng, cho nên nàng tiềm thức mới có thể phối hợp ta. Nửa năm. Hứa khai hỏi. Ta chỉ số thông minh cơ hồ không có gì đồ vật yêu cầu học nửa năm." Diệp Hàng Kiêu ngạo nói. "Hứa Khai Vô Ngữ, này thuộc về hắn không có đề cập lĩnh vực, hắn không làm phán đoán." Nhưng đối Diệp Hàng kia thiếu tấu biểu tình vẫn là phi thường kinh bị. Thánh tài quan một đảo, liên tục thêm thành cổ sáng biến mất. Trên tường thành tinh linh đầu tiên bắt đầu rất huyết. Cuối cùng thực bất đắc dĩ bị đàn cung loạn tiến bắn chết. Kế tiếp là vận vẹo pháp sư. Cuối cùng là thánh võ sĩ. Hết thệ chỉ là vấn đề thời gian thôi. Hệ thống toàn trò chơi quảng bá, chúc mừng Hồng Phấn Hoa Viên đạt được Lâm Đức thôn nơi dừng chân. Các người chơi cùng nhau ồn ào, Miêu Đóa kéo nhạc nguyệt tay vẫn luôn không buông khai. Tựa hồ không kéo lên nhạc nguyệt thực xin lỗi đại gia chúc phúc giống nhau. Sự thật tình huống tới nói, Hứa Khai đối lần này thủ thành cống hiến hẳn là lớn nhất. Không nói phía trước, đương nói hô sát thú nhân này nhất chiêu, chính là xoay chuyển hình thức mấu chốt nhất nhất triều. Nhưng thần tiện phong hoa che giấu những người khác sở hữu biểu hiện. Hứa Khai ở kinh đô Ngũ nói một tiếng sau, Liền hạ tuyến tắm rửa đi. y Italy mì trộn tương, đây là Diệp Hàng hôm nay chuẩn bị ăn khuya. Đừng hiểu lầm, không phải chính tông Italy mì trộn tương, mà là tạc quá nước tương cầm đi quay Italy mì ống. Bất quá hương vị cũng không tệ lắm, hứa khai cũng không có so đo. Hai người liền trò chơi vấn đề tiến hành thâm nhập thiện suất tham thảo. Mới vừa ăn hai khẩu, liền có người ở thô lô phá cửa. Diệp Hàng cùng hứa khai đối xem một cái, chẳng lẽ là cảnh sát tra hộ khẩu. Không thể. Không có như vậy vãn. Kia chỉ có một khả năng, trào tội phạm bị truy nã. Hai người đã dự kiến kia cảnh tượng. Liệu hơi cay trước tay, rồi sau đó va chạm phá cửa, che mặt đặt cảnh theo vào tả hữu bọc đánh. Kết quả, là nhạc nguyệt. Hai người thấy nhạc nguyệt lại là chấn động, con chỉ thấy nhạc nguyệt chính mặt nước mắt, dùng sức nhấp miệng không cho chính mình khóc ra tới. Nay trạng thái giống nhau là tới bạn trai cùng chính mình bạn gái lên giường cảnh giới mới có thể kích phát. Tiến vào lại nói. Hứa khai tưởng đem Nhạc Nguyệt làm tiến bảo. Thực sạch sẽ sao? Nhạc Nguyệt mang theo khóc nước nở trước khen ngợi hạ hai người sinh tồn vệ sinh tình huống. Diệp Hàng đệ thượng một chén nước, Nhạc Nguyệt một hơi uống xong, rồi sau đó lại mạt nước mắt, bị bạo. Diệp Hàng có lẽ khai đồng thời hút khẩu khí lạnh, bị bạo. Diệp Hàng giận dữ một phách cái bản, ta và ngươi đi hiện trường, mặc kệ hắn là ai, ta bảo đảm đem bọn họ tổ tông tam đại đều bán được châu Phi đương kỹ nữ kỹ nam cho người bảo thủ. con bà nó, Hận nhất chính là cường gian phạm. Ở nước Mỹ trọng phạm ngục giam, cường gian phạm đãi ngộ chỉ có thể dùng cực kỳ bi thảm tới thuyết minh. Không. Cũng không cần như vậy tàn nhẫn đi. Nhạc nguyệt buồn bực, chính là bị bạo mà thôi. Bạo, còn mà thôi. Diệp hàng xem hứa khai. Hứa khai tiểu tâm hỏi, ngươi sẽ không nói là trang bị bị bạo đi. Đúng vậy. Nhạc nguyệt mặt nước mắt, ta nổi ý ồ giác. Các ngươi cho rằng cái gì? Không có gì. Hai người vội phất tay. Đồng Thanh ở trong lòng mắng một câu dựa. Hai người thấy Nhạc Nguyệt kia biểu tình, lại thêm bị bảo tự, trực tiếp đã bị lầm đạo đến kia phương diện đi. Nguyên lai like chính là bởi vì một kiện trang bị. Đến nỗi sao? Ngươi đều vài tuổi, đến nỗi vì một kiện trang bị liền khóc thành như vậy sao? Nguyên lai like này hết thể đều là thần tiễn danh hiệu cho họa. Hứa Khai cùng Diệp Hàng hạ tuyến sau, Nhạc Nguyệt liền lưu tại Lâm Đức thôn cùng Miêu Đóa nói chuyện thiếm. Rồi sau đó một người hồi mạch khẳng. Ở trải qua một rừng cây tiểu đạo thời điểm, chỉ cảm thấy cổ chợt lạnh, rồi sau đó liền xuất hiện ở sống lại điểm. Tiếp theo xem hệ thống tin tức, Người gặp ít ít, ít điểm thương tổn, người đã tử vong. Còn một câu tin tức, bởi vì tử vong ngươi rơi xuống nội y ổ sạ thủ giáp. Chương 78, thiên tài câu cá. Người tử tử. Hứa Khai đem máy tính từ trong phòng lấy ra tới, rồi sau đó liên hệ dạng Nguyệt Chi Tuyết. Khấu khấu điện thoại trung Dạ Nguyệt Chi Tuyết nghe nói Nhạc Nguyệt bị bạo trang bị cũng là phi thường kinh ngạc. Bởi vì Nhạc Nguyệt không có tỏ cỡ giá trị. Muốn bạo xuất ám kim trang bị là kiện tương đương không có khả năng sự. Nhạc Nguyệt Tắc nói, ta có 4 điểm đỡ cờ giá trị. Cái gì? ba người cùng kinh. Có hai cái 25 cấp người chơi nói phụ cận không có quái vật, làm ta đưa bọn họ trở về thành. Ta nhớ rõ bọn họ đánh ta một chút, ta mới phản kích. Nhạc Nguyệt nói, thiếu với cấp bậc ngũ cấp chính là 2 điểm đỡ cờ giá trị, cho nên có 4 điểm. 4 điểm A. Dạ Nguyệt Tri Tuyết do dự một chút nói. Dựa theo chúng ta bên trong lúc đầu tính bạo suất 10 giờ tờ cờ giá trị trở lên 60% bạo suất tốt nhất trang bị, 20% bạo suất hai kiện 5 giờ đến 10 giờ hoàng danh cùng hoang dã đại lục tương đồng, 30% bạo suất trên người trang bị hoặc là bao vây vật phẩm, 15% bạo suất tốt nhất trang bị. Mà ngươi 4 điểm không có hoàng danh, bạo suất nổi ổ giáp cơ suất tối cao chỉ là 7%. Không có tờ cờ rơi xuống trang bị khả năng vì 1%, tuyệt đối không song lạc kim trang trở lên trang bị. 7 nhạc nguyệt thở dài. Ta thật sự quá xui xẻo. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nói, ngươi thấy đánh lén ngươi người nọ, còn có tặng người trở về thành người bộ ráng sao. Ta liền nhớ rõ là một nam một nữ. Đánh lén ta cái kia, căn bản đều không có thấy mặt. Dạ Nguyệt Chi Tuyết gật đầu, ngươi có thể là chúng nhị chuyển thích khách nhất chiêu dạ quyển trục kỹ năng, cắt thiết hầu. Sau lưng tập kích ngươi thiết hầu, tạo thành 200% tổn thương chí mạ, mang thêm 10% một kích phải giết Xem ra nhân ra đang xem công thành Trung đã nhắm vào ngươi Hẳn là chức nghiệp tay giả đời. Nhạc Nguyệt hỏi, có thể lấy về tới sao? Cái này, đội trưởng, tính. Không có liền không có. Tuy rằng là ám kim, nhưng là đại gia cấp bậc thăng Mau cũng không có quá lớn tác dụng. Giạc Nguyệt chi tuyết an nổi nói. Nàng ý tứ thực rõ ràng, căn bản là không có khả năng. Nhạc Nguyệt liền nhân ra diện mạo cũng chưa thấy. Hơn nữa kia hai cái đưa về thành chưa chắc chính là nhân gia đồng lõa. Hơn nữa cứ như vậy, Nhạc Nguyệt còn không có thấy rõ ràng. Nga. Nhạc Nguyệt thất hồn lạc phách đứng lên, rồi sau đó thân mình một vai suýt nữa ké ngã. Hứa khai cùng Diệp Hàng vội tả hữu đỡ. Hai người đưa Nhạc Nguyệt về nhà, sẽ giúp vội đánh chén nước, hống Nhạc Nguyệt trở về phòng lúc này mới rời đi. Nhạc Nguyệt tả hữu lăn lộn một hồi, lại thượng trò chơi, muốn đi dạo thị trường nhìn xem là cái nào vương bắt đảng đang ở bán ra nổi Ý Giáp Hứa khai tay trái chơi này một quả tiền xu từ đôi chỉ phiên đến ngón cái, lại phiên trở về. Diệp Hàng đang ở chơi bài Hai ngón tay gấp bài bổ kẻ về phía trước đột nhiên vừa động, rồi sau đó bài bổ kẻ biến mất không thấy. Tương đồng, hai người đều ở tự hỏi này nhạc nguyệt bị bạo trang bị việc này. Hứa khai một lòng lưỡng dụng lấy điện báo nao đặt ở đầu gối, một tay thao tác. Này không hề có ảnh hưởng kia cái tiền xu hành tẩu lộ tuyến cùng quý đạo. Đây là hứa khai một cái thói quen, không có việc gì cùng tự hỏi thời điểm, không tự do hoạt động tay trái. Tay trái ảnh hưởng hữu não, tay phải ảnh hưởng tả não, cũng có thể nhìn ra. Hắn có thể có điều thành tựu, cũng là hậu thiên tích cực rèn luyện mà thành. Thế nào? Diệp hăng hỏi. Dựa theo biết nói tin tức, nội ị ố giáp muốn mời kim chói định phí dụ. Ta phòng chứng hung thủ sẽ không chói định, chính mình dùng xong còn có thể bán tiền. Hơn nữa trước mắt này kim giới, chói định khả năng không lớn. Hứa khai nói, hung thủ là thích khách, hoặc là đem trang bị tặng người, hoặc là bán tiền. Nếu bán, ta đã ở phía chính phủ trang web trang bị cắm kiện. Một khi có người nhắc tới nổ y ổ hai chữ, liền có thể tuần tra đến thiệp cùng ập đi địa chỉ. Diệp Hàng nhìn xem chính mình nổ tẹp úc, mặt trên một chút phản ứng đều không có, thở dài, dù sao cũng là trí não, lại là thế giới giả thuyết không hảo xuống tay. Thật sự không được ta đi lưu giót một chuyến, còn không phải là hội đồng bảo an sao. Ngắm lại biện pháp tổng có thể thu phục. Người sinh bệnh, hứa khai cười khổ. Người mới có bệnh, nay cùng tiền không có quan hệ. Diệp Hàng trả lời hỏi, có cái gì ý tưởng? Biện pháp đương nhiên là có, bất quá phức tạp điểm. Hứa khai nói, Nhạc Nguyệt bắt được giáp sau, cô ý đi tìm tòi nội y ổ đại biểu ý tứ ngươi biết không? ân nay đảo có ý tứ? Diệp Hà Ngâm lại hỏi, ngươi giác đối phương tuần tra nội y ổ khả năng tính có bao nhiêu cao? Nếu là tặng người, 80% đối phương sẽ tra. Nếu là mua bán rớt, cũng có 30% tả hữu khả năng. Hứa khai giải thích nói, như thế nào mới có thể tặng người? Khẳng định là khắc phái. Nữ sinh đại bộ phận sẽ không vì cấp nam nhân trang bị như vậy âm oán. Rất lớn có thể là nam tính đưa nữ tính. Dựa theo nữ tính lòng hiếu kỳ cùng nội y ổ giáp vẻ ngoài, rất có thể sẽ đi tuần tra có phải hay không có nội y ổ dày chờ bị người chơi soát ra tới nội y ổ hệ liệt trang bị khả năng. Diệp Hang Đình chỉ chơi bài gõ máy tính nói, chỉ cần ta đem câu cá trang web thiết trí ở nội y ổ tìm tòi đệ nhất vị, lại dùng một ít nội y ổ văn hóa chờ chữa hấp dẫn đối phương điểm tiến vào, là có thể bắt được hắn ai mì địa chỉ. Rồi sau đó lợi dụng địa chỉ xâm lấn máy tính đạt được máy tính tin tức, là có thể tuần tra đến hắn khấu hảo, nói chuyện phiếm nội dung từ từ tin tức. Như vậy cũng đủ chúng ta tìm được đối phương. Hứa khai nghi hoặc nói, người lại thiên tài cũng không có khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn thu phục đi. Thiên tài còn có một cái ý tứ là có chuẩn bị người, tới Trung Quốc như thế nào có thể không trước chuẩn bị một cái câu cá trang web, ta hơi chút biên tập một chút thì tốt rồi. Diệp Hằng nói, nhưng cũng xem thiên ý không khẳng định đối phương có thể hay không rơi xuống bay dập trung. Một khi bắt lấy, ta đi đem hắn cha mẹ cả nhà tiền dưỡng lao cùng phòng ở đều lừa tới bán tiền nộp lên trên từ thiện cơ cấu. Xả. Hứa khai nói. Ai? Là xả. Diệp Hàng cười khổ, không biết ngươi nghĩ kỹ rồi như thế nào mới có thể ở vong du chung đem trang bị lộng trở về. Đã có bước đầu tư tưởng, nhưng là thiếu cái giúp đỡ. Giúp đỡ ta có. Diệp Hàng nói, còn nhớ rõ kia chỉ mạo danh ta thiểm điện miêu sao. Tiểu tử này man cơ linh, con tự sát sau hiện tại kêu giả nhân tra, nói là thẹn với những cái đó mắc như bị lừa người, nhưng đối ta thực sùng bái. Khấu khấu vẫn luôn cho ta nhắn lại, ta vẫn luôn không để ý đến hắn. Yêu cầu lời nói ta tới liên hệ, dù sao tự sát một lần, cũng không để bụng tự sát lần thứ hai. Không đối Nga, lừa dối là ta cường hạng, ngươi chừng nào thì tinh thông. Là của ngươi. Hứa khai cười. Nào vừa ra. Liệu giót thuật đọc tâm. Ha Diệp hàng cười một tiếng nói. Đó là ta thực không đắc ý một lần tiểu kiệt tác nói một nửa trang web đã chuẩn bị cho tốt. Diệp Hàng đột nhiên linh cơ vừa động, lập tức khởi động một cái phần mềm, thực mau một đạo số liệu bắt đầu truyền tống. Nhưng có cái mật mãi nhu cầu. Cà phê. Hứa Khai hỏi. "Hảo." Hứa Khai vừa ly khai, Diệp Hàng nhanh chóng khởi động một cái khác phần mềm, trực tiếp tiến vào Hứa Khai máy tính trung tra tìm. Tương đối Diệp Hàng như vậy thiên tài, Hứa Khai máy tính chi thức chỉ hạn ở thao tác cùng sử dụng thượng chỉ cụ bị phòng ngự giống nhau hacker năng lực. Diệp Hàng là giống nhau hacker sao? Đương nhiên không phải, nhân ra trước kia cấp lầu năm góc đánh quá công, hơn nữa nhẹ nhàng ở trong đó bay lượn. Hứa Khai bưng cà phê ra tới thời điểm, hắn trên màn hình bị mở ra văn kiện toàn bộ đóng cửa hảo. Diệp Hàng đứng lên tiếp nhận cà phê nói, ta nhìn chằm chằm, ngươi thượng tuyến an ủi hạ nhạc nguyện thuận tiện nhìn xem có phải hay không có người bán ra nội y ô giáp. Ừm. Hứa Khai gật đầu. Diệp Hàng trở lại chính mình phòng đóng cửa cho kỹ. Rồi sau đó bắt đầu thao tác. Trước điều lấy hứa khai máy tính tư liệu, liền cái mao phiến đều không có, thậm chí có thể nói trừ bỏ hệ thống tự mang cùng một cái bài bờ dịt máy rời phần mềm, liền thêm vào phần mềm cũng không có. Khó trách truyền tống nhanh như vậy. Rồi sau đó tìm đọc lên mạng ký lục. Lần này rất có thu hoạch. Diệp hàng từ ký lục thượng phát hiện, hứa khai mỗi ngày đều phải phỏng vấn một cái trang web, hơn nữa dừng lại dài đến nửa giờ trở lên. chương 79, đọc tâm tri thuật. Diệp Hàng mở ra cái kia trang ép sử sốt, đại giang hiệp hội, hứa khai đầu bị lửa đá. Thế nhưng thượng hiệp hội trang ép, rồi sau đó tuần tra này hiệp hội, phát hiện cũng không thu hút. Trung Quốc Vong Du hiệp hội xếp hạng 46 vị, chỉ có 8 gã nòng cốt. Nhưng bởi vì ở trước Vong Du có điều biểu hiện cho nên mới có xếp hạng, không bài trừ là này trang ép thấu đầu người mà lung tung bố trí. Rồi sau đó Diệp Hàng nhìn hứa khai đăng nhập phát hiệp, huyện chuyển thỉnh cầu gia nhập đại giang liệp ma truyền kỳ hiệp hội Này đem diệp hàng lôi đến tiêu ngoại nộn. Càng lôi hắn chính là, đại giang hiệp hội thế nhưng cự tuyệt hắn thỉnh cầu, mang thêm nhắn lại nói, tạm thời không tiếp thu trang web hội viên. Nếu có hứng thú, ở liệp ma truyền kỳ đại giang hiệp hội thành lập sau, lại liên hệ. Cứ như vậy hứa khai cũng không đi, ngược lại tử khí xếp đặt tích cực phát hiệp, tích cực trả lời. Bản chủ đảo cũng không có gì ác ý, cùng hứa khai liêu rất tới, nhưng là đối hứa khai xin hiệp hội thỉnh cầu đều là lời nói dịu dàng xin miễn Mặc cho Diệp Hàng chỉ số thông minh đạt tới 180 trở lên, cũng vô pháp lý giải hứa khai rốt cuộc làm gì. Bất quá hắn mơ hồ cảm thấy cùng lần này sinh ý có quan hệ. Tiếp theo cha đi xuống, Diệp Hàng phát hiện hứa khai đăng nhập mỗi điện tử vong, thư đặt hàng một cái xa hoa trò chơi mắt kính, đây là hắn tới Trung Quốc ngày thứ 3 dự định. Phát hiện này Diệp Hàng kinh hãi, tiểu tử này ở ánh trăng điều tra công ty đi làm trước cũng đã tính toán chơi trò chơi. Chẳng lẽ ánh trăng điều tra công ty căn bản là là nhất chiêu xương khói đạn? Hắn thực tế mục đích là ở cái này Đại Giang hiệp hội. Tìm đòi Đại Giang hiệp hội. Ra tới 117 vạn cái kết quả. Người ngoài ngoại, Diệp Hang có bản lĩnh, lập tức bắt giữ đến bản chủ ủy địa chỉ, rồi sau đó đối cái này địa chỉ tiến hành tuần tra. Nay một tuần tra không quan trọng, thế nhưng phát hiện cái này ủy địa chỉ là Đại Giang Cao ốc địa chỉ. Đại Giang Cao ốc là Đại Giang tập đoàn tổng bộ. Thực hành ra tộc hình tập đoàn quản lý. 6 vị cổ đông, trong đó Trương Đại Giang vì chấp hành động sự Nghe nói thân gia hơn trăm, trăm triệu. Đương nhiên, đừng tưởng rằng này con số nhiều doa người, này con số còn xa xa tế không tiến Trung Quốc 20 đại phú Hào hàng ngũ chung. Nhưng là cho dù đối Diệp Hàng tới nói, chục tỷ thân gia đã là cái tương đối khủng bố con số. Đây là điều ca lớn, là một cái đáng giá hứa khai giải tán công ty tới Trung Quốc nằm vùng cá lớn. Bất quá cái này Đại Giang Hiệp hội cùng Đại Giang Tập đoàn có cái gì liên hệ đâu. Diệp Hàng bắt được trọng điểm. Lập tức phát tin tức cấp một vị tới Trung Quốc hắn tín nhiệm nhất trợ thủ đắc lực, điều tra đại giang công ty bối cảnh. Đặc biệt cùng Vong Du có quan hệ. Lúc cần thiết nhưng nhận lời mời đến đại giang cao ốc nhận trước. Hứa khai này sẽ còn ở cùng đại giang hiệp hội bản chủ Senka ở diễn đàn nói chuyện thiếm. Senka hiển nhiên cũng rất đai thấy hứa khai, rốt cuộc rất nhiều hứng thú yêu thích đều là giống nhau. Câu cá, bài bờ di, lên núi. Nhưng lại như cũng là huyện chuyển cự tuyệt hứa khai tưởng gia nhập đại giang hiệp hội trong giọng nói che giấu ý tứ Diệp Hàng hiển nhiên cũng chú ý tới điểm này. Hứa khai sẽ bài bờ dịp. Diệp Hàng không tin. Dù sao cái kêu bài bờ dịp phần mềm chung tất cả đều là bài bờ dịp thuật ngữ còn có cơ bản quy tắc, chỉ do hứa khai lâm thời ôm chân Phật học tập giả mạo bài bờ dịp người. Sướng chính là nào ra à? Diệp Hàng là không hiểu ra sao, hắn thật sự vô pháp đem Đại Giang Hiệp hội, Đại Giang Tập đoàn cùng hứa khai liên hệ ở bên nhau. Bất quá hôm nay phát hiện này, đã làm hắn cảm giác được hương phấn. Làm hắn càng cảm giác hưng phấn tin tức lập tức tới đây. Diệp Hàng ôm máy tính trực tiếp đẩy ra hứa khai môn. Hứa khai vội vàng một cái máy tính hỏi, làm gì? Liên ngươi về điểm này phá sự. Diệp Hàng nói, câu đến cá. Đi ra ngoài nói. Hứa khai đem Diệp Hàng đẩy đến phòng khách. Nay ti địa chỉ là thành phố S, đăng ký chủ hộ kêu Lý Tuyết Phương. Không có trượng phu, chỉ có một 20 tuổi hàng năm ngâm mình ở Internet cao trung tốt nghiệp nữ nhi. Diệp Hàng nói, đây là nàng nữ nhi triệu l Lịch sử trò chuyện có thể phát hiện cái này triệu lệ không chỉ có ở chơi liệp ma truyền kỳ, hơn nữa trùng hợp là chơi tinh linh cung thủ. Lợi hại A. Hứa khai khen. Nhân gia liền tìm tòi một chút nồ ảo yêu, người liền nhân gia gốc gác đều đào ra. Lợi hại còn ở phía sau. Nữ nhân này liệp ma nít nảm kêu tụ tài thỏ, hắn internet bạn trai kêu tụ tài thông. Trùng hợp là thích khách. Còn có sao? Hứa khai kinh ngạc hỏi. Còi A. Tụ tài thông mố bộ vị giải nhất 10 CM. Tụ tái thỏ song phong. Sóc hứa khai buồn bực, này ngươi cũng biết. Có tình cảm mãnh liệt video đâu, muốn xem không? Diệp Hàng cười hát hát hỏi, ta chỉ chữa trị 15 giây. Và, ngươi có phải hay không ngươi? Hứa khai kinh, xem ra là muốn một lần nữa cân nhắc hạ Diệp Hàng năng lực. Ta thật cao hứng ngươi như vậy xem ta. Diệp Hàng nói chính là lời nói thật. Không đem hắn đương người xem hắn mới là vui mừng nhất. Ấn. Ta yêu cầu bọn họ cùng bọn họ bằng hữu tin tức. Nói chuyện phiếm thường dùng khẩu khí, yêu thích. Thích cái gì loại hình nữ nhân? Này đó có thể hay không đều ở khấu khấu thượng tìm được. Không thành vấn đề, đều có ký lục đâu. Diệp Hăng nói, thật sự không được ta liền đi sẽ vở chính mình lấy. Thuận tiện hỏi một chút, ta cái kia âm mưu chúng cũng không có đề cập mục tiêu bằng hưu thân phận bối cảnh. Cho nên ngươi kia âm mưu cũng không tính thực thành công. Nếu không phải bởi vì phát sinh điểm ngoài ý muốn, ngươi đã tải. Hứa khai nói. Ngươi lại đem giả nhân tra khấu khấu hào cho ta, muốn bắt đầu bày, chỉ hy vọng kia trang bị không có chói định. Bố cục là hạng nhất nghệ thuật, diệp hàng có kỳ tư diệu tưởng, hứa khai có tích thủy bất lẩu. Dạng sáng 2 điểm, bố cục kết thúc bắt đầu cục dẫn. Cục dẫn chính là chỉ thiết nhập điểm. Buồn cục cục dẫn, táng ái. Táng ái là một người mục sư, mục sư trức nghiệp là quang vinh hơn nữa thần thánh. Nhưng hôm nay tang ái cũng không vui vẻ. Nguyên nhân chính là nàng bạn trai vội không rảnh bồi nàng Nam nhân có chút việc nghiệp thực bình thường, nhưng đối với một cái đối chính mình diện mạo không quá vừa lòng nữ tính tới nói, bạn trai được hoan nên trình độ cùng nàng tâm tình thành ngược lại. Đương nhiên, cũng không có như vậy không xong, chỉ có điểm ngờ vực cộng thêm một ít khó chịu. Vừa muốn ra khỏi thành môn, lại thấy cửa thành bên cạnh náo nhiệt phi thường, một cái đơn sơ tiểu đài mặt trên có một cái miếng vải đen mông mắt người, danh rằng, ra cắt khổng lượng, hắn triển lãm ra bản thân tin tức hệ thống. Vây xem mấy chục danh người chơi cảm xúc nhiệt liệt. Tăng ái nhịn không được thò lại gần hỏi một người chơi, như thế nào, biểu diễn tác kỹ. Không phải Nga. Này anh em là che giấu chức nghiệp đọc tâm sư. Này không phải hôm trước bởi vì thiểm điện miêu âm như phá sản, cho nên này liền ra tới bán nghệ. Kêu người chơi thấp giọng nói, tương đương ưu trong trò chơi đồ vật không gì làm không được tính. Thôi đi. Tăng ái không quá tin tưởng. Người liền xem đi. Một nữ tử nhấp tay. Rồi sau đó một cái đỉnh đầu đỉnh giả nhân tra tên người tiếp nhận này trong tay một cái màu lam vòng cổ. Ra các huynh đệ, đây là thứ gì? Ra các khổng lượng tay phong cái chán sau khi trả lời, vòng cổ, màu lam. Hoa. Cùng vỗ tay. Cảm ơn ngươi, 20 bạc. Giả nhân tra hướng kia người chơi nữ lấy tiền. Thuận tay đem màu lam vòng cổ giao dịch trở về. Thần kỳ A. táng ái cũng kinh ngạc cảm thán một tiếng. Hắn đem tin tức triển lãm. Chính là cho thấy chính mình không tổ đội cũng không có tiếp thu bất luận kẻ nào tin tức. Nếu thay đổi hiện thực, táng ái khẳng định sẽ không tin tưởng. Nhưng thay đổi trò chơi liền rất khó nói. Ai biết hệ thống đại thần có thể hay không giao cho người chơi như vậy kỹ năng. Nhưng cho dù như vậy, táng ái cũng chỉ tin 3 phần. Vì thế nàng nhấc tay nói, ta muốn kiểm tra ngông mắt bố có thể chứ? Đương nhiên có thể. Giả nhân cha trả lời. Vì thế táng ái liền thượng đài đi, tả hữu lôi kéo nhìn xem sắc thật không có vấn đề. Rồi sau đó ở đại biên giao dịch giả nhân cho một đôi giày. Giả nhân cha gật đầu nói, "Hiện tại chúng ta lại có một vị hoài nghi giả, gia các huynh đệ, đoán xem như vậy đồ vật là cái gì?" Giày, màu trắng. Gia Cát Khổng Lượng đạm nhiên trả lời, Vỗ tay." Chương 80, dễ như trở bàn tay. Thần kỳ, xác thật thần kỳ. Bất quá, phòng trường chính là thông qua hệ thống pháp thuật mà thôi. Táng Ái xem mới mẻ, nhưng cũng không thèm để ý tâm tình điều chỉnh tốt, chuẩn bị ly đài xuất phát. Giả nhân cha cũng không có đi để ý tới nàng, hô hiện tại áp trục diễn tới, cũng là thuật đọc tâm đối vì thần kỳ một mặt. Hắn không chỉ có có thể mông mắt đoán vật, hơn nữa chỉ cần tiêu phí một kim, liền có thể biết người mặt khác một nửa ở trò chơi việc làm. Tiên đây là, cần thiết có được đối phương đưa tặng cho ngươi hệ thống thừa nhận vật phẩm. Một ngày chỉ có 3 lần thi pháp cơ hội Nga. Dưới đài một mảnh yên lặng, mọi người đều ở thấp giọng đàm luận. Mà táng tình yêu chung một lộ bộ, xoay người lại đây. Suy nghĩ một hồi lâu nói, ta tới. Một kim. Giả nhân cha nhắc nhở. Không thành vấn đề. Dứt lời giao dịch một quả nhẫn vàng qua đi. Giả nhân tra cự tuyệt nói, cái này muốn cảm ứng, ra các huynh đệ. Nga. Ra cắt khổng lượng hạ che mặt khăn, rồi sau đó đóng cửa chính mình tin tức trạng thái. Giao dịch lại đây nhẫn vàng. Nhắm mắt thật lâu sau, câu mày, nghi là cao tăng. Đột nhiên mở to mắt nhìn chung quanh dưới đài, dưới đài một mảnh yên lặng. Đưa ngươi đổ vật người. Đang ở táng gái. Ha ha dưới đài người chơi cười. Không có khả năng, nhẫn trả ta. Tán gái giận. Ra cắt khổng lượng đem nhẫn giao dịch qua đi nói, nhẫn trả lại ngươi. Nhưng ngươi nói không có khả năng chính là tạp ta chưa bài. Như vậy, ngươi phát cái tin tức, đem tin tức chỉ lãm, là có thể biết thật, giả. Cái gì tin tức? táng tình yêu chung kỳ thật đã tin ba phần. Bên hồ đem muội thực mát mẻ sao. Rồi sau đó hắn khẳng định sẽ hồi. Là ta anh em một con ngựa tử. Thôi đi. Tăng ái căn bản không tin, ngươi muốn nói phía trước có hệ thống đại thần hỗ trợ có thể là thật sự. Nhưng lại như thế nào cũng đoán trước không đến chính mình nam nhân cấp chính mình hồi cái gì tin tức. Ra các khổng lượng người, không có thực lực như thế nào có thể được đến đọc tâm che giấu chức nghiệp. Ngươi không phát phát thí hạ. Phát, phát, phát đàn người xem hồn nào Phát liên phát. Tăng ái cắn răng một cái đem tin tức giao diện mở ra, rồi sau đó phát tin tức cấp chính mình bạn trai. Bên hồ đem muội, thực mát mẹ sao? 30 giây sau, tin tức trở về lại đây, đừng nghe bọn họ nói bậy, nàng chính là ta anh em một con ngựa tử. vỗ tay. Giả nhân cha đôi tay một trọn ý bảo. Bị kinh ngạc đến ngây người người chơi cơ hồ toàn bộ đứng dậy vỗ tay, muốn nói phía trước bọn họ cho rằng ra các khổng lượng đã chịu hệ thống trợ giúp mà thôi, nhưng là có thể đem tương lai đoạn tin tức đều chắc ra tới, kia mới là quá thần kỳ. Nhưng cũng có người kêu, thắp đi. Tăng ái chính mình có phải hay không thắt chính mình trong lòng hiểu rõ, ra các khổng lượng đối nàng nói, yên tâm đi, ta từ kia nhận biết, người bạn trai đối với ngươi vẫn là có tình ý, ít nhất đưa ngươi nhận thời điểm vẫn là phi thường thích ngươi. Nam nhân sao, luôn có điểm tâm địa gian dảo Như vậy vừa nghe, táng ái hoàn toàn tin phục Sự thật ở trước mắt, nhân ra lại nói chính mình thích nghe nói. Thật sự không có không tin lý do. Vì thế nói, đại sư, ngươi kia hai lần ta mua, giúp ta bằng hưu tính tính đi. Người bằng hữu làm sao vậy? Nàng hôm nay tàng ai nói, nàng ở hắn bạn trai khấu khấu không gian phát hiện một chương hắn cùng nữ nhân khác ảnh trụ. Nàng hiện tại hạ tuyến một mình buồn bực, liền muốn biết kia nam nhân trong hiện thực có hay không bạn gái? Này có điểm khó khăn A. Gia cắt khổng lượng ngâm lại nói, vạn nhất kia nữ nhân không chơi trò chơi, ta tính không ra. Nếu không chơi trò chơi, này hai kim tính ta hiếu kính ngại. Hành! Chúng ta đi! Gia cắt khổng lượng hô, thu đài! Nga! Giả nhân cha gật đầu! Có như vậy thần kỳ sao? Mô quán trả trung tụ tài thỏ tin tức hỏi. Tăng ái hồi, đương trường đem ta trấn trụ. Hắn liền ta kia ma quỷ ở nơi nào cùng người hẹn họ, thậm chí hồi ta tin nhắn đều biết. Không tin ta. Ta lý giải. Ra cắt khổng lượng thấy các nàng phát tin tức, đoán được vài phần. Rồi sau đó nói, ta có thể hôn đến che giấu chức nghiệp, cũng là có một chút tiểu năng lực. Như vậy đi, ngươi viết cái tự, ta giúp ngươi chắc chắc, ngươi nghe xong lại có kết luận. cũng đúng Tụ tài thỏ lập tức dùng trà quán ghi chú viết một cái ly tử Này tự không may mắn a Cha mẹ ngươi khẳng định là ly dị hoặc là không ở tại cùng nhau. Xem này tự, vô len ken chi lực, đặt bút mềm hoạt, ngươi tất nhiên là cùng mẫu thân cư trú Xem tự thể, không xương rời dạng, hiển nhiên. Ngươi bằng cấp cũng không cao. Tụ tài thỏ trương đại miệng trận mắt há hốc mồm xem ra cắt khẩn lượng. Toàn đối. Đại sư thật là thần nhân. Tăng ái là tụ tài thỏ hàng xóm thêm bạn bè tốt Sao có thể không rõ ràng lắm? tu tài thỏ nghĩ lại tưởng tượng, ngươi sẽ không điều tra ta để đi. Ngươi ở nói giỡn. Gia cắt khổng lượng kinh ngạc hỏi. Nhưng thật ra, nhân ra vì Tam kim đi điều tra chính mình, cái này khả năng tính thật sự quá không có khả năng. Hơn nữa nhân ra chỉ là bãi đài, ai có thể nghĩ đến chính mình bạn bè tốt sẽ đi xem náo nhiệt. Lại nói, chính mình nguyện ý nghe mê tín cũng là vì hôm nay ngẫu nhiên phát hiện kia hồ ly tinh ảnh chụp Nếu không đối như vậy người chính mình luôn luôn không phản ứng. tưởng nghiệm như thế, tụ tài Thọ lập tức lấy ra một phen kim sắc cung ra tới. Đại sư, giúp ta tính tính. ân Ra các khổng lượng tiếp nhận kim cung trầm tư một hồi nói, đưa ngươi này cung thời điểm, hắn sát thật thích ngươi. Bất quá. Này cung chỉ sợ có điểm thời gian đi. Ngươi cũng biết, liền tính là hệ thống số liệu cũng không yêu bảo tồn lâu như vậy. Bất quá. Bất quá cái gì. tu tài Thọ truy vấn. Hắn đưa này cung thời điểm ra cắt khổng lượng do dự sau một hồi nói, hắn đầu góc tưởng chính là người thân mình. Quăng! tu tai thỏ mặt tường hồng hà, cái này cũng có thể tính ra tới. Trong lòng hoảng sợ vô pháp dùng tiên đoán tới miêu tả, người này cũng quá trâu bỏ đi. Ra cắt khổng lượng cười khổ, hệ thống công lao kéo, ngươi cũng biết trò chơi này là sóng điện nào không chế. Tưởng cái gì hệ thống mặc kệ ngươi, nhưng Tổng hội giữ lại điểm số theo. Thì như hắn thích ngươi trên bụng nhỏ hoa hồng hình xăm. đại sư ta tin Tuyệt đối tin, ai không tin ai là ngươi cháu gái? Chính mình mẹ cũng không biết chính mình bụng nhỏ có hoa hồng hình xăm. Tu Tai Thỏ đối ra các khủng lượng đã bội phục ngũ thể đầu điệu, lập tức lấy ra một kiện quần áo, "Thiền Thoái đại sư, đây là hắn buổi tối 10 giờ tặng cho ta trang bị, ngài giúp ta nhìn xem, hắn suy nghĩ cái gì? Đối ta là cái gì thái độ?" Ra các lượng tay phủng quần áo chấm tư, rồi sau đó nhíu mày đứng lên. Tu Tai Thỏ cùng Táng Ái hoàn toàn không dám quấy rầy. Hồi lâu lúc sau, Gia cắt khổng lượng nói, ngươi thả đưa lô thai lại đây. Ấn. Tụ tài thỏ vội đi qua đi. Rồi sau đó nàng cảm giác thân mình một lùn, tiếp theo biến thành bạch quang. Sao lại thế này? táng ái kinh hỏi. Thiên lôi phản vệ. Gia cắt khổng lượng thở dài. Ta sai rồi, không nên tiết lộ thiên cơ. Hệ thống tin tức ta, nói ta phải tự sát tẩy hảo. Không thể nào đại sư. táng ái càng kinh. Ai ra cắt khổng lượng cười khổ, ai làm cho bọn họ đầu xấu xa. Ta đọc tới đọc đi đều là thấy màu vàng tiểu điện ảnh. Hệ thống nói ta tâm thuật bất chính, nếu không tự sát, liền trực tiếp cưỡng bách ta tự sát. Này táng ái đẩy ngập ấy nãy. Đi rồi. Ra cắt không lượng gạt lệ mà đi, táng thích nghe nải ra ngoài cửa như cũ có thổn thức dài than tiếng động. Chương 81, Giang Hồ Siệp. Tới tay. Diệp Hàng khẩn trưng hỏi. "Đương nhiên." Hứa Khai đem mắt kính phóng trên bàn cười hắc hắc. Bước đầu tiên, câu dẫn táng ái bạn trai, này một bước tương đối khó. Bất quá giả nhân cha thế nhưng có hiện có cực phẩm lò lì bằng hữu một vị. Vì 20 kim cùng bằng hữu, lò lì ra trận cầu dẫn. Một khi thành công, bố cục toàn diện triển khai. Này lò lì gánh vác khởi ra tin tức trách nhiệm, cũng chính là câu kia, liền nhất ca nhóm cái bô. Đệ nhị bước, đặt tờ S ảnh chụp đến tụ tài thông khấu khấu không gian. Diệp hang không chế, một khi tụ tài thông ngọ phờ lỉn, liền lập tức che chắn này bức ảnh, làm cho ra tiếng rõ hỏi tụ tài thỏ càng buồn bực Đệ tam bước, Theo dõi Tang Ái, ở nhất định phải đi qua Chi Lộ Đáp Đài. Nữ tính thích náo nhiệt là bình thường, nếu Tang Ái không động tâm, tắc còn có dã ngoại đến gần chi từ từ thủ đoạn. Diệp Hàng Hậu bị xử lý. Đệ tư bước, biểu diễn. Thứ năm bước, thủ võng. Gia cát khủng lượng tự nhiên chính là hứa khai đồng học, Diệp Hàng sát thủ hiệp hội truy nã tụ tài vỏ, hứa khai tiếp đơn. Rồi sau đó dựa theo sát thủ quy tắc, có thể biến hóa tên cùng chức nghiệp, thông dong tiến hành gây án. Thuật độc tâm lại là sao lại thế này? Nhớ rõ hứa khai đồng học là không có tiếp thu tin tức, vì cái gì có thể đoán trúng vật phẩm đâu. Chẳng lẽ những cái đó người xem tất cả đều là thác? Đương nhiên không có khả năng, nếu không cũng đoán không ra tới táng ái trong tay vật phẩm. Thoạt nhìn rất cao thâm bộ dáng, kỳ thật chỉ là một cái giang hồ tiểu siếc. Đây là, đại biểu màu lam. Chúng ta, đại biểu màu trắng. Đồ vật, đại biểu vòng cổ, đoán, giải Nói trắng ra là chính là mật mã phiên dịch mà thôi hứng thú người đọc có thể lộng một quyển tử mật mã, học thuộc lòng sau lại ở Đại học văn nghệ biểu diễn tốt nhất hảo tú một phen. Đến nôi đoán chữ càng đơn giản, chân thật tình huống đã hiểu biết, dù sao dựa theo cái này tự biên là được. Ly cũng có thể đại biểu ra ra nãi nãi mất, rời đi trường học, rời đi ra, thượng có một chút một hoành có thể hủy đi vì nón bảo hộ từ từ. Giang hồ mánh khóe biệp người người Giang hồ hiểu. Không tin nhìn xem trong sao, kỳ thật ngươi tính cách trên cơ bản đều có thể đối thượng trong đó một nửa trong sao. Vì người thường ngoại trừ, mê tín mê tín, mê ngươi mới có thể làm người tin. Liên Diệp Hàng đều thừa nhận, sắp thật tích thủy bất lậu. Điểm tử hắn có thể nghĩ đến, nhưng là cái nhìn đại cục rõ ràng không có hứa khai cường. Rồi sau đó cũng không có hứa khai hậu bị chiêu. Hứa khai hậu bị rất nhiều ứng đối, giả thiết tụ tài thọ không lấy ra nội ý ô giáp làm sao bây giờ? Giả thiết tụ tài thọ xem ảnh chụp trực tiếp chất vấn tụ tài thông làm sao bây giờ? Tăng ái không có tính toán dẫn tiến tụ tài thọ làm sao bây giờ? Hứa khai đối này cục vẫn là có điểm không hài lòng, bởi vì cơ bản không có khúc chết liền đem mục tiêu bắt lấy. Hắn cũng thông cảm đối tượng liền hai cái bình thường nữ tử, lại là mới vừa tao ngộ một ít không rất cao hứng cảm tình bị thương. Đương nhiên, này bị thương di chứng là hứa khai đã nghi đến. Diệp hang bổ sung, bất quá luôn là cảm giác này cục đường đột điểm. Ấn, độc tâm sư đối người Trung Quốc tới nói phổ biến tương đối xa lạ cũng không tín nhiệm. Bất quá này không phải thời gian khẩn trương không có cách nào sao. Hứa khai nói, nếu thật sự không được, ta khiến cho nhân cha hắn bằng hưu trực tiếp hoành đào đoạn ái. Sấn tụ tài thỏ tâm tình hạ xuống thời điểm lại tính kế tụ tài thỏ. Thậm chí trực tiếp lấy video ghi hình áp chế ta đều nghĩ kỹ rồi bước đi. Một kiện nổi y ô giáp, không có lý do gì ta lộng không trở lại. Diệp hàng trong lòng cả kinh, đây mới là chân chính không từ thủ đoạn. Chính mình tuy rằng cũng lợi dụng người, nhưng nhiều là kỹ xảo cùng không thương tổn đối phương là chủ. Mà hứa khai tắc vì đạt tới mục đích thậm chí lấy khuyết tán màu vàng tiểu điện ảnh vì thủ đoạn. Diệp Hàng một chút cũng không nghi ngờ Hứa Khai lời nói chân thật tính. Thám tử Tư vì một phương phục vụ cuối cùng kết quả sẽ tạo thành mặt khác một phương tổn thất. Quay chụp yêu đương vụng trộm ảnh chụp, thám tử Tư sao có thể không biết này ảnh chụp đến cố chủ trên tay sau, kia yêu đương vụng trộm giả kết cục. Ở nước Mỹ rất nhiều phu thê đều có hôn tiền hiệp nghị, trong đó xuất quỹ chính là rất quan trọng một cái, có thậm chí đạt tới 100 triệu Mỹ đao sử phạt kim. Nhưng ngươi cô NG thể không đồng ý phối ngẫu này kiện, ngươi một lòng nhớ thương xuất quỹ, quỷ tài cùng ngươi kết hôn. Nước Mỹ người cũng không quá thích nón xanh. Hứa khai lại cười gian một chút, Diệp Hàng vô ngữ, lại làm này một bộ xương khói đạn, ngươi nị không nị à. Bất quá, đánh chết ngươi cũng không thể tưởng được ta đã theo dõi đại giang tập đoàn đi. Diệp Hàng nắm giữ chiêu thức ấy tin tức, tâm tình thực không tồi, cũng không so đo hứa khai ném xương khói đường đạn, cà phê ngày mai liền đưa tới, trước cho ta ly làm sơn. Chén nhỏ Hứa khai thực cảnh giác Tuy rằng ngày hôm qua hắn liền đem tia nha ly đưa cho rác rưởi ống hào A. rạng sáng 4 điểm uống cà phê Hiển nhiên hai người đều cụ bị nhất định miễn dịch cà phê nâng cao tinh thần tác dụng công năng lấy về tới nhạc Nguyệt nước mắt lại không biết cố gắng hung hăng ôm nổi ô giáp không tung tay giống như này ôm ấp là một người trẻ con Chư chư hiệp cùng dạng nguyệt chi Tuyết sôi nổi chúc mừng không thể toàn quái nhạc Nguyệt cảm tính cái này quần áo xác thật là phi thường xinh đẹp Dạng nguyệt chi tuyết kéo hứa khai đến một bên, như thế nào lấy về tới. Này có thể nói là không thể có thể nhiệm vụ. Này vấn đề liền tương đối phức tạp. Hứa khai nhữ mảy chầm tư. Chầm giái nói. Nói ngươi cũng không tin a Ta tin. Cái kia. Người bạn gái giao dịch cho ta. Dạng nguyệt chi tuyết vẻ mặt hầu nghi nói, không tin. Đầu tiên ngươi như thế nào biết là ai làm. Tiếp theo nhân ra sao có thể không duyên cớ vô cớ đem quần áo còn cho ngươi. Rồi sau đó thấy hứa khai biểu tình thở dài, hảo đi, người nọ là ai? tu tài thông cùng tụ tài thỏ. Tụ tài bang. Dạ Nguyệt Chi tuyết hơi kinh ngạc hỏi. Hứa khai càng kinh ngạc, người nhận thức. Một đám người xấu sao có thể không quen biết. Dạ Nguyệt Chi tuyết mặt mày chung có khinh thường chi sắp nói, bọn họ chỉ chơi có thể bảo trang bị vong ru, lớn nhất lạc thú chính là bạo người trời trang bị. Nhân số không nhiều lắm, chỉ có 10 người tới, nhưng là lại hết sức đoán mắt. Bọn họ lao đại kêu tụ tài miêu nữ tính nhân vật. Thượng một cái vong du đem ở quốc chiến địa giới đem đệ nhất hiệp hội Phong Vân lâu lao đại phòng khinh vân đạm lao bà soát ba lần, bạ bốn kiện tự phẩm. Chỉ cần bọn họ coi trọng, không có không dám bảo. Cái kia vong du giả Nguyệt chi hoa liền suýt nữa bị bọn họ đắc thủ, Dạ Nguyệt chi nguyệt rất một kiện có thể bán hai vạn khối vũ khí. Những người này hoặc độc lai độc vãng, hoặc là tụ tập thành hỏa, cơ hồ một màu. Cao công chức nghiệp. Ở cái kia vòng du bị 20 gia hiệp hội liên hợp dọn dẹp, không nghĩ tới chạy liệp ma tới. Lại quét A. Hứa khai nói. Dạ Nguyệt Chi tuyết lắp đầu, ngươi lại không phải không biết liệt mà, tên không đỉnh lên đỉnh đầu. Gương mặt không cần xem, ngươi cũng không thể khẳng định có phải hay không mục tiêu. Lại nói, hiện tại những cái đó hiệp hội không bị khi dễ đến trên đầu, ai nguyện ý tiêu phí kia tinh lực đi chỉnh bọn họ. Ở trước vóng du cũng là vì đại gia toàn bộ mãn cấp, lúc này mới liên hợp lại. Hứa khai nói, kia cũng nên có hiệp hội danh A. Hiệp hội danh là đỉnh ở trên đầu là đối địch hiệp hội người chơi sáng tạo hạ độc thủ cơ hội. Hệ thống đối phương diện này là tận hết sức lực duy trì. Bọn họ sẽ không khai hiệp hội. Bọn họ chuyên dụng diễn đàn cùng khấu khấu đàn liên hệ. Dạ Nguyệt Chi Tuyết nghe nói là tụ tài bang, càng là tò mò hỏi, cho bao nhiêu tiền? Thật chưa cho. Hứa khai bổ sung, còn kiếm lời mấy kim. Chương 82, Hoàng dã đại lục. Dạng Nguyệt Chi Tuyết ngửa đầu nhìn bầu trời, căn bản là không tin. Tụ tài bang là chân chính thổ phủ tiểu nhân kết cấu tạo thành. Đê tiện vô sỉ hạ lưu đến không có hạ cuối. Ngươi hiện tại nói nhân ra không chỉ có đem quần áo giao dịch cho ngươi, còn đáp cho ngươi mấy kim. Quỷ tin A. Dạ nguyệt chi tuyết này cũng liền đối hứa khai, nếu là người khác như vậy vừa nói dạ nguyệt chi tuyết cũng sẽ không truy vấn. Hứa khai nghĩ tới nghĩ lui, thấy dạ nguyệt chi tuyết ý chí kiên định chỉ có thể nói, cái này lại nói tiếp liền phải từ 27 hàng năm trước nói lên. Dạ nguyệt chi tuyết vô ngữ, vì cái gì 27 năm trước? Ta phải làm ngươi hiểu biết bên trong nhân viên kết cấu, rồi sau đó mới có thể đem nhân ra vì cái gì đem nổi ổ giáp giao dịch cho ta giải thích rõ ràng. Hứa khai nói chính là lời nói thật, ngươi tủy tiện nói diệp hàng như thế nào như thế nào liền đem nhân ra tìm được, đem nhân ra máy tính hát tượng nhà mình hậu viện. Vậy muốn giải thích vì cái gì sẽ ở nhà Nguyệt Thủ Hạ làm công. Này liền liên lụy đến hai người trước nghiệp, rồi sau đó nhân ra lại tò mò vì cái gì một cái nửa nước Mỹ người sẽ đến Trung Quốc làm công đâu. Này lại liên lụy đến Canada, FBI từ từ. Vì cái gì FBI sẽ chú ý đâu? Vậy có phần chi. Một cái chi nhánh là phía chính mình, chính mình đã từng trải qua làm FBI không cao hứng sự, chuyện gì đâu? Vì cái gì muốn làm đâu? Vì cái gì đi nước Mỹ đâu? NG. Ơi như thế nào có tiền đi nước Mỹ đâu? Mặt khác một cái chi nhánh là dịp hàng, làm cái gì? Lòng hiếu kỷ nếu lên liền không cái xong. Dạ Nguyệt Chi Tuyết thấy hứa khai sát thật thực không nghĩ nói chuyện này, cũng không hảo miễn cứ nói, tính. Bất quá các ngươi cẩn thận một chút, tụ tài bang nếu theo dõi nổi ổ giáp liền sẽ không từ bỏ. Một hồi chói định thì tốt rồi. Hứa khai hỏi, có hay không có thể xem xét tên kỹ năng? Có, người cung điều tra thuật nhị cấp. Dạ Nguyệt Chi Tuyết bổ sung, người cung chuyển chức đạo sư nói. Một cái khác biện pháp là có thể thành lập một cái báo thủ danh sách, bất quá chỉ có một danh ngạch. Đương báo thủ đối tượng tiếp cận ngươi 50 m hệ thống liền sẽ thông chi ngươi kẻ thù liền ở phụ cận. a ta còn tưởng rằng là bị người giết, hệ thống chính mình hỗ trợ kiến. Hứa khai đảo cũng biết kia hệ thống, rất nhiều vong du đều có. Bị ngươi chém một lần liền treo lên người nọ danh sách. Bất quá chờ ngươi cao cấp chuẩn bị báo thủ thời điểm vừa thấy, những cái đó kẻ thù căn bản liền không mấy cái thượng tuyến toàn bộ là tiểu mẹ mẹ hào. Thường xuyên thượng tuyến đại hào chính mình lại đánh không lại. Muốn thanh quá độ tài Dù sao kẻ thù không biết hắn là chính mình kẻ thù. Tiểu bộ. Diệp Hàng kinh đội ngũ kêu, đội trưởng hỏi ngươi như thế nào lấy về nội y ổ giáp. Này ngữ khí tương đương đáng giá dư vị. Diệp Hàng đảo muốn nhìn hứa khai như thế nào biên. Tuy rằng hắn tin tưởng hứa khai dám đem nội y ổ giáp giao cho Nhạc Nguyệt phía trước khẳng định nghị kỹ rồi nói tử. Dạ Nguyệt chi tuyết vui sướng khi người gặp họ nói, đúng vậy, như thế nào lấy về tới. Ngươi có thể không nói cho ta, ngươi còn có thể không nói cho Nhạc nguyệt. Nga. Ngày hôm qua thượng chợ đèn vóng, thấy quải 50 khối, thuận tay liền mua trở về. Hứa khai trả lời thực bình đạm. Mới 50 khối như vậy tiện nghi. Nhạc Nguyệt vui vẻ nói, xem ra kia tiểu mau tặc không biết nhìn hàng. Hứa khai nói, ta phỏng trừng không dám đi ra ngoài bán. Có câu nói gọi là tà tâm hư sao. Giao dịch chính là sẽ bại lộ thân phận. Tổng không thể nói người đang ở cùng. Giao dịch. Nhạc Nguyệt giác hứa khai nói rất có đạo lý, liền nói ngay, hạ buồn. Dạ Nguyệt Chi tuyết nhỏ giọng nói, này liền mông đi qua. Đơn giản chính là Mỹ. Hứa khai cười. Hạ buồn, hạ tự nhiên là đàn tặc loạn vũ phó bản. Tuy rằng không thể làm mỗi ngày nhiệm vụ, nhưng là ít nhất có thể làm một cùng bốn. Nhưng tiến phó bản, mọi người đều biết, hôm nay bốn đừng nghĩ làm. Bởi vì lần này không hề là mã tặc, mà là sơn tặc. Sơn tặc cái này mọi người đều biết, không giết đến cuối cùng giống nhau là không thấy được đại đầu lĩnh. Vì thế đại gia chỉ có thể thành thành thật thật làm cái thứ nhất nhiệm vụ. Trong lúc Diệp Hàng liền đối hệ thống bất mãn, không phải nói là 30 cấp phó bản sao. Chúng ta như thế nào liền soát bất động? Rất đơn giản, trang bị không được. Dạng Nguyệt Chi tuyết nói, xem đại gia, toàn thân cơ bản vẫn là lấy Lam Trang là chủ, toàn đội kim Trang 4 kiện, ám kim 1 kiện. Trang phục liền càng không cần suy nghĩ. Nhạc Nguyệt nói, chính là này Trang bị bạo suất thật sự cũng quá thấp điểm đi. Có cái địa phương cao. Nơi nào? Hoàng giã đại lục. Giã Nguyệt Chi tuyết trả lời. Hoàng giã đại lục là nhị chuyển người nhưng đi trước tổng hợp phó bản, tương đương với một cái khác thế giới. Khai hoang nhân viên đi một đám chết một đám, đều là khóc kêu biến thái. Có thậm chí còn không có nhiệt thân khai, đã bị nhân gia đoàn diệt. Nhưng bạo suất cũng là khả quan, thiên tập chiến đội chém chết một con giả đồ chiến sĩ, thế nhưng trực tiếp nhảy ra trên đại lục báo thù bột mới có thể rất kim trang. Đệ nhị chỉ giả đồ chiến sĩ vừa thấy chính mình huynh đệ bị chém chết, lập tức chạy trốn thiên tập chiến đội truy kích mà đi, kết quả bị giả đổ chiến đội bao sủi cạo. Kia chết một cái sàng khoái, liền chửi đồng thời gian đều không cho, nam khẩu người toàn nằm xuống. Dạ Nguyệt chi tuyết nói, nói như thế, bên kia tiểu quái đơn binh thực lực tương đương cường, còn sẽ đoàn thể phối hợp. Báo thủ buộc không ai gặp qua, nhưng phòng trừng sẽ không nhỏ một cái tam chuyển người chơi thực lực. nay còn chỉ là bên ngoài. Dạ Nguyệt chiến đội khai ra thú nhân 5 người tổ, đoàn diệt. Nhạc nói, tiểu tuyết Ngươi tính cách giống như rộng rãi rất nhiều. Dạ nguyện chi tuyết thở dài, không phải ta nói nhiều, là các ngươi căn bản không hiểu biết tình huống, ta chỉ có thể giải thích. Trước kia ở dạ nguyện chiến đội, mọi người đều là lao điểu, không cần thiết ra tiếng. Nhưng này tổ đội ngũ, ngươi không ra tiếng không được. Nếu không chính là tiếp theo phê đoàn diện. Tỷ như hiện tại diệp hàng mấy người vừa nghe hoang dã đại lục trang bị hào ra, trong ánh mắt đều có khát vọng. Có thể làm cho bọn họ đi sao? Đương nhiên không thể, đi bạch cấp. Nhưng nhân ra khẳng định sẽ hỏi vì cái gì. Cùng với như vậy phiền thoái, không bằng chính mình một hơi toàn bộ nói được. Nhạc nguyệt thấy dạ nguyệt chi tuyết hiểu lầm bội nói, ta không cái kia ý tứ, ta giác ngươi hiện tại tính cách khá tốt. Mới vừa nhận thức kia hai ngày, ngươi quá mức trầm mặc. Một ngày chơi trò chơi 20 tiếng đồng hồ, ngươi cũng sẽ lười đến nói chuyện. Nhạc nguyệt chuẩn bị hỏi hạ dạ nguyệt chi tuyết vì cái gì một ngày muốn chơi 20 tiếng đồng hồ, rồi sau đó tưởng tượng, này chính mình một tìm lời nói. Dạ Nguyệt Chi Tuyết không phải còn phải nói sao. Hơn nữa người mới vừa lời nói có ẩn ý, ý tứ chính là, chính mình là bởi vì chơi trò chơi lâu lắm không thích nói chuyện, nhưng là chính mình xác thật là lười đến nói chuyện. Nếu như vậy, nhạc Nguyệt liền thức thời không chọn câu chuyện. Ngược lại liền cùng chư chư hiệp liêu thượng. Dạ Nguyệt Chi Tuyết lại thở dài, nàng một cái khác không thích nói chuyện nguyên nhân là, không nói vô nghĩa, bởi vì sẽ chậm trễ luyện cấp hiệu suất cùng ảnh hưởng trò chơi chất lượng. Bất quá nàng đảo cũng không có đi ngăn cản nhạc Nguyệt nói cả Điểm này đạo lý nàng vẫn là minh mạch. Người căn bản vô pháp cùng Nhạc Nguyệt đi so đo không nhiều lắm kinh nghiệm được mất. Cái đội ngũ nhiều là Nhạc Nguyệt cùng Trư chư, chư hiệp đang nói chuyện, mà Hứa Khai cùng Diệp Hàng trầm mặc chung cho nhau phát phát tin nhắn. Thứ ngo, phó bản đệ nhất sóng sơn tặc toàn bộ bỏ mình. Đệ nhị sóng đại gia thử hạ, cảm thấy vẫn là áp lực quá lớn. Vì thế giao nhiệm vụ chạy lấy người. Gia phó bản chính là đại gia tự do hoạt động, Nhạc Nguyệt muốn đi lính đánh thuê hiệp hội nhìn xem có hay không thích hợp chính mình dòng binh đoàn nhiệm vụ. Trước mắt ánh trăng, thiên tở, dạ nguyệt tam gia dòng binh đoàn, là lính đánh thuê hiệp hội chung duy nhất tam gia có được hai quả đồng thao tiêu chí dòng binh đoàn. Bất quá đáng tiếc, này giai đoạn đại gia tài không đại khí không thô, nhiệm vụ khó khăn không cao, có thể có có thể không, cho nên tuy rằng là đồng hành trung lĩnh quân giả nhưng là cũng không có bất luận kẻ nào dự định đơn tử. 83, Sơ thăm hoang dã. Trước mắt tương đối đứng đầu đề tài vẫn là hiệp hội, cùng với nhị chuyển nhân viên liên tục gia tăng. 35 cấp bột ra lệnh bài tin tức tiết lộ đến diễn đàn. Lệnh bài ở chợ đen giá cả trợn sụt đến một vạn khối. Liên cái này giá cả trước mắt vẫn là có thị trường nhưng vô giá, rất nhiều người đều ở quan vọng bên trong. Nhưng không ít hiệp hội đã bắt đầu kết bẻ. Tối ưu trước một bước là mượn sức trụ nằm cốt, không cần bị người nào đi. Chờ thời cơ chín mùi thời điểm, lại mở hiệp hội. thính lên cũng liền như vậy mấy ngày sự. Diệp hàng tắc bắt đầu cùng đại giang hiệp hội người bắt đầu tiếp xúc, trong lúc vô ý tiếp xúc. Hứa Khai ở trò chơi ngoại đánh quan hệ, hắn liền ở trò chơi nội chạm vào quan hệ. Đương nhiên không thể chịu được nhân ra bả vai hảo sảng nói, huynh đệ, ta xem ngươi thực thuần mắt, giao cái bằng hữu. Cần thiết phải có buddy, tỉ như cùng nhau xoát dã, mua bán vật phẩm từ từ. Dạ Nguyệt Chi tuyết quét nhiệm vụ, tuy rằng nhiệm vụ kinh nghiệm không nhiều lắm, nhưng là có một ít chân quý tài liệu khen thưởng vẫn là không tồi. Chư chư hiệp đi dạ phố, rồi sau đó luyện phó trước. Nàng phó trước là thợ mỏ. Tuy rằng là binh đoàn Nhưng dù sao cũng là dòng binh đoàn, cùng nhau hạ phó bản làm lính đánh thuê nhiệm vụ liên hảo. Không cần thiết 24 giờ nị ở bên nhau. Hứa khai ở truyền tống nở tờ cờ trụ một kim, tuy tiện tuyển một cái truyền tống điểm tới rồi hoang dã đại lục. Hoang dã đại lục có vượt qua 100 truyền tống điểm, đập vào mắt chúng quanh, không có nở tờ cờ hứa khai đứng ở quang đột đột đỉnh núi vị trí, ở xa xôi đông phương, mơ hồ có thể thấy được một tòa màu đen vì bối cảnh thành trì. Thành trì trung ương Lại có một tòa trăm mét cao tháp cao tủng nhập háp đỉnh mây đen bên trong. Lại xem chân núi có ba cái thôn trang, một cái cần đi ngang qua rừng cây, một cái cần quá cầu treo bằng dây cáp, cuối cùng một cái cần quá một cái bốn giá xe ngừa có thể song hành con đường. Hệ thống thông chi, hoang dã đại lục tử vong, phi nhiệm vụ vật phẩm cùng màu tím trang phục đều khả năng mất đi, hoang dã đại lục không duy trì liệp ma đại lục chói đỉnh Hứa khai mở ra điện tử gia đa bản đồ, trong lòng lập tức tiếng kêu không tốt. Gia Có một cái điểm đỏ khoảng cách chính mình gần 5m. Điểm đỏ, đại biểu đối địch, giống nhau chuyên chỉ chủ động quái. Hứa Khai quay đầu lại, một con đôi tay cầm chùy thủ Ca Lâm Bố đang ở trước mắt chính mình. Ca Lâm Bố thuộc về loại người tà ác sinh vật, diện mạo có điểm tượng điệu tinh, nhưng cùng điệu tinh là hai việc khác nhau. Ở Liệp Ma Trung Ca Lâm Bố thuộc về bán thú nhân tính chất. Hứa Khai trong óc mới lật qua này đó tư liệu, Ca Lâm Bố thích khách sau lương chừng, nhảy lên ám sát hướng Hứa Khai. Hứa Khai cũng không hoảng hốt gọi Ở chính mình trước mặt hạ bấy dập. Ca Lâm Bố song chủy thủ đồng thời đâm vào Hứa Khai trên người, hơn nữa một chủy thủ soát ra bạo kích. Hứa Khai kinh hái phát hiện chính mình chỉ còn dư 5% sinh mệnh, ở vào gần chết trạng thái. Gần chết trạng thái lực công kích giảm phân nửa, nhưng là sinh mệnh cùng pháp lực khôi phục năng lực gia tăng 20%. Bất quá Ca Lâm Bố hiển nhiên cũng không có lấy lòng. Bởi vì hắn không cụ bị va chạm năng lực, đâm chúng Hứa Khai sau liền rơi xuống trên mặt đất, rồi sau đó thực bình thường rơi xuống bẫy dập bên trong. Sinh mệnh rơi xuống 40%, hứa khai lệ dòng chạy đi, hoang dã đại lục sắc thật không phải người bình thường hiện tại là có thể tới. Hứa khai rời đi vị trí đến bấy dập sau cầu nguyện. Này Ca Lâm bố nếu lại nhảy, hắn mạng nhỏ liền không có. Giữa hai bên liền mễ khoan bấy dập, Ca Lâm bố còn hẳn là còn không không đến mức như vậy nghịch ngợm. Sự thật chứng minh hứa khai là chính xác, Ca Lâm bố chi chi kêu to lại một chân bước vào bấy dập. Hứa khai trốn chạy, cũng không dám chạy xa. Nếu không khó nói chính mình phía sau có thể hay không đi theo một phiếu ca lâm bố. Ca lâm bố khôi phục bình thường, hứa khai tạp cái giảm tốc độ. Ca lâm lại nhảy lên, hứa khai sớm có phòng bị, một đạo tường đá dâng lên, ca lâm bố xong trủy thủ liền đâm đến trên tường đá. Tường đá sinh mệnh ngã xuống đến 40%, này lực công kích có thể thấy được đốm. Luôn luôn chấn định hứa khai cũng chột dạ, chạy không ai ra mau, nhảy không ai ra cao, công kích không bằng nhân ra, sinh mệnh phòng ngự từ từ số liệu đều ở nhân ra dưới. Nhất trột dạ là bấy dập còn ở làm lạnh chung. Liên tính không làm lạnh hứa khai cũng không biện pháp à, gia hỏa này sẽ nhảy, hơn nữa chiều trên người nhảy. Lúc này, ca lâm bố đôi tay cầm trùy thủ dũng cảm nhảy hướng về phía hứa khai. Thời khác mâu chốt, một đạo bạch quang lóe hoa, rồi sau đó một cái người chơi xuất hiện ở hứa khai trước mặt. Này người chơi trước mắt mới vừa sáng ngời, liền thấy một con mễ nhị cao vật nhỏ xuất hiện ở khoảng cách chính mình đầu 40cm vị trí. Rồi sau đó hắn thấy chính mình bị song bạo kích Tiếp theo liền đi sống lại đảo. Thời gian cực nhanh, sử kêu anh em sinh ra hảo giác, có phải hay không chính mình điểm tuyển truyền tống đi sống lại đảo. Hứa khai bừng tỉnh, khó trách có câu nói nói ở hiền gặp lành. Ca lâm bố lại nhảy, nhưng hứa khai sẽ không lại cho hắn cơ hội, nhất chiêu ma pháp gông cùng siềng xích khóa qua đi. Ở không trung ca lâm bố thân thể một cái kim sắc gông siềng xuất hiện, rồi sau đó một đầu đánh vào hứa khai trên đầu. Quả nhiên chiêu này là hệ thống kỹ năng chiêu. Ma pháp gông cùm xiềng xích duy nhất phong tỏa không được chính là bình thường công kích. Ca Lâm Bố vừa rơi xuống đất, Hứa Khai bổ nói giảm tốc độ quay đầu liền chạy. Ca Lâm Bố cầm trong tay truy thủ theo đuổi không bỏ. Hứa Khai thấy kỹ năng làm lạnh xong, lập tức bày ra bấy dập. Đáng thương Ca Lâm Bố thiếu nhảy lên kỹ năng, một đôi chân ngắn nhỏ thẳng tắp chạy tới bẫy dập bên trong. Ca Lâm Bố thích khách hóa thành bạch quang, Hứa Khai bao vây chung nhiều một phen kim sắt truy thủ, danh rằng ám sát truy thủ, đạo tặc hệ chức nghiệp nhưng trang bị Cấp bậc yêu cầu 35 cấp, cơ sở lực công kích lược cao mẫu làm 35 truy thủ, nhưng là mang thêm 15% bạo kích thương tổn, làm này truy thủ trở thành tiểu cực phẩm. Hứa khai cảm thán chính mình nhân phẩm, rồi sau đó bắt đầu uống hồng hối huyết. Khôi phục trạng thái sinh mệnh sau, lại bắt đầu chiều hạ sở. Lần này đối mặt chính là chính mình đồng hành, ca lâm bố vũ sư. Ca lâm bố vu sư pháp trượng múa may, rồi sau đó một đạo gió lốc từ hứa khai dưới chân búc lên, như vậy một quyển. Hứa Khai sinh mệnh rơi xuống 25%. Hứa Khai nhằm phía Ca Lâm Bố Vu sư cùng này tiếp xúc. Ca Lâm Bố Vu sư lập tức lui về phía sau, rơi xuống Hứa Khai bấy dập. Hứa Khai điều chỉnh tốt vị trí, lại ăn nhất chiêu quần công gió lốc nhằm phía Vu sư, lại đem Ca Lâm Bố Vu sư bức lui về phía sau một bước giẫm bấy dập. Rồi sau đó chạy trốn chờ đợi kỹ năng làm lạnh, ở còn thừa không nhiều lắm sinh mệnh khi rốt cuộc lại đem Vu sư bước đến bẫy dập bên trong. Hứa Khai vừa thấy kia kinh nghiệm giá trị bay lên 2 kinh nghiệm. Một con 1% so với Liệp Ma Đại Lục tới nói, thật sự không cần quá hiệu suất. Chắc mã hồi huyết, 5 lần dược soát pháp sư khi đã toàn bộ dùng xong. Truyền tống điểm chợt lóe, một cái người lùn chiến sĩ khiêng một phen đại truy tử xuất hiện ở Hứa Khai trước mặt. Kia người lùn chiến sĩ thấy nơi này có người, tựa hồ hoảng sợ. Rồi sau đó đối xem hắn Hứa Khai gật gật đầu, khiêng đại truy tử chiều sơn hạ đi. Một thân kim sắc trang bị thuyết minh người này trang bị tương đương cao cấp. Khi nói chuyện một con cổ lầm bật thương binh đổi mới bổ sung ở cổ lầm bật thích khách vị trí thượng kia người lùn chiến sĩ lòng bàn chân phong trần một cổ nhằm phía cổ lầm bật thương binh cổ lầm bật thương binh nhảy lên hoành thứ kia người lùn chiến sĩ căn bản là không để ý tới một truy đòn nghiêm trọng hung hăng nện ở cổ lầm bật thương binh trên đầu mạnh mẽ đánh ghẽ cổ lầm bật thương binh ám sát hứa khai tán này một cây búa tốc độ cùng ra truy thời gian năm chắc tương đương hoàn Mỹ tựa hồ là ca lâm bố thương binh đưa đến cây bứa thượng giống nhau Người lùn chiến sĩ hét lớn một tiếng người nhảy dựng lên một cây búa lôi trên mặt đất hai chân kiểu đến bầu trời mấy thước khoan sóng sung kích thả đi ra ngoài ca Lâm bố thương binh Lâm vào choáng váng trạng thái rồi sau đó người lùn chiến sĩ liền bắt đại truy tử tàn nhẫn tạp cổ lầm bật thương binh Tam truy trong đó đệ nhị truy lại ra một cái hôn mê trạng thái cổ lâm bật thương binh rốt cuộc ở đệ tứ truy rơi xuống biến thành Bạch quang. chương 84 hai vị địa chủ thu thập hảo hết thảy người lùn chiến sĩ lông tóc vô thường Đem cây bùa khiêng trên vai, đôi hứa khai ha hạ cười. Hứa khai tâm niệm vừa động hỏi, lưu lạc thiên ngai. Cái thứ nhất nhị chuyển nhân vật. Ngươi nhận thức ta. Lưu lạc thiên ngai hỏi, ta giống như không quen biết ngươi. Ta. Thực bình thường, ta nhận thức chủ tịch, chủ tịch cũng không quen biết ta. Nói xong, vên vào hống hống vất tay chiều sơn hạ đi đến. Đi đường tư thế là giống nhau, bất quá bởi vì hai câu này lời nói, hứa khai đã cho hắn hạ kết luận. Từ ban đầu nho nhã lễ độ chuyển biến vì không coi ai ra gì. Ta hứa khai cười khổ vội tê ơ, từ từ. Ấn. Lưu lạc thiên ngai xoay người lắc đầu, muốn tổ đội không được, ta thói quen đơn soát. Đơn soát không cần chịu đựng đồng đội sai lầm. Không phải, ta. Mang người cũng không được à. Lưu lạc thiên ngai khiêng cây búa lắc đầu. Hứa khai một đầu hát tuyến, tân mệnh chính mình tuyển chính là pháp sư, thay đổi thú chiến trực tiếp đem lưu lạc thiên ngai chém thành hai đoạn. Hứa khai hỏi Tập thể muốn hỏi hạ tuyển nào con đường đi kia thôn trang. Không được. Lưu Lạc Thiên ngay tiếp tục lắp đầu. Sẽ không keo kiệt như vậy đi. Ai keo kiệt? Lưu Lạc Thiên ngay hỏi lại. Vậy ngươi nói không được. Bởi vì ta không qua được. Ngươi không qua được như thế nào liền nói không được. Ta đều không được, còn có ai hành. Hứa khai bị lời này hoàn toàn nghẹn lại. Xem nhân ra nói lời này thái độ, căn bản không có bất luận cái gì làm ra vẻ. Tựa hồ là đang nói tồn tại mấy ngàn năm chân lý giống nhau. Chết tự đại cuồng, nhưng hứa khai còn không thể không thừa nhận nhân ra nói chính là chân lý. Toàn thân kim trang, cao phòng cao công cấp bậc cao, nhiều địa hình cao sinh tồn năng lực người lốn chức nghiệp. Tại đây bốn cao chống đỡ hạ thế nhưng còn không qua được, không thể không nói có vài phần đạo lý. Thổi. Một nữ tính trật tự pháp sư xuất hiện, lười biếng nói, như ở trên trời phi, ngươi liền dùng sức thổi. Xem này mặt mày chi gian cực có phong vận. Hiển nhiên dựa vào hệ thống tờ S là làm không ra như vậy khí chất. Xem thứ nhất thân trang bị, so lưu lạc thiên ngai liền phải thiếu chút nữa, làm kim hồn đác. Bất quá kia pháp trưởng nhan sắc lại là không hơn không kém ám kim. Tam nương, đánh cuộc còn hữu hiệu. Người 35 cấp phía trước có thể tới thôn trang, dạy chính là của ngươi. Lưu lạc thiên ngai khiêu khích hương vị thực đủng. Một lời đã định. Tam nương nhìn xem hứa khai, ha, hôm nay còn nhiều một cái tiểu xoay ca, xem ra không cần cùng chú lùn ngã cãi nhau cho hết thời gian. Người mời chú lùn. Đây là chức nghiệp hiểu không? Ở người lùn chức nghiệp chúng ta cũng coi như là cao. Lưu lạc thiên ngai ước lượng khởi mũi chân phản bác. Tiểu xoay ca, gọi là gì A Tam nương không ném lưu lạc thiên ngai, xem hứa khai khi mặt mày gây xích mít một chút, thật là hồ ly tinh. Bộ hành khách. Hứa khai miễn dịch dụ hoặc, thực khách khí trả lời. Câu này ngữ khí còn có kéo ra hai người khoảng cách hương vị. Tam nương che khẩu cười, vẫn là cái trải qua quá phong nguyệt thủ nam. Vậy đưa tặng một đạo tiểu công lược. Người sau lưng đi xuống giữa sườn núi đàn soát quái, ít nhất hai chỉ một tổ. Người bên tay trái đến giữa sần núi nhiều là cao công ca lâm bố chiến sĩ, trung gian là pháp hệ. Bên phải là viễn trình. Nhưng cũng không thể bảo đảm, hệ thống chịu gió nổi lên tới so lưu lạc thiên nhai còn vô nghĩa. Đừng tổ đội, nếu không phụ cận quái sẽ đàn soát. Nơi này vẫn luôn liền chúng ta hai người, có hứng thú cùng năng lực định cứ nói, chúng ta lại liều. Tam nương, giúp ta thêm cái báo thủ thiên sứ. Lưu Lạc Thiên Nhai một bên hô: "Gấp cái gì?" Tam Nương pháp trưởng nhẹ động, báo thủ thiên sứ liền thêm tới rồi lưu lạc thiên nhai trên người. Báo thủ thiên sứ hữu hiệu thời gian vô hạn, nhưng chỉ có 4 lần tiềm điện phản kích cơ hội. Phản kích lực cùng thích pháp nhân tri thức có trực tiếp quan hệ. Tam Nương bức cái mị nhãn, "Đi rồi tiểu sói ca." Dứt lời cùng lưu lạc thiên nhai một tả một trung chiều sơn hạ đi đến. Hứa Khai chú ý tới hai cái chi tiết, lưu lạc thiên nhai đi chính là chiến sĩ lộ, tam nương đi chính là pháp sư lộ. Bọn họ không lợi dụng chức nghiệp áp chế đặc điểm như vậy soát, trừ bỏ thuyết minh đối thực lực của chính mình có tự tin ngoại, chính là muốn đánh bản chức nghiệp trang bị. Cái thứ hai chi tiết là tam nương thi pháp động tác, hứa khai vẫn luôn đối thi pháp động tác có điểm cảm giác không đúng, này vừa thấy tam nương động tác mới bừng tỉnh. Chính mình mỗi lần sử dụng pháp thuật đều đem pháp trượng cử cao, kỳ thuật căn bản là không có ý nghĩa, Haji tờ độc hại kết quả. Vô luận ở cái gì vị trí, pháp trượng chỉ cần vẽ ra đồ tới, mà tay lại ở đá quý thượng Tinh thần tòa định M, C tiêu hoặc là khu vực, pháp thuật liền có thể phóng xuất ra đi. Thậm chí ngươi đem pháp trượng đặt ở phía sau. Đây là là âm nhân chuẩn bị kỹ xảo. Ngươi cử pháp trượng, đối phương khẳng định sẽ có phòng bị. Nhưng ngươi tay rũ pháp trượng đến đầu gối, ai cũng sẽ không đi chú ý ngươi. Bất quá cứ như vậy liền khảo cứu thao tác cùng vẽ năng lực. Mắt không thể coi, muốn toàn dừa cảm giác tiến hành. Vạn nhất đắn đo không tốt, hạ bấy dập biến thành mục tiêu hóa. Toàn thể quái vật hướng chính mình xung phong vậy không hảo. Hứa khai liền ở đỉnh núi luyện thượng. Chỉ chốc lát soát ra một con ca lâm bố chiến sĩ. Hứa khai vừa lúc lấy tới luyện tập. Muốn nói hứa khai lớn nhất một cái ưu điểm chính là tố chất tâm lý hảo. Đối mặt bất luận cái gì tình huống đều có thể không chút hoang mang. Diệp hang liền nói hắn quá mức với lý tính. Liền một chút người trẻ tuổi cần thiết cụ bị bốc đồng đều không có. Mặc kệ nói như thế nào, ít nhất ở đối mặt ca lâm bố chiến sĩ. Hứa Khai cái này đặc điểm đối hắn trợ giúp rất lớn. Liên tục không có sai lầm mấy chiêu pháp thuật phóng xuất ra đi, Ca Lâm bố chiến sĩ ẩm ẩm ngã xuống đất. Trừ bỏ thích khách trột dạng ngoại, chiến sĩ không có áp lực. Bất quá này một con rơi xuống đồ vật liền kém, chỉ có một kiện màu trắng áo giáp. Cũng là chiến sĩ trang. Hứa Khai thấy luyện tập có chút tâm đắc, trong chiều đường đi đi xuống. Đối phó pháp sư chính mình vẫn là có nhất định năng lực. Trừ phi có được chức năng NPC, đối mặt chính mình không lùi không cho ngoại trừ. Nếu không quái vật pháp sư là sẽ không cùng người gần người. Không gần thân liền có hạ bấy dập rất lớn khả năng. Tam nương một đường xoát đi xuống đã đi rất xa, lưu lạc thiên hạ cũng nhìn không thấy. Bên này quái vật dạy đặc độ rất thấp, ai cũng không muốn chờ đợi quái vật đổi mới, mà là trực tiếp đi tìm mục tiêu kế tiếp. Pháp sư đổi mới, hứa khai ra bấy dập tính toán hảo kỹ năng làm lệnh thời gian sau, nhân vi chạy vội qua đi cùng pháp sư bên người, pháp sư lui ra phía sau nhập bấy giờ lại bấy giờ Ra bấy dập lại bức bách đối phương nhập bấy dập. Hứa khai lấy 30 giây bấy dập làm lạnh làm thời gian, bắt đầu quen cửa quen mẹo cán quét cổ lầm bật pháp sư. Trong đó cũng có xuất hiện tam nương nói động kinh hiện tượng. con hào động kinh chính là cổ lầm bật chiến sĩ. Này một luyện, hiệu suất đại trướng. Bên này nhưng đều là 35 cấp quái vật. 25% kinh nghiệm thêm thành thực mau đem hứa khai đưa đến 31 cấp. Từ 30 cấp nhị chuyển sau bắt đầu, cấp bậc tăng lên rõ ràng cảm giác được thông thả. Hứa khai đo lường tính toán một chút, chính mình tốc độ này muốn thăng một chỉnh cấp yêu cầu 1 giờ thêm 10. 5 phút. Cơ hội là 1 phút đồng hồ 1 phần trăm kinh nghiệm. nay vẫn là hoang dã đại lục, nếu ở liệp ma đại lục xoát giã, 3 phút mới 1 phần trăm. Đương nhiên, cũng ít rất nhiều nguy hiểm. 32 cấp. Hứa khai đã tiến đến một kim 4 lam 30 cấp nhưng trang bị pháp sư trang. Có thể thấy được, hoang dã đại lục bên này khởi điểm cao. Xuyên một thân bạch lam trang ngươi đều ngượng ngùng đi ra ngoài. Trang bị vừa lên, hệ thống chiều phong ra một con thích khách, lần này nhân ra một bạo chỉ mang đi hứa khai 40% sinh mệnh. Mặt bên chứng minh trang bị vẫn là game on lai chung nhất quan trọng số liệu trí nhất. chương 85, Tà Ác Tri Thư. Diệp Hàng không cẩn thận xem trọng hữu kinh hãi, tin tức, 32, người nào hôn đâu. Hoàng giã đại lục vị trí sẽ không biểu hiện ở liệp ma đại lục bạn tốt trạng thái chung. Hoàng giã đại lục. Mấy hào truyền tống điểm. Không nói cho ngươi. Không phải hứa khai không phúc hậu mà là hứa khai là thuận tay tùy tiện điểm một cái truyền tống điểm. Nhưng người muốn nói như vậy, nhân ra không tin a cho nên hứa khai dứt khoát như vậy vênh váo trở về một câu. Chọc chết ngươi. Diệp Hàng oán hận trở về một câu, rồi sau đó lập tức đến mạch khẳng trấn truyền tống sư vị trí, trục thượng một kim truyền tống tới rồi Hoang Dã Đại Lục thể nghiệm sinh hoạt. Không lý do lão thử đi đến Miêu Đi không được. Dạ Nguyệt Chi Tuyết phát tới tin tức, Hoang Dã Đại Lục. Đúng vậy, bất quá đã quên mấy hảo truyền tống điểm. Gặp ngươi nói tiếng người gặp quỷ nói chuyện ma quỷ. Đối dạng nguyệt chi tuyết muốn khách khí, đối hiểu tận gốc dễ diệp hàng đến kinh bị. Đến nỗi kia hai vị địa chủ, cũng là các có bản tính. Hào đi! Cái này kêu dối trá. Ta có thể đi sao? Hứa khai đổi dạng nguyệt chi tuyết trang bị số liệu. Rồi sau đó phiên phiên chính mình bao vây hồi tin tức, người trang bị khả năng yêu cầu cao điểm, ta soát đến kim vũ khí liền đưa qua đi. Dạng nguyệt chi tuyết phòng ngự không có vấn đề, rốt cuộc còn có nhất chiêu thạch ra hộ thể Nhưng là kia lực công kích nếu muốn chém chết một con. Khó khăn liền rất cao. Hứa khai nhưng thật ra không ngại dạ nguyệt chi tuyết tới cọ kinh nghiệm, nhưng là dựa theo tam nương nói, một tổ đội liền đàn soát quái, không nói nhiều. Hai chỉ lại đây hứa khai thêm dạ nguyệt chi tuyết liền trị không được. Tỷ như pháp sư, nhân ra dùng chính là gió lốc, đó là quần thể công kích hiệu quả pháp thuật. Hai người cùng nhau chung, dạ nguyệt chi tuyết căn bản là không có cách nào ngăn cản chính mình bay đến sống lại đảo. Hai chỉ thích khách cũng giống nhau liền tính đều đi tìm dạng nguyệt chi tuyết, dạng nguyệt chi tuyết cũng khiêng không được. ân Hứa khai bổ sung, bên này tổ đội, quái cũng sẽ tổ đội đổi mới. Nga! Nga! Hứa khai sử sốt, dạng nguyệt chi tuyết chẳng lẽ hiểu lầm chính mình ý tứ. Thực mau dạng nguyệt chi tuyết lại có tin nhắn nói, khó trách dạng nguyệt chiến đội không một hồi liền đoàn diệt, bọn họ tổ đội qua đi, một lần ra tới 10 chỉ huyết ma, phòng ngự trận tuyến đều bố trí không ra đi liền đoàn diệt. Hứa khai nhớ tới dâu bạc lao ra ra hắn đã từng nói qua một câu, hoang dã đại lục nguy hiểm, kiến nghị tổ đội đi trước. Hiện tại ngâm lại lão nhân này hoàn toàn này đây tàn hại người chơi vì chỉ đạo tinh thần. Chỉ sợ người chơi chết không đủ mau, đuổi vịt giống nhau đem người chơi chiều sống lại trên đảo đưa. Chính như vậy nghĩ, một cái thân cao cùng hứa khai tương đương pháp sư soát ra tới, hứa khai vừa thấy kỳ danh đầu vừa mừng vừa sợ, ca lâm bố pháp sư kẻ báo thủ. Có lầm hay không a Chính mình lần đầu tiên tới. Ngươi vì cái gì không đi tìm tâm nương. thực lực đối lập cơ hồ là nháy mắt hoàn thành chính mình tiêu diệt một con cổ lầm bật vu sư muốn rất 50% sinh mệnh kia tiêu diệt một con kẻ báo thủ liền yêu cầu rất 250% sinh mệnh gió lốc khởi cái này gió lốc cũng không phải là Trung Quốc báo cùng phòng mà là thật sự có thể đem đại hóa cuốn trời cao trống không nước nướcị gió lốc vì thế hứa khai bay lên giữa không trùng rồi sau đó tạm rơi xuống đơn lần này liền rất 40% sinh mệnh đầu chấm đất khởi động 3 giây chon váng Kẻ báo thù ném ra có chứa nhất định chỉ đạo công năng năng lượng đạn, này năng lượng đạn thuộc về thuần ma pháp thương tổn. Hứa khai ăn nhất chiêu, thật không có quá lớn quan hệ. Nhưng là còn có 7 giây, nhân ra gió lốc liền phải một lần nữa đột kích. Hứa khai có nguyên tắc, chạy không thoát liền đua đi. Cấp chạy đến kẻ báo thù bên người, kẻ báo thù không có chỉ hoan tiến vào bẫy dập. Rồi sau đó vừa động pháp trượng. nay lại cùng người chơi nở tờ cờ bất đồng, người chơi nở tờ cờ ngươi cho hắn một quyền đầu liền đánh gãy Bởi vì tham khảo là người chơi chức nghiệp, nhưng là quái vật không giống nhau, nhân ra khởi pháp trượng ngươi chính là dùng hàng long thập bát trưởng như vậy hệ thống không thừa nhận nhận người ra đều không cho để ý tới. Hứa khai chuẩn bị chờ chết thời điểm, đột nhiên cảm giác thân thể một nhẹ, một đôi thánh khiết cánh từ chính mình bả vai vị trí triển khai. Gió lốc mới vừa khởi động ở lòng bàn chân, không chung một đạo thiểm điện liền tạp tới rồi kẻ báo thủ trên đầu. Không chỉ có đánh gãy kỹ năng, rồi sau đó hệ thống phán định gió lốc đang ở làm lệnh kỳ trung. Hứa khai quay đầu nhìn lại, không xa Tam Nương đang ở đối chính mình phất tay, người đã chết hắn chính là ta Nga. Đây là báo thù thiên sứ, đương chịu tải người bị công kích, đem khởi động thiểm điện báo thù. Tam Nương những lời này thật sự, nếu Tam Nương vừa lên tới liền công kích, kia có đoạt quái hiểm nghi. Nhưng là nếu vẫn luôn không ra tay, hứa khai tử vong, kẻ báo thù thoát ly trạng thái chiến đấu liền sẽ hoàn toàn mãn huyết cùng mãn trạng thái. Người tốt khó làm, người xấu không muốn làm. Lúc này bỏ thêm một cái báo thù thiên sứ. Tương đương tam nương cũng tiến vào đối kẻ báo thủ trạng thái chiến đấu. Nữ nhân này là thật tiểu nhân. Hứa khai tán một câu, nàng căn bản là không nghĩ hứa khai đi cảm tạ nàng. Mà là nói thẳng mình chính mình lập trường. Hứa khai thích người như vậy, người như vậy thuần túy Giống như đại gia cùng nhau đi ra ngoài ăn cơm, 20 đồng tiền mấy người đoạt mua đơn, 2.000 khối đại gia mua đơn thời khắc đều tiếp điện thoại thượng về đốt cờ. Không bằng dứt khoát ăn cơm trước trước tiểu nhân, hôm nay á á chế. Đương tưởng rằng mời khách mọi người đều sẽ cảm kích ngươi, hiện tại rất nhiều người thà rằng đào điểm tiền trinh cũng không muốn liền việc này thiếu mỗi người tình tương phản có đôi khi ngươi nước nhân ra già tới ăn cơm ẩn hàm ngươi thiếu đối phương nhân tình thời đại ở biến hứa khai uống Hồng dược tới gần kẻ báo thủ kẻ báo thủ nhập bấy dập. kế tiếp chính là còn có 25 giây bấy dập làm lạnh thời gian mà đối phương là 10 giây gió lốc làm lạnh ra tay trước chính là khẳng định là kẻ báo thủ hứa khai lại dùng rất lượng đạoểm điện sau rốt cuộc bấy dập làm lạnh xong. Rồi sau đó hố kẻ báo thủ hai lần. Bất quá nơi này liền xuất hiện thời gian kém, Hứa Khai muốn lại đứng vững ba đạo gió lốc mới có thể đem kẻ báo thủ lại đẩy đến bẫy dập chung. Mới có thể thu hoạch kẻ báo thủ sinh mệnh. Đạo thứ nhất gió lốc, Hứa Khai cuối cùng một đạo báo thủ thiểm điện triệt tiêu. Đạo thứ hai gió lốc, Hứa Khai ngạch kiêng rơi xuống sinh mệnh bởi vì liên tục dùng sinh mệnh dược còn chống đỡ trụ. Đạo thứ ba gió lốc, Hứa Khai lập tức bắt công. Phía trước thoát tiểu quái ma pháp gông cùm xiềng xích đã làm lạnh 10 giây, lập tức phát ra. Đem đối phương gió lốc bóp chết ở từ trong bụng mẹ chung. Tam Nương Than, đáng tiếc. Không chút nào che giấu chính mình đối hứa khai vô pháp tử vong tiếc nối tâm tình. Hứa khai lại hai lần đem đối phương bước đến bấy dập bên trong, kẻ báo thủ rốt cuộc hóa thành một đạo bạch quang. Hệ thống tin tức, đạt được thuật sĩ chi trượng chờ một đống rắc rưởi. Thuật sĩ chi trượng, ám kim trang bị. Thêm chi thức 5 giờ thêm chiến đấu ma pháp hiệu quả 10%. Này hai cái thuộc tính chỉ có thể tính giống nhau, bởi vì không ít kim sắc pháp trượng đều vượt qua cái này thuộc tính. Nhưng cuối cùng một cái thuộc tính liền lợi hại, mang thêm triệu hoán tà ác chi thư. Triệu hoán tà ác chi thư, triệu hoán một quyển có thể tùy ý sử dụng ma pháp tà ác chi thư. Triệu hoán giả chi thức càng cao, này ma pháp hiệu quả liền càng cường. Tà ác chi thư đói khác khi không thể lại sử dụng pháp thuật. Thông qua cắn nuốt địch nhân liên tục tự thân thỏa mãn trạng thái mới nhưng lại lần nữa khởi động ma pháp. Ta ác chi thư ma pháp cường độ quyết định bởi với người chơi chi thức cùng triệu hoán giả kỹ năng. Làm lệnh thời gian cao tới 5 phút đồng hồ. Triệu hoán giả là giờ ý cùng ác ma pháp sư một cái bị động kỹ năng, một bậc là gia tăng 10% triệu hoán hiệu quả. Tỷ như triệu hoán địa ngục huyền, có triệu hoán giả kỹ năng liền có thể thêm vào gia tăng 10% thuộc tính, giảm mất 10% triệu hoán làm lệnh thời gian. Nói cách khác này kỹ năng không phải hứa khai bản chức kỹ năng, nhưng là là vũ khí mang thêm, liền tính là chiến sĩ cũng có thể sử dụng. Chỉ cần ngươi làm đủ. Đương nhiên chiến sĩ triệu hồi ra tới hiệu quả cùng pháp sư triệu hồi ra tới hiệu quả căn bản là hai việc khác nhau. Nay còn không có xong, hệ thống lại có tin tức nhắc nhở, đạt được bấy dập đại sư đồng trao hơn trường, gia tăng 5% bấy dập lực công kích. Hơn chương hệ thống người chơi có điều hiểu biết, trước mắt chính yếu hơn chương thành tựu là nộ mục tương ứng Đối quái vật sử dụng đạt tới nhất định tức giận giá trị liền có thể đạt được nộ mục tương hướng đồng châu hơn chương, này tác dụng là gia tăng 1% bạo kích suất. Nghe nói có một cái ác ma chiến sĩ ở thú nhân bên kia hốn, tàn sát vô số thú nhân sau được đến thú nhân thiên địch đồng châu huân chương, nhưng khen thưởng làm hắn không biết nên khóc hay cười, thế nhưng là chi thức thêm một. Nghe nói còn có đồ long dũng sĩ, thần lần thiên địch, bảo hộ thiên sứ tử tử huân chương. Chương 86, lại thấy tụ tài. Chúc mừng Tam nương mặt mang mỉm cười. Hứa khai khách khi nói, cảm ơn hỗ trợ, nếu không nhất định căng bất quá đi. Cảm tạ cái gì, ta nếu không phải rác ngươi hẳn phải chết, cũng sẽ không làm điều thừa. Ai tam nương khẽ thở dài, tưởng chiếm ngươi tiện nghi, kết quả bị ngươi chiếm tiện nghi. Lời này liền ái mũi, hứa khai ha hạ cười, kia lần sau ta nhất định nghĩ cách chiếm ngươi tiện nghi, lại làm ngươi đem tiện nghi chiếm trở về. Đừng! Tam nương bội nói, ta còn là không phiền với ngươi. Ta còn là chính mình chiếm chính mình tiện nghi tương đối hảo. Nhiều khôn khéo nữ nhân, vừa nghe hứa khai trong giọng nói có đoạt buồn khuyên hướng, lập tức cự tuyệt. Đừng nói, hứa khai thật là có kêu ý tứ. Người này ra mới vừa giúp hắn, hắn hiện tại liền nhớ thương nhân ra sau khi chết buồn, có phải hay không vô xỉ điểm. Từ nào đó góc độ thượng nhìn như chăng là cái dạng này, nếu nhân ra một hai phải mời chính mình đi đoạt lấy, chính mình cũng ngượng ngùng không đi có phải hay không. Tam nương đang muốn rõ hỏi hứa khai cầm thứ gì lại thấy mặt khác một bên, Lưu Lạc Thiên Nhai đang ở chạy như điên. Phía sau đi theo một con báo thủ ca lâm bố trưởng đào khách cùng hai chỉ ca lâm bố chiến sĩ. Mắt thấy tam quái liền phải đuổi tới Lưu Lạc Thiên Nhai phía sau, Lưu Lạc Thiên Nhai đột nhiên quay người lại, một cái đất nước đánh tạp đi xuống. Vung cả chân thẳng thăng thiên không. Sóng xung kích đả qua, tam quái rất huyết hơn nữa choáng váng. Lưu Lạc Thiên Nhai cho kẻ báo thú một đòn nghiêm trọng, quay đầu liền chạy. Tam quái thanh tỉnh, tiếp tục truy kích. Rồi sau đó Lưu Lạc Thiên Ngai lại kéo đến một con ca lâm bố chiến sĩ. Tam Nương giải thích nói, hắn trước đem cái này khu vực ca lâm bố đều mang lên, đang ra một cái không gian tới thả diệu. Thuận tay bỏ thêm một đạo báo thủ thiên sứ đến Lưu Lạc Thiên Ngai trên người. Yêu thiêu thân. Lại tưởng Lão Tử Thăng Thiên A. Lưu Lạc Thiên Ngai vừa thấy báo thủ thiên sứ, lập tức xuyên qua Tam Nương kỹ xảo. Hiển nhiên hai người từng có cùng loại trải qua. Lưu Lạc Thiên Ngai quay đầu lại tạp một cây búa hô, lão tử càng không Sóng sung kích ra, quái vật toàn thể tròn váng. Ngươi hảo hảo kéo ngươi quái đi. Tam nương mặt như Xuân Phong nói, này sống dựa theo lý luận đi lên nói, là không có nguy hiểm. Ta chính là lý luận. Lưu lạc thiên ngai rong giặc nói, lý luận chính là ta sáng tạo. Ấn. Đây cũng là lời nói thật, ít nhất hứa khai chưa thấy qua có người như vậy soát ca lâm bố kẻ báo thủ. Nhưng lý luận lúc này thất thủ, nguyên nhân là có một con ca lâm bố chiến sĩ bị kẻ báo thủ chắn một chút, kết quả thân ở 3 mét ở ngoài không có bị chấn chóng váng. Lưu lạc thiên ngai mắng thanh ta ngày, rồi sau đó đứng vững kia chỉ tiểu quái, báo thủ thiểm điện bốn đạo phép xong. Kẻ báo thủ chờ tam quái tỉnh dậy thời điểm, lưu lạc thiên ngai xem đến chuẩn xác, khởi động chạy vội, thoát ly quái vật công kích phạm vi. Bốn con ca lâm bố lại biến thành cùng tốc đi tới. Hứa khai bội phục, có thể đắn đo như vậy chuẩn, không phải người bình thường có thể thành. Kỹ năng khởi động cũng là vừa lúc. Tam nương trong mắt cũng có kinh ngạc chi sắc. Nhưng trong miệng lại là đối hứa khai cởi khanh khách nói, chúng ta tổ đội, xoát mấy cái ca lâm bố hại chết hắn đi. Độc nhất chơ quá phụ nhân tâm A. Lưu lạc thiên ngai kêu to. Hứa khai đương nhiên biết Tam Nương là vui đùa dựa theo hắn tính tỉnh. Nếu yếu hại nhân ra đừng nói ra tới, hơn nữa thủ đoạn muốn một bước đúng chỗ, không thể làm như vậy tiêu cực thi thố. Cũng chính là tục ngữ nói, hoặc là không làm, muốn làm liền phủ định toàn bộ. Này Tam Nương hoàn toàn là đem đoạt bột nói ở chỗ sáng. người không được ta trở lên Ta không khách khí. Nghiêm khắc tới nói cũng không thể nói đoạn. Kẻ báo thủ. Hai thanh âm đồng thời chuyển đến, hứa khai quay đầu nhìn lại. Ha, vẫn là lao người quen. Này không phải cái kia tụ tài thông cùng tụ tài thỏ sao? Lại hai cái mới tới. Lưu lạc thiên ngai hồn nhiên không có phát hiện chính mình có phiền thoái. Như thế nào đoạn? Tụ tài đội ngũ bên trong bắt đầu thảo luận. Đám người tới tề đi. tu tài thỏ nói, bên kia còn hai cái, có thể là giúp đỡ. Hắc hắc. Trang bị đều không tồi sao. tu tài thông giả quét mấy người nụ cười dâm đáng. Tam nương nhỏ giọng nói, này hai người không có hảo ý. tu tài bang. Hứa khai trả lời. Tà thao. Tam nương lập tức mắng một tiếng, hiển nhiên đối bọn họ rất là không thích. Nhưng vẫn là khắc chế chính mình, có cái gì ý tưởng. Bọn họ tựa hồ đang đợi giúp đỡ. Trước hết giết kẻ báo thủ, lại treo bọn họ. Tam nương vừa nghe, hành A tiểu tử này giết người đoạt quái đều nói như vậy đầm nhiên. Tam nương hỏi. Đoạn. Ta nhưng không có lưu lạc thiên ngai bạn tốt. Đánh ra chúng ta vừa động thủ, hắn liền trước lấy chúng ta khai đao. Hắn đã chết lại đoạn sao? Hứa khai hỏi, hợp tác. Rất đổ vật như thế nào tính? Tam nương trước tiểu nhân sau quân tử. Chúng ta hai người bên trong cạnh giới bán đấu giá. Biện pháp này hành. Tam nương gật đầu, xem ngươi là quân tử, đừng đến lúc đó lửa dối ta. Ta nếu muốn lửa dối ngươi, liền bất hỏa ngươi nói này đó. Hứa khai cười. Tam nương xem hứa khai. Tiểu tử này còn rất nguy hiểm. Truyền tống điểm bạch quang lóe hoa, ra tới ba người, tam nương cả kinh nói, không tốt, bọn họ năm người tổ đội, phải muốn bảo. Lưu lạc thiên ngai quay đầu nhìn lại hỏi, các ngươi tổ đội. Không chỉ có tổ đội, còn muốn treo ngươi. Một nữ nhân đối lưu lạc thiên ngai búng tay một cái, thượng. Các ngươi không hiểu quy củ A. Lưu lạc thiên ngai thấy hai thú chiến một thích khách hướng chính mình vận động, kinh hãi hỏi. Quy củ chính là lấy tới đặc hư. Nữ nhân này hiển nhiên là đầu Lớn lên cũng không tệ lắm. Lại là câu vô nghĩa. Rất có điểm lão đại phong phạm, trong ánh mắt tràn ngập khinh bị, đồng thời lại thực hưởng thụ Lưu Lạc Thiên nhai táo bạo cảm xúc cùng lời nói. Cùng Lưu Lạc Thiên nhai giống nhau, trong giọng nói không coi ai ra gì chi gì. Chẳng qua Lưu Lạc Thiên nhai thuộc về phục hậu và vô hại hình, bọn họ tắc thuộc về nhân thần cộng phận hình. Chạy. Tam Nương quay đầu liền chạy, Hứa Khai vừa thấy cũng không hỏi, lập tức đi theo đi lên. Mấy cái tụ tài vừa thấy không cấm ha ha cười, kia dẫn đầu nữ nhân cười nói, ngươi các bằng hưu chạy, muốn chết liền thành toàn các ngươi. Lưu Lạc Thiên ngai thở dài khẩu khí, cơ hội là nháy mắt, khu vực trong phạm vi bạch quang loé loé, 20 tới chỉ ca lâm bố đổi mới tại đây khu vực. Đứng núi chịu sao chính là Lưu Lạc Thiên. ngai. Ca lâm bố thể tích tiểu, lăng là chen vào đi bảy chỉ đổ thừa, cùng nhau xuống tay. Lưu Lạc Thiên nhai đương trường bị phanh thây, rơi xuống một kiện hoàng kim nai lưng. Người chơi rơi xuống không trực tiếp tiến bao vây mà là ai nhanh tay ai lấy. Vô lương suy đoan nói, hệ thống cổ vũ đại gia không có việc gì nhiều chém chém. tu tài chúng còn không kịp đắc ý, xông về phía lưu lạc thiên hạ thú nhân cùng thích khách đã kéo đến cửu hận. Khoảng cách gần nhất sao. Rồi sau đó chỉ thấy kia thích khách không rên một tiếng bị chém thành bạc quang. Hai thú chiến vội vàng hồi chạy trốn tới đại bản doanh, kết quả 20 tới chỉ ca lâm bố cộng thêm kẻ báo thủ vây quanh đi lên. 20 giây thời gian, tu tài chúng toàn bộ đi sống lại đảo du lịch Đầy đất thượng nằm màu sắc rực rỡ tám kiện trang bị Chạy ra sinh thiên hứa khai quay lại tới gặp tình cảnh này mở rộng tầm mắt 20 tới chỉ ca lâm bố liền tượng trung thực tài bảo người thủ hộ giống nhau đứng ở kia đôi trang bị thượng Hơn nữa vị trí kia trùng hợp là buồn truyền tống chạm truyền tống điểm Trừ phi quá 2 cái giờ sau truyền tống điểm đổi mới bảo hộ Nếu không là tới bao nhiêu người chết bao nhiêu người T.S. Khánh Năm Một Hạ Hạ Bảng Hôm nay bắt đầu quyển sách Một Ngày Sớm Muộn Gì Hai Chúc quảng đại người đọc ngày quốc tế lao động vui sướng. chương 87, thiêu thân lao đầu vào lửa. Tam Nương nói, thừng con kéo, hợp tác một chút. Đừng. Hứa khai ngăn cản, tụ tài ba người còn sẽ đến. Nga. Người như thế nào biết? Tam Nương kinh ngạc hỏi. Bên kia có một quả nhân vàng, là trong đó một nam nhân đưa cho bên trong một nữ nhân đính ước tín vật. Hứa khai nói, hơn nữa tụ tài bằng những người này tính cách đều tương đối quan côn, như vậy ném trang bị đau lòng. Bọn họ này không phải trông cậy vào chúng ta may mắn còn tồn tại hai người tham mộ kẻ báo thù sao. Vài giờ thêm cùng nhau, hứa khai tính định tụ tài băng sẽ lại đến mạo hiểm. Tam Nương hỏi, như vậy có năm chắc? Ấn. Hứa khai gật đầu. Chính là Lưu Lạc Thiên ngai cũng khẳng định sẽ qua tới. Hứa khai bất đắc gì nói, hiện tại xem ra hắn không thêm người bạn tốt, là hắn tổn thất. Ta thêm hắn. Tam Nương bắt đầu vội trăng. Thêm không được. Hứa khai nói, ta thử qua, hắn bạn tốt là quan. Hơn nữa hắn cũng sẽ không lại đây. Tam nương cười, ngươi bị đừng như vậy thần kỳ được không? Xem hứa khai hoàn toàn là một bộ định liệu trước bộ dáng. Bắt đầu chính mình còn tưởng khiêu khích hạ cái này tiểu bạch kiểm, sau lại biết nhân ra là thủ. Nhưng cũng không thể tưởng được sẽ như vậy thủ. Hứa khai nói, ta làm người ở mạch khẳng truyền tống chờ hắn. Tam nương hiếm lạ hỏi, ngươi như thế nào biết hắn ở mạch khẳng? Ta liền mạch khẳng có bằng hữu Hứa khai cười nói, nói giỡn, diễn đàn có một thiên thiệ Nói đến hắn ở mạch khẳng thấy chuyển chức đệ nhất nhân, cũng chính là Lưu Lạc Thiên Ngai. Ta tưởng thói quen một cái thị trấn sinh hoạt người, hẳn là sẽ không tùy tiện nơi nơi lưu lạc. Có đạo lý. Tam Nương Ma Pháp Phi Dịu ném đi ra ngoài, kéo đến một con Ca Lâm Bố cung thủ, rồi sau đó khai sát. Nàng thêm thành báo thù thiên sứ, liên tục 4 lần tê mọi Ca Lâm Bố cung thủ. Trong lúc phối hợp ma pháp phi dịu, tiểu thiểm điện thực mau tiêu hao rất cung thủ sinh mệnh. Thời gian hao phí 45 giây. Hứa khai tán. Lợi hại A. Phi dịu nhị cấp, bằng không không có nhanh như vậy. Tam nương thực thật sự trả lời, hôm nay mới vừa thằng nguyên lai muốn kéo 1 20 giây. Rồi sau đó tò mò xem hứa khai sát quái. Đều cách nói sư không thể bị gần người, ra hỏa này trực tiếp đem ca lâm bố chiến sĩ kéo đến gần người mới sát. Bấy dập là vạn vẹo pháp sư kỹ năng, điểm này rất nhiều người cũng đều biết. Nhưng tam nương còn không có gặp qua như vậy song hố bấy dập. Chiến sĩ lại đây nhập bấy dập. Rồi sau đó lại nhập bấy dập. Giảm tốc độ trốn chạy khởi tường đá. Lại hạ bấy dập sát chi. Thời gian vì 40 giây. Bất quá tam nương biết, này còn muốn tính thượng làm lệnh thời gian 20 giây. Cũng yêu cầu 1 phút đồng hồ. Hứa khai thay đổi trang bị sau, chi thức thêm thành bấy dập năng lực, lại đạt được bấy dập đại sư đồng thao hơn trường, uy lực trở lên một tầng lâu. Nhưng như vậy, hứa khai còn cần tam hố mới có thể giải quyết một người ca lâm bố chiến sĩ. Đến nỗi ca lâm bố thích khách, kia quá hố người. Hứa khai quét qua Hai hố lúc sau treo một tầng máu mỏng dính. Phản kích lên nhân ra đó là một chút đều không nương tay. Ra song bạo kích nói kia sinh mệnh giống như trường giang vỡ đê chi thủy. Đang muốn thời điểm, hệ thống nhắc nhở, bấy dập lên tới để nhị cấp. Hứa khai đại hỉ, rốt cuộc thăng. Xem giới thiệu uy lực bay lên 30%, hơn nữa có thể bố trí 2 cái bấy dập, hơn nữa bắt thú kẹp đó chính là 3 cái. Bấy dập diện tích từ nguyên lai 1 m mở rộng đến 1 mét nữa. Chói buộc thời gian 1.5 giây biến thành 2 giây. Nói hứa khai cũng cho rằng bấy dập muốn thăng, từ tân thủ thôn vẫn luôn dùng đến bây giờ, cơ hội có luyện cấp liền dùng. Vừa đến làm lệnh liền ném, một chút đều không có chậm trễ này sử dụng hiệu suất. Xem người khác, 29 cấp thời điểm, dạng nguyệt gia tộc địa tinh liền có nhị cấp kỹ năng, tuy rằng là bị động tương đối dâng lên tới tương đối dễ dàng. Nhưng tam nương chủ động pháp thuật ma pháp phi diệu cũng lên tới nhị cấp, ma pháp phi diệu chính là vừa chuyển quần chủ, so với chính mình luyện vãn Này còn chính là hứa khai nhận thức, hứa khai không quen biết không ít người chơi ở diễn đàn cũng tuyên bố thăng cấp kỹ năng, nhị cấp so một bậc có chất cùng lượng để cao. Trật tự pháp sư tiểu thiểm điện, uy lực thêm liền tính, rốt cuộc vốn dĩ lực công kích cũng không cao. Nhưng tê mọi cơ suất bay lên, xích hai cái mục tiêu, tê mọi thời gian dài hơn, này liền phi thường khả quan. Tắt mãn sinh mệnh đồ đằng không chỉ có hồi huyết nhanh hơn, phạm vi tăng lớn, cờ sĩ sinh mệnh phòng ngự tăng mạnh. Lợi hại nhất là nhiều ra một cái công năng ra tới. Cờ sĩ trong phạm vi phi tổ đội nhân viên tốc độ giảm bớt 15%. Hiện tại rốt cục là đến phiên chính mình, liền không biết chính mình tưởng đá khi nào thăng cấp, có thể hay không lên tới 5 m Hòa tiện kéo ca lâm bố chiến sĩ, hạ bấy dập, một hố 54% sinh mệnh, song hố đem hắn quả rớt. con một hố cũng không thể lãng phí. Xem làm lệnh thời gian, lại trảo một con lại đây, nhập hố, luôn mái hố. Hố chết lập tức kéo, tiếp tục song hố sát chi. Thăng cấp hiệu suốt bạo trướng. Wow. An bị ạ dạ à. Tam nương hỏi, muốn hay không như vậy hùng mánh. Đo lường tính toán hạ hiệu suất, hứa khai sát một con quái bình quân chỉ hòa 20 giây. Kỹ năng thăng cấp. Hứa khai cũng không dầu giếm. Chúc mừng, chúc mừng. Tam nương công thức hóa chúc mừng. Cảm ơn. Tam nương lại nói, đổi vị trí, đừng đem đam kia đều sát sạch sẽ. Vạn nhất tụ tài bang thật tới, bọn họ vẫn là giúp đỡ. Tam nương hiển nhiên đối hứa khai đối tụ tài bang suy đoán còn có điều hoài nghi. Đồng thời cũng biểu hiện chính mình lý trí một mặt. Nhân ra lần này lại đến không chỉ có là muốn cấp buộc, càng khả năng đoạt chính mình. Thiếu chút nữa đã quên. Hứa khai hỏi, còn không có thỉnh giáo bên này cái gì quái sẽ bạo trang phục. Trang phục. Tam nương cười khẽ trả lời, soát tiểu quái tiểu cơ xuất ra kim. Kẻ báo thù tốt nhất ra ám kim, nhưng là nói đến trang phục, ta cùng lưu lạc thiên hạ hợp lực soát hai chỉ bột cũng chưa thấy rớt. Bột đầu sắt là có che giấu khen thưởng. Nói như vậy đều sẽ bạo xuất hắn năng lực phạm vi tốt nhất đồ vật. Trừ phi Lưu Lạc Thiên nhai cùng tam nương nhân phẩm kém về đến nhà, nếu không có thể xác định bọn không xong màu tím trang phục. Đương nhiên, cũng có khả năng mặt khác truyền tống điểm còn có cao thủ. Hơn 10 phút sau, tụ tài chúng dũng cảm xuất hiện ở đàn ca lâm bố chung. Hứa Khai cùng tam nương thực lạnh nhạt nhìn này đàn hấp hối rẽ rùa tụ tài chúng. Tụ tài chúng kia lão đại Mưu toàn kéo trách tới háng hại, nhưng tam nương thiểm điện ra tay, trực tiếp đem này tê mọi đứng trượng. Cuối cùng ôm hận ly thế. Tam nương hỏi hứa khai, còn sẽ đến sao? Hứa khai trả lời, sẽ không. Thuận tay một đạo hỏa tiễn bắt đầu kéo trong ổ chiến sĩ. Như vậy khẳng định. Tam nương truy vấn. Ấn. Liên bọn họ hiện tại còn thừa trang bị, không trách cũng khiêng không được chúng ta hai người. Đơn giản dễ hiểu. Tam nương vô ngữ, như thế một cái phi thường nguyên vẹn lý do. Vốn dĩ hai người trang bị liền so với kia năm người cao cấp, hiện tại kia năm người liền chết hai lần, bạo đầy đất trang bị. Trừ phi nhân ra một cây gần, nếu không xác thật sẽ không lại đến. Lại nói, liền tính ra, hai người liên thủ tùy tiện thu thập hạ bọn họ. Thực mau, hoa quái bị hai người phân cách thu. Một phút đồng hồ sau lưu lạc thiên ngai xuất hiện. Vung lên vũ cây búa quát, tụ tài xuất sinh, ra tới nhận lấy cái chết. Hứa khai cùng tam nương đều không có để ý đến hắn, hai người từng người thanh quái. Lưu lạc thiên ngai tả hưu vừa thấy, ha, kẻ báo thủ còn ở A Các người xoát bất động đi. Thửa Khai giơ tay một đạo hỏa tiễn đem kẻ báo thù kéo lại đây, rồi sau đó năm hố giải quyết. Thu trang bị, không rên một tiếng tiếp tục vùi đầu soát quái. Tam Nương thấy Lưu Lạc Thiên nhai há hốc mồm, nhìn không được cười, báo ứng. Chương 88, Liệp Miêu tới chơi. Lưu Lạc Thiên nhai cũng nhìn ra tới, này hai người là đem kẻ báo thù để lại cho chính mình, nhưng chính mình. Lưu Lạc Thiên nhai vung lên vũ cây vừa nói, một con kẻ báo thù sao? Cái kia bộ hành khách, cảm ơn a. Ân Hứa Khai cười. Khách khí cái gì, một hồi ra bột ta sẽ giúp ngươi. Đi đi, ai nói việc này tạ ngươi. Lưu lạc thiên ngai vội giải thích. Hắn đã nhìn ra, này hứa khai muốn cùng chính mình đoạn bốt, chính mình chỉ có 5 thành cơ hội. Cái gì, 10 thành. Lưu lạc thiên ngai chỉ thừa nhận có 5 thành. Ba người phân tán tiếp tục khởi công, muốn nói soát tiểu quái hiệu suất vẫn là lưu lạc thiên ngai. Mấy cây búa liền gõ chết một cái. Nhưng là không có viễn trình kéo quái kỹ năng, cho nên đến trốn chạy. Hứa khai tuy rằng bấy dập nghiêu, nhưng là làm thiêu cháy cũng ưu Lại thêm yêu cầu kỹ năng làm lệnh thời gian. Ở hiệu suất thượng ngược lại so ra kém lưu lạc thiên ngai. Tam nương lắp đế, bất quá tam nương hồi làm tương đối mò, kỹ năng háo làm thiếu. Hiệu suất cũng chỉ là so sánh với mà nói. tu tại chúng không còn có trở về quấy dây. Hứa khai lại khai một con kẻ báo thủ, soát đến một cái trở về thành quyền trục. Nay quyền trục vô pháp học tập, chỉ có thể trực tiếp sử dụng. Hồi mạch khẳng sau trước đem trang bị tuyển tuyển, rồi sau đó đem một phen kim kiếm cùng một kiện áo giáp cấp Dạ Nguyệt Chi Tuyết bưu qua đi. Gửi qua bưu điện một cái đai lưng cấp Nhạc Nguyệt, mà khác lại mặt khác đóng gói gửi qua bưu điện cấp giả Nguyệt Chi Tuyết, làm Dạ Nguyệt Chi Tuyết tìm Dạ Nguyệt gia tộc người hỗ trợ bán ra. Trừ bộ đệ nhất chỉ kẻ báo thủ ngoại, không còn có ám kim trang lộ diện. Dùng Tam Nương cùng Lưu Lạc Thiên nhai nói nói, Vệ quân 10 làm chỉ kẻ báo thủ sẽ ra một kiện ám kim. Bạo suất cũng thiên thấp. Dạ Nguyệt Chi Tuyết thu hòa sau, cũng không có khách sáo chỉ là nói trước mắt một cái tình huống. Gia Nguyệt gia tộc người bắt đầu hướng Hoang Dã Đại Lục tiến quân, nhưng là lại gặp vấn đề. Không tổ đội vấn đề. Đầu tiên là thú nhân, nhiệt huyết cuồng chém trước nghiệp, không có tắt mãn đại kỳ chi viện, thực lực giảm xuống không ít, cùng nham ma đôi chém, tử vong cơ suất 5 năm 2, chủ yếu xem hai bạo kích ra mau. Mục sư cũng đi không được, cung thủ rất nguy hiểm. Có thể đi chính là nhân chiến, thanh chiến, ác ma chiến sĩ, vong linh chiến sĩ, trật tự pháp, người lồn chiến sĩ. Mặt khác chức nghiệp đều yêu cầu tổ đội mới có thể chức nghiệp phối hợp phát huy tác dụng, mà trước hai người lực công kích quá thấp cũng bị đào thải bên ngoài. Cho nên dạng nguyệt ra tộc chỉ. y bộ phận người soát điểm kim làm cơ sở trang bổ sung trang bị, rồi sau đó lại tổ đội đi tới. Nhưng liền trước mắt tới nói, vô pháp tiến vào trong đó đại quy mô khai khẩn. Đương nhiên, còn có một cái tương đối thiên môn biện pháp, đó chính là mang cái không tổ đội mục sư, bởi vì mục sư là duy nhất cái có thể cấp đội ngũ ngoại người chơi thêm vào trị liệu chức nghiệp Bất quá này nhiều ít đối mục sư quá không công bằng. Nhưng cũng xem như không có cách nào biện pháp. Hứa khai đã soát tới rồi giữa sườn núi, quái vật cấp bậc để cao đến 36. Ở quan sát quái vật đổi mới hướng đi sau, hứa khai trước tay xác lập 4 khu vực tương đối an toàn điểm. Làm một cái pháp sư, cần thiết phải có một cái hồi làm an toàn không gian. Bản nhân cấp bậc cũng lên tới 33 cấp. Cùng Tam nương, lưu lạc thiên ngai cũng có câu thông đại gia cho nhau chi dàn quan hệ còn tính hòa hợp, nhưng không có thêm bạn tốt. Khu vực nói chuyện phiếm cũng phương tiện, dù sao công cộng kinh cũng chỉ có bọn họ ba người. Nhưng thực mau, liền có người thứ tư tới. Diệp hàng rốt cuộc cũng tới. Hứa khai cùng lưu lạc thiên nhai đang ở vây xem tam nương soát kẻ báo thủ, truyền tống điểm chợt lẻ xuất hiện một người. Tam nương khẩn trương quay đầu lại nhìn xung quanh, suýt nữa bởi vì kỹ năng không nối liền bị kẻ báo thủ cấp chém. Hứa khai vội trấn an, ta bằng hữu Diệp hàng như thế nào sẽ đến? Hứa khai đương nhiên biết. Hắn làm chư chư hiệp mạch khẳng truyền tống chặn lại Lưu Lạc Thiên Ai, truyền tống điểm số thứ tự khẳng định sẽ bị người nào đó bộ lấy. Ta tới." Diệp Hang trảo ra một con ngựa nện ở trên mặt đất, rồi sau đó xoay người đi lên. Thẳng tóc nhằm phía một con ca lâm bố cung thủ, tiếp cận mục tiêu, trường thương lập tức, rồi sau đó thủ đoạn thúc đẩy, mùi thương đâm thủng ca lâm bố cung thủ ngực. Xung phong, kỵ binh loại cùng sở hữu kỹ năng. Lớn nhất khoảng cách 80m, mỗi 10m sung phong gia tăng 10% thương tổn. Nhưng Diệp Hàng kia rác rưỡi trường thương, ca lâm bố cung thủ không chỉ có đứng vững, lại còn có còn thừa 60% sinh mệnh. Diệp Hàng một xả đầu ngựa, hai chân kẹp mã bụng, học lôi manh khống chế ngựa, chi gian kia trước ngựa chân nhảy lên cường đỉnh. Diệp Hàng rồi sau đó thương một chọc một chọn, đem ca lâm bố cung thủ chọn quăng ngã đi ra ngoài. Hảo xoái. Tam nương nhịn không được têu sợ hãi một tiếng. Hứa khai têu, bắn người trước hết phải bắn ngựa. Một mũi tên bay tới, ở giữa đầu ngựa Mã song trước chân một quỷ hóa thành bạch quang. Diệp Hàng nhanh như chốc về phía trước liền lăn gần 10 mét, rồi sau đó dậm chân, ngươi quá xấu rồi ngươi. Hứa Khai cười hắc hắc, nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu. Đây là nguyện dược lực lượng. Ngựa sẽ không tử vong, nhưng là muốn tu dưỡng. Mỗi một phút đồng hồ khôi phục một chút sinh mệnh, sinh mệnh vượt qua một nửa liền có thể một lần nữa lấy ra tới dùng. Sinh mệnh bất mãn liền kỵ thừa tử vong sau nhất định cơ suất sẽ biến thành que mã, này liền muốn đưa đến ở tở cở bên kia trị liệu. Thứ đẳng mã giống nhau chịu không nổi công kích. Diệp hàng mã hạ cũng có chiều, chạy vội khởi động vọt qua đi, rồi sau đó thiêu đốt tức giận, sinh sôi đem ca lâm bố cung thủ thọc chết. Rồi sau đó nổi giận đùng đùng để thương chiều hứa khai đi tới. Hứa khai không hoảng hốt vội cười nói, thuật cưỡi ngừa không tội a Đi anh quốc thời điểm thuận tiện học. Diệp hàng dứng bước một lòng tay hứa khai trước mặt, hạ bấy dập. Không nói cho ngươi. Hứa khai cười tủng tịm. Hừ. Diệp Hàng cũng tại chỗ xem xét nổi lên Tam Nương biểu diễn. Hắn nhưng thật ra thật muốn phọc hứa khai một thương, đáng tiếc ca, tiểu tử này quá âm hiểm. Chính mình hẳn là chuyển chức cung thủ bắn chết hắn, làm hắn ôm bấy dập khóc đi. Tam Nương thu thập hạ kẻ báo thủ, đi tới hỏi, xoay ca, tên cứ gọi là gì? Diệp hang mỉm cười, tên của ta không phải ở người cổ áo kia sao? Nga! Tam Nương theo bản năng một sờ cổ áo, quả nhiên lấy ra một tấm cạn, mặt trên viết, ta kêu liệp miêu, thật cao hứng nhận nh Tam nương một bộ không thể tưởng tượng biểu tình, này, sao có thể? Hứa khai kẹp một chương giấy cứng tấm cạn, rồi sau đó vùng, tấm cạn bay ra va chạm đến lưu lạc thiên ngay chán, lưu lạc thiên ngai dầm chân, dựa. Người lùn dễ khi dễ đúng không? Thao cây búa căm tức nhìn hứa khai. Tam nương cổ áo người lùn đầu, trong đó châm chọc ý vị chỉ có người lùn mới có thể phẩm vị. Kỹ thuật không được ga ngươi. Diệp hàng đối tam nương nói, thiểu vui đùa không cần để ý. Tam nương kinh ngạc hỏi. Ngươi tủy thân đều mang theo như vậy tấm cạn sao? Là, ngươi hảo nhảm chán Tam Nương cười quyến rũ, nhưng ta thích. Thích ta còn là thích ta tấm cạn. Diệp hàng một tay từ trong không khí chảo ra một đóa hoa hồng đưa tới Tam Nương trước mặt, tặng cho ngươi, chỉ có ngươi mới xứng thượng này đóa hoa hồng. Vô nghĩa, ngươi muốn đưa lưu lạc thiên nhai vậy rối loạn. Hứa khai một bên nói. Hứa lưu lạc thiên nhai khiêng cây bữa luyện cấp đi. Hứa khai nói, Tam Nương, ngươi đừng để ý đến hắn Hắn hiện tại mã ở bao vây ra không được, nhàm chán tải hoa diễn ngươi. Ngươi như thế nào liền biết không là ta đùa dẫn hắn. Tam nương nhẹ nhàng cười, xoay ca, người ở nơi nào. Muốn hay không ra tới uống ly cà phê. Đáng tiếc ta không có như vậy may mắn. Diệp Hằng nhữ mảy thống khổ trạng, ta. Hiện thực chi dưới tê liệt. Hứa khai khẽ vướt cái chán chóng váng trạng Thái Trung. chương 89, công ty khai trương. Diệp hàng thân là người Hoa, ở thường xuyên tính xuất nhập cao cấp. Lấy thông đồng nữ tính vì sinh hoạt tiêu khiển. Này trước mắt chính lợi dụng mỗi tuổi nữ tính tình thương của mẹ tràn lan đặc thù đối điểm công phá. Đây là một cái thường dùng lãng mạn, mà lại có thể bòn rút đồng tình tâm nguy trang. Không thể nào. Tam nương thở nhẹ che khẩu. ân năm trước lái xe, đi ngang qua một trường học cửa. Còn ở đi học thời gian, nhưng không tưởng chạy ra khỏi hai cái tiểu hải tử. Lúc ấy liền hai lựa chọn, hoặc là ta đụng phải tiểu hải tử, hoặc là ta đánh tay lái đụng vào trên cây diệp hàng thở dài Tuy rằng ta hiện tại thành như vậy, nhưng ta không hối hận ngay lúc đó lựa chọn. Thật sự. Hơn nữa anh hùng quan hoàn. Người tam nương lắp đầu, quá ngốc ngươi. Người sao? Không thể tổng vì chính mình suy nghĩ. Diệp hàng tả hữu nhìn xem, không nói không vui sự, bên này ca lâm bố có cái gì đặc điểm. Có thể hay không chỉ đạo hạ. Đương nhiên. Hứa khai cười khổ, cứ như vậy liền lừa dối đến một cái hướng dẫn du lịch. Chính mình tới bên này khai hoang, nhân ra một câu liền công đạo xong Xem nhân gia Tam Nương nhiệt tình bộ dáng, thậm chí đều nguyện ý thế Diệp Hàng đem quái cấp soát. Không chỉ có như thế, còn thuận tay tặng Diệp Hàng một phen kim thương. Cũng không biết Diệp Hàng nói gì đó, bắt được kim trang sau, Diệp Hàng liền cùng Tam Nương tách ra, một mình luyện cấp đi. Diệp Hàng đã chứng thực Tam Nương cùng hứa khai không có hiện thực quan hệ. Xung phong khởi động, Diệp Hàng nhằm phía một con ca lâm bố chiến sĩ. Hứa khai một bên hồ, ngã trên người. Quang ngã lời nói mới ra khẩu. Diệp Hàng hoảng sợ phát hiện ca lâm bố chiến sĩ phía trước 2m là cấp sần núi mà xuống, vội vàng dừng ngựa, nhưng xung phong trạng thái chưa công kích đến mục tiêu, kỹ năng không cho phép dừng lại. Vì thế Diệp Hàng liền mã liền như vậy biến mất ở Hứa Khai mắt mặt trung. Hứa Khai thở dài, nguyên du lực lượng luôn là như vậy cương đại. Điểm này thượng Hứa Khai liền không quá phúc hậu, bởi vì hắn sớm biết rằng Diệp Hàng ở trên sần núi cưỡi ngựa sự cố xuất so sai giá còn cao. Nhưng hắn liền không nhắc nhở. Triệt đối đại bộ phận đều là sẽ bơi lội người. Nghá chết đại bộ phận là sẽ cưới ngựa người. Nhân chiến đến nhị chuyển bởi vì cục đá chân quý, bắt đầu phân ra chức nghiệp. Đệ nhất loại là thương kỵ binh, học tập thuần phục, thuật cưỡi ngựa, xung phong, chọn thương chờ kỹ năng. Đệ nhị loại là kiếm vệ, học tập thuần đánh, đôi tay dốc lòng, gió xoáy chạm trở kỹ năng. Người cung cũng có cưới ngựa bán cung, thuần phục chờ kỹ năng, cũng phân ra chỉ nhánh. Ác ma pháp sư cũng chi nhánh, triệu hoán giả cùng công kích giả hai tuyến, nhưng còn tương đối mơ hồ. Mặt khác như người lùn thương khách, cũng có tiến hóa trường thương hoặc là liệu đạn chi nhánh cách nói từ từ. Thú nhân còn có côn thú cùng đau thú, ác ma xoa ác ma dịu. Nghiêm khắc tới nói vận vẹo pháp nhị chuyển cũng coi chi nhánh, đơn soát cùng tổ đội kỹ năng. Hai loại kỹ năng vẫn là tương đối rõ ràng, mục tiêu hóa, đau đớn phóng ra đều thuộc về tổ đội kỹ năng, mà khác kỹ năng đối tổ đội trợ giúp không lớn. Hứa khai một ngũ ngớt, kết quả làm cho cục đá theo không kịp, thu nhỏ lại ra quyển trục vô pháp học tập còn có một cái 3 năm mới có thể thấy che dấu quyển trục lại càng không biết ngày tháng năm nào sự chờ gom đủ cục đá nói không chừng lại bắt đầu tăng chuyện hứa khai ở thống khổ cục đá số lượng sau hạ quyết tâm về sau trọng điểm vẫn là đơn soát kỹ năng dưỡng thành tương đối hảo diệp hàng thực mau trở về tới cũng không dám nữa loạn cưới ngựa quy củ cầm thương bắt đầu thanh quái Rớt 5% kinh nghiệm hiện tại cũng đủ đau lòng Hắn cũng quan sát tới rồi hứa khai luyện cấp nhiệt tình càng kiên định hứa khai đối đại Gi tập đoàn ý đồ Mà lúc này, bọn họ song song thu được nhạc nguyệt tin nhắn, họ phợ lìn, công sự. Công sự, ánh trăng điều tra công ty thế nhưng có công sự, Diệp Hàng cùng hứa khai đều là vẻ mặt kinh ngạc. Ai có thể nghèo túng đến muốn tìm ánh trăng điều tra công ty làm việc. Không phải là nhạc nguyệt trong trò chơi lại bị người bảo đi. Lúc này làm cho bọn họ ngã phá mắt kính, không chỉ có thật là công sự, hơn nữa vẫn là một kiện đại công sự. Nói chuyện việc này cùng đại giang tập đoàn cũng có trực tiếp quan hệ. Đại Giang tập đoàn chủ tịch kêu trương Đại Giang, năm nay 65 tuổi. Hắn có bốn cái nhi tử, một cái đại nữ nhi. Trước mắt chủ yếu là đại nữ nhi giúp hắn xử lý việc vặt ba cái nhi tử có 2 tử, lão Tứ vẫn luôn ở nước ngoài cưới dương nữ quá đinh khắc sinh hoạt. Lao Tam 3 năm trước đây ngộ 2 nạn xe cộ, phu thê song song bỏ mình. Chỉ để lại một cái 16 tuổi cô nương. 6 ngày trước, cô nương này bị người bắt cóc, trương Đại Giang giao phó 500 vạn tiền trột sau, cứu trở về cô nương này. Xong việc cảnh sát điều tra, bắt cóc giả rất có thể có đại giang cao ốc bên trong thành viên. Nhưng là 3 ngày ghi chép làm xuống dưới, không thu hoạch được gì. Trưng đại giang đối việc này tức giận phi thường, vì thế quyết định lén huyền hồng điều tra. Hán đối toàn thị 6 ra điều tra công ty toàn bộ phát ra thư mời, ai có thể tìm ra phía sau màn độc thủ, ai liền có thể được đến 500 vạn tiền thưởng. Tìm không ra, cũng có 10 vạn khối tiền đi lại. Trương chủ tịch cho đại gia cung cấp điều tra tiện lợi, một nhà điều tra công ty hai cái danh lạch trực tiếp có thể đi Đại Giang Cao ốc đi làm. Trong đó còn cung cấp cho chúng ta một phần sở hữu công nhân tư liệu, bao gồm đã từ chức 3 năm trong vòng sở hữu nhân viên tạm thời tư liệu. Mặt khác còn có cảnh sát điều tra sao chép kiện. Nhạc Nguyệt Nghiêm mặt nói, này đơn tử trọng yếu phi thường, quan hệ đến chúng ta ánh trăng điều tra công ty có thể hay không lên cấp vì xã hội thượng lưu sở tín nhiệm điều tra công ty. Cá chép nhảy long môn, đây là phi thường mấu chốt một bước. Tới Trung Quốc đương nằm vùng, rồi sau đó lại bị phái ra đi đương nằm vùng Diệp Hàng nhịn không được nhìn hứa khai liếc mắt một cái, hứa khai tắt chút nào bất động thanh sắc. Diệp Hàng không cấm hoài nghi bắt cóc cán có phải hay không tiểu tử này làm, mục đích chính là vì tiến vào Đại Giang Cao Úc. Các người hai người buổi chiều liền đi Đại Giang Cao Úc đưa tin, trực tiếp đi 10 lâu tìm thường vụ đồng sự trương thanh nữ sĩ, nàng sẽ an bài các người đảm nhiệm trước quan nhà tản. Nàng là trương chủ tịch nữ nhi. nay một năm tới công ty hàng ngày sự vụ từ nàng xử lý. Ta tọa trấn trong nhà phụ trách hậu cần chi viện Nhạc nói Hảo, hiện tại các ngươi trước xem tư liệu, gia tộc tập đoàn lực ngưng tụ cường, nhưng là cũng có không thể tránh khỏi quyết tận đó chính là người nối nghiệp vấn đề. Một vị trí, N vị thái tử. Đại giang tập đoàn cũng giống nhau, quốc nội hai cái nhi tử, một cái phụ trách kỳ hạ một nhà tiểu công ty, một cái phụ trách một nhà hậu cần công ty. Đều không có tiến vào quyền lợi trung tâm. Trương lão nhân uy tín rất lớn, cho nên phía dưới người cũng không dám đối vấn đề này thảo luận. Nhưng mọi người đều minh bạch. Trương Láo Nhân tại đây mấy năm nội khẳng định muốn xác lập người nối nghiệp, nếu không đại gia tập đoàn ở này phía sau, tất nhiên chia năm sẽ bày. Diệp Hàng nhìn đại khái giới thiệu trong lòng một cái giật mình, người nối nghiệp. Này người nối nghiệp chính là thượng trục tỷ thân gia. Chẳng lẽ hứa khai tới chính là tới làm chuyện này? Bất quá cùng liệp ma truyền kỳ có cái gì quan hệ đâu? Tư liệu không có lại kỹ cảng tỉ mỉ giới thiệu, rồi sau đó là bị bắt cóc trải qua. Cái kia cô nương kêu trương văn tỉnh, phi thường bọt biển một cái tên buổi chiều tan học tài xế không có nhận được nàng, sau lại một giò hỏi, đồng học nói nàng tại hạ ngọ đệ nhất tiết khóa sau tiếp cái điện thoại, hướng lao sư vội vàng xin nghỉ rời đi, liền không còn có người thấy. Điện thoại là thông qua đại giang cao ốc tổng đài gặp ra, trương vãn tỉnh xong việc nói, là một cái nam tính thanh âm, nói nàng ra ra nhập viện, phái xe tới đón nàng. Nàng vừa lên xe đã bị bắt góc Trải qua điều tra, thanh âm kia có thể là điện tử hợp thành thanh tổng đài điều tra Điện thoại đến từ 10 lâu trương đại giang văn phòng. Nhưng là xong việc phát hiện có người dưới mặt đất bại đổ CV. Chí nối mạch điện dấu vết, cũng xác định điện thoại đường bộ bị chống đánh. Đại Giang tập đoàn làm xí nghiệp lớn, lại bởi vì 500 vạn huyền hồng, cả nước các lộ phóng viên sôi nổi ủng ở Đại Giang cao ốc cửa chính chờ tin tức. Đại Giang tập đoàn hải ngoại đầu tư quốc gia cũng đối việc này có điều đưa tin. Loại này hào môn ân oán luôn là đặc biệt hấp dẫn người trong mắt. So thịt kho tàu càng dễ dàng ăn với cơm. Sự tinh chính là như vậy. Đỡ S, bởi vì nào đó nguyên nhân, bình luận sách khu phi thường náo nhiệt, tôm lòng rất an ủi. chương 90, trò chơi chọn nhân tài. Hứa khai cùng Diệp Hàng không có nhìn thấy Trương Thanh Mặt, nhân gia bí thư liền đem bọn họ an bài. Hứa khai đi đại giang tập đoàn hải ngoại đầu tư bộ đương cố vấn, Diệp Hàng tác trở thành kế hoạch bộ cố vấn. Hai người đều là đồng sự cố vấn, cũng chính là chủ tịch phái xuống dưới giám thị đại gia công tác trạng thái, hiểu biết bộ môn vận tắc tình Bọn họ này thân phận có thể tùy ý ở Cao Úc đi lại, nhưng bởi vì là cố vấn, không cụ bị thực quyền. Cơ hội là cùng một ngày, mười mấy cố vấn cùng nhau xuất hiện ở Đại Giang Cao Úc. Cái này làm cho phía dưới công nhân nhân tâm hoảng sợ, có phải hay không công ty chuẩn bị giảm biên chế, cho nên mới phái người tới điều nghiên. Kết quả là, một mảnh công tác nhiệt tình, đặc biệt là ở cố vấn trước mặt, không có việc gì đều đi tìm điểm sự tới làm. Hứa khai có cái đơn độc tiểu văn phòng, hán đại lâu mỗi cái bộ môn dạo qua một vòng sau. Giữ cửa một quan, phong cái đang ở thanh khiết thẻ bài ở cửa, hưởng thụ cơm hộp cơm trưa lúc sau, hắn lấy ra mắt kính lên trò chơi. Ca lâm bố vẫn là ca lâm bố, bất quá hứa khai so lưu lạc thiên nhai cùng tam nương càng đẩy trước một bước, hắn trực tiếp tới rồi 39 cấp quái khu vực. Với hắn mà nói, 35 cấp chém hắn 4 đào hắn chết, 39 cấp chém hắn 3 đào hắn chết, trong đó bản chất khác nhau cũng không lớn. Nếu bấy dập có giàu có, tổng không thể lãng phí đi. hạ bấy dập, hòa kéo quái, quái đến thay phiên tiến vào tam hố, rồi sau đó tử vong. Trình tự dây chuyển sản xuất giống nhau đánh quái. Xoát pháp sư cố sức một chút, bởi vì trước sau phải bị pháp thuật công kích đến, hiệu suất không sai biệt lắm, nhưng là hồi huyết liền lãng phí thời gian. Bất quá pháp sư càng cao cơ xuất ra pháp hệ trang bị không thể không đánh. Vì thế hứa khai mãn huyết tìm pháp sư, thiếu máu tìm chiến sĩ. Đến nỗi cung thủ, liền không đi trêu trọc. Thứ này đem hứa khai áp chế gắt gào. Xoát chính hải khi. Nhạc Nguyệt tin nhắn lại đây, như thế nào lên trò chơi. Trưng vãn tỉnh chờ một đám tôn tử nhóm cũng chơi trò chơi này. Nhạc Nguyệt đầu tiên là sửng sốt một hồi, rồi sau đó tưởng là hứa khai không đến mức như vậy độc miệng. Thách ra vừa thấy, sắc thật cũng không có mắng chửi người ý tứ. Nhạc Nguyệt hồi tin nhắn, chú ý chi tiết, thành bại ở chỗ chi tiết. Là, nhạc tổng. Hứa khai nhẹ nhàng đuổi rồi nhạc Nguyệt. Xem ra đạo lý lớn mỗi người hiểu a Nhạc Nguyệt cuối cùng giao đái, hảo hảo luyện cấp. Đừng lãng phí thời gian. Nàng tuy rằng khẩu hiệu kêu đến vang, nhưng trong lòng minh bạch ba người đều là cái gì liêu. Lấy 10 vạn tiền đi lại liền ám mà cười trộm. Diệp Hàng sau lưng tin nhắn tới, còn có rảnh lên trò chơi. Hứa khai trả lời, đã biết bắt cóc giả là ai, cho người ba ngày thời gian. Thua giả phụ trách tháng sau vệ sinh. Diệp Hàng, có phải hay không thật sự? Ấn. Hứa khai hồi. Hảo, đánh cuộc. Diệp Hàng cũng không tin, hứa khai chuyển một vòng liền biết đáp án chính mình hoa ba ngày đều tìm không ra phía sau màn độc thủ. Trong trò chơi hứa khai cấp bậc một đường thăng trước, ở Đại Giang Cao ốc ngày đầu tiên kết thúc khi hắn đã 34 cấp, lại khổ luyện một ngày, ngày mai là có thể 36, không chỉ có có thể học được thu nhỏ lại pháp thuật, lại còn có có thể quan sát hạ che giấu của chủ. Còn có chính là rốt cuộc có thể cầm lấy 35 cấp mới có thể trang bị thuật sĩ Trí trượng. Ngày hôm sau đi làm lên trò chơi, hứa khai tương đương không đem chính mình đưa người ngoài, Tiếp đón hải ngoại bộ bí thư cấp chính mình mang theo ly cà phê. Người muốn nói này công ty lớn chúng ai lớn nhất, kêu ai đều biết, tự nhiên là cái gì cái gì tổng, cái gì cái gì chủ tịch. Nhưng người muốn nói nhất không thể đắc tội, kỳ thật là bí thư. Tin tức nhất linh thông thường thường cũng là bí thư, này bí thư biết bối cảnh, vừa thấy hứa khai thật lấy chính mình đương tổng, giáp mặt cũng không nói cái gì. Quay đầu liền điện thoại bọn họ hải ngoại bộ lao tổng khiếu nại. Kêu lao tổng cũng không thể nời hà, này nhóm người không phải chính mình muốn tới là chủ tịch mới. Hán tổng không có khả năng lại đến chủ tịch bên kia cáo trạng, vì thế khiến cho bí thư nhiều nhẫn nhở. "Ấn." Bận rộn tám lâu Hải ngoại bộ trung, Hứa Khai đang ở cửa kính sắt đất biên thành thơ uống cà phê ngắm phong cảnh. Diệp hàng từ bảy lâu kế hoạch bộ sở lên tới hỏi, "Cái gì thu hoạch?" "Rất nhiều, người muốn nghe loại nào?" Hứa Khai nói, "Hải ngoại bộ lao tổng có tham ô công khoản hiếm nghi, cái kia có lao bà thị trưởng bộ giám đốc thích bí thư." Thanh khiết đại thẩm eo không tốt. "Ha." Diệp hàng nói, ta chính là tới thông chi ngươi một tiếng, mục tiêu ta đã tỏa định, hiện tại đang ở tìm chứng cứ. Ai a ta sẽ nói cho người sao? Diệp Hằng cười cười rồi sau đó nói, Trương Thanh, như thế nào? Hứa khai hơi kinh ngạc, nàng ở làm giả trướng. Tuy rằng ta không phải chuyên gia, nhưng là ta cảm giác khả năng có 400 vạn tả hữu sai biệt. Ngươi sở đến nhân gia văn phòng đi. Vô nghĩa, nếu không có thể làm ta xem sao? Diệp hàng vì một tháng vệ sinh không tiếc bí quá hóa liệu. Hứa khai uống khẩu cà phê từ từ nói, không phải nàng. Nga. Diệp Hàng nhìn thoáng qua hứa khai, rồi sau đó nói, ta buổi sáng nghe nói như vậy một tin tức. Nói chương chủ tịch trực tiếp tưởng nhảy quá nhị đại, ở tam đại trung chọn lựa người nối nghiệp. Hai năm trước, hắn đem chín tiểu công ty giao cho hắn cái cháu trai cháu gái nhóm quản lý, rồi sau đó liền phát hiện làm dối kỷ cương không ngừng. Những cái đó nhị đại người nào mới đều chiều những cái đó công ty đưa. Tặng người mới không đủ còn đưa lên nghiệp vụ, đơn đặt hàng. Lão nhân phát hỏa, rắp mặt mắng đám kia tôn tử nhóm liền cái trò chơi đều không xứng chơi. Sau lại thật đúng là làm hắn nghĩ ra đưa tới. Chơi trò chơi, khai hiệp hội, xem ai thành tựu đại. Hắn cũng không cần làm gì, một cái hiệp hội phái cá nhân ngốc tại bên trong. Chuyên môn thu thập chính mình. Tôn tử nhóm tin tức. Nói lên này hiệp hội cùng khai công ty không sai biệt lắm. Chủ yếu vẫn là người ở vận tác. Diệp hàng hỏi thăm thực kỹ càng tỉ mỉ. Ở lần đầu tiên vong du trong lúc thi đấu, 7 cái tôn tử cơ bản bị loại trừ. Hoặc là chính là thật sự trầm mê đến vong du trùng hoặc là phá hư quy tắc lấy tiền sung đến trong trò chơi. Còn có chính là năng lực không được, bằng hữu đều không có hai cái, càng đừng nói tay không tổ kiến một nhà hiệp hội. Có hiệp hội là khai đi lên, nhưng hoàn toàn là cái bao gia hiệp hội, tử khí chầm chầm. Có nhưng thật ra người nhiều, tất cả đều là tay mới. Một ngày đá một ít không ở tuyến bổ sung một ít tân nhân, chỉnh đến cùng nhà trẻ giống nhau. Lại không thể tạp tiền muốn tay không thành lập một nhà có danh vọng hiệp hội sát thật tương đối khó nay còn đề cập đến Hiệp hội ích lợi phân phối cao thủ đi lưu lực ngưng tụ chờ một loạt khảo nghiệm hội trưởng nhân tố lúc này hai người trổ hết tài năng một cái là 24 tuổi lão đại nhi tử nít nảm hướng Đông lưu mở một nhà đại gia Hiệp hội dùng cá nhân mị lực lưu lại một đám cao thủ hơn nữa Hiệp hội bình quân mỗi tháng lợi nhuận đạt tới 8.000 nhân dân tệ mà khác là lão Nhị nữ Nhi 25 tuổi Mộ Lam mở Tứ Hải Hiệp hội Nàng này người tác phong tàn nhẫn, tuy rằng tổng hợp thực lực so hướng đông lưu muốn kém, nhưng thế nhưng kéo lại vong du trùng tiền tam đại cao thủ ở xe chung. Hơn nữa không chút khách khí đối chính mình đường đệ khai hỏa, tổ chức cao thủ giết người cất của, lạm đào góc tường, kiếp thương, bạo trang bị. Đem đại giang hiệp hội chỉnh đến gà bay chó sủa. Nếu hai nhà đều loạn liền tính, khó nhất đến tứ hải hiệp hội không chỉ có cho người cạnh tranh đà kích, hơn nữa đánh ra thanh danh. Tiến thêm một bước lớn mạnh thực lực Nàng ổn định sau mỗi tháng lợi nhuận quá một vạn, trong đó có tam thành đô là từ đại giang hiệp hội lột xuống dưới. Đương đệ đệ đương nhiên phiếu loại lao ra tử tắc thái độ ái muội Hắn cho rằng mộ lam sử dụng thủ đoạn đều là trong trò chơi cho phép thủ đoạn. Đổi đến hiện thực tới nói, chính là ở tuân thủ pháp luật dưới tình huống đà kích đối thủ, lớn mạnh chính mình. Là hoàn toàn cho phép. Hắn nói thực minh bạch, hắn tuy rằng không có khả năng quản gia nghiệp giao cho Âu Dương Phong trên tay, nhưng càng sẽ không giao cho Quách Tĩnh trên tay chương 91 Thù sâu như biển. Lúc này, Trương Đại Giang bị trần bệnh già sinh bệnh. Không có mấy năm sinh mệnh Vì thế liệp ma đại lục liền thành đời thứ ba người quyết chiến xã trường. Không chỉ có là bọn họ, mà khác bảy người ở cha mẹ suối dục hạ cũng tích cực tham dự. Hoặc là chính mình khai hiệp hội mưu toan lấy lãng tử hồi đầu chi tư thái tranh thủ lao ra tử niềm vui. Hoặc là đối chính mình đệ đệ hoặc là mội mội tiến hành phụ tá. Theo dõi chính là, sắp ở mấy năm nội chuyển giao ra tới chục tỷ bất động sản Nếu không lão ra từ phía sau, những người này nhiều nhất chỉ có thể phân điểm tiền. Diệp Hàng nói xong, chọn hạ lông mày, thế nào, chúng ta hợp tác giúp một nhà, tùy tiện kiếm cài mấy trăm triệu chạy lấy người. Hào môn nội chiến A. Không có hứng thú. Hứa khai chút nào không vì chỗ động, ngươi chính sự cha ra sao, nhớ rõ lại là một tháng vệ sinh A. Diệp Hàng xem hứa khai chầm tư, hán cơ hồ đã có thể khẳng định là tứ hải hiệp hội bên kia người thuê hứa khai. Nếu không sẽ không như vậy đòi chết đòi sống tưởng gia nhập Đại Giang Hiệp hội. Nhưng là hắn sắc thật không dám xác định, bởi vì này cục chung nhưng đến lợi phương quá nhiều. Hắn tin tưởng hứa khai biết chính mình khẳng định muốn cùng hắn sướng đối đài, cho nên hứa khai bất động thanh sắc. Bất quá. Từ nhạc nguyệt đến Đại Giang tập đoàn, này cục bố tự hồ quá lớn điểm. Có phải hay không chính mình tưởng quá phức tạp? Hoặc là Đại Giang Hiệp hội cùng Tứ Hải Hiệp hội kỳ thật là người ta tỉ mỉ chuẩn bị điệu hổ ly sân Vì chính là tưởng kéo ra FBI lực chú ý, rồi sau đó tài giá đến trên người mình. Do đó có thể bình tĩnh tiến hành kế hoạch của chính mình. Diệp Hàng tuy rằng chỉ số thông minh cao, nhưng cũng bị trước mắt cục diện này khiến cho mã nó khổ. Hắn trước nay cũng không hoài nghi hứa khai là bố cục cao thủ, liền bởi vì như vậy, hắn mới có thể tới Trung Quốc phá hứa khai cục. Bất quá lần này thử rõ ràng lại thất bại, hứa khai đoan cà phê tay liền run một chút đều không có, lòng yên tĩnh như nước. Chính mình căn bản nhìn không ra bất luận cái gì dị thường. Tưởng cái gì đâu. Hứa khai hỏi, chính sự quan trọng. Còn có hai ngày thời gian, người gấp cái gì? Diệp Hàng cảm thấy vẫn là trước xử lý việc này tương đối hảo, phụ trách một tháng vệ sinh, hơn nữa một cái bắt bẻ chủ khách, không phải thực làm người cao hứng sự. Ảo tưởng một chút, chính mình bưng cà phê ở trên sofa thưởng thức xuyên hầu gái trang hứa khai phết đất, thực cảnh đẹp ý vui sao. Vì thế hứa khai lại mang lên đang ở thanh khiết thẻ bài, tiếp tục trò chơi. Hứa Khai mục tiêu hướng 3 năm, rồi sau đó qua cầu đúng đúng mặt thôn Trang Trung. Có thôn trang liền có tiếp viện, cũng có khả năng có truyền tống điểm. Thành công thành lập truyền tống điểm là vì nhưng liên tục luyện cấp bảo đảm. Từ Hứa Khai cùng Diệp Hàng chuyển tới Hoang Dã Đại Lục phấn đấu sau, nguyệt lượng dòng binh đoàn vẫn luôn không có ở bên nhau hoạt động. Dạ Nguyệt Chi Tuyết thay Hứa Khai kim sắc vũ khí, cũng đã sớm tới Hoang Dã Đại Lục luyện cấp. Nàng không cùng Hứa Khai ở bên nhau, mà là cùng Dạ Nguyệt gia tộc người đi một cái truyền tống điểm. Bởi vì Dạ Nguyệt gia tộc mười mấy người xứng phát nghĩa vụ mục sư hai gã. Luyện khởi cấp tới vẫn là hết sức dễ chịu. Chư chư hiệp cùng Nhạc Nguyệt có hứa khai hữu nghị cống hiến Kim Lam phối hợp trang, cũng đi hoang dã đại lục. Trong đó tiết tấu vẫn là phi thường thích hợp. Bất quá hai người chỉ có thể đối phó pháp sư cùng cung thủ. Nguyệt Lượng Dung binh đoàn liền như vậy lâm thời tính đại gia phân phi yến. Tam Nương thấy Hứa Khai ở bọn họ lén vòng định thượng tuyến điểm online, khi trước tiếp đón, đi bộ, người bằng hữu đâu? Nga Hắn công tác thượng có chút việc. Tam Nương tò mò, hắn còn có công tác ca. Hứa khai nói, trước mắt hắn chân bộ trải qua vật lý trị liệu sau đang ở dần dần khôi phục. Bác sĩ nói lại có 2-3 tháng, là có thể trụ quải xuống đất, vì sống tạm chỉ có thể tiếp tục dẫn mối. Hứa khai thuận miệng biên liền đi, dù sao lấp liếm không phải chính mình. Dẫn mối. Bất quá cũng coi như tự lực cánh sinh. Tam Nương nói, kia thay ta thăm hỏi hắn một tiếng, khai soát đi. Hôm nay có thể tới 3 năm không? Lời tuy nói như vậy, nhưng trong giọng nói thái độ đã có điều thay đổi. Từ lãng mạn nam lột sát thành lạ lưu manh. Hẳn là có thể. Hứa khai đối tam nương kỳ thị tính công tác thái độ tỏ vẻ thưởng thức. Tam nương 37 cấp, mà lưu lạc thiên ngai liền biến thái, suốt 40 cấp. Hứa khai tới khai hoang ngày hôm sau, lưu lạc thiên ngai soát kẻ báo thủ ra một trường giã quyển trục hiệu suất tăng nhiều, kỳ danh rằng, đêm coi. Cùng liệp ma đại lục bất đồng, hoang dã đại lục là có ban ngày cùng đêm tối phân biệt là sáng sớm Sáng sớm, buổi sáng, giữa trưa, sau giờ Ngọ buổi chiều cùng hoàng hôn vì ban ngày, ban đêm, đêm khuya, đêm khuya vì buổi tối. Tâm nhìn ở tinh nguyệt chiếu dọi xuống kém một ít, chủ nào đó quái vật cùng chủng tộc thiên phú liền ra tới. Tỷ như trước kia nói tử linh con nện, ban đêm cùng ngầm lực công kích gia tăng 50%. Đêm coi là tộc người lùn chủng tộc giã quyền trụ, chỉ cần L. Người lùn đều có thể học tập. Tác dụng là đánh đêm năng lực tăng cường 20% hơn nữa để cao 300% sinh mệnh tự động hồi phục tốc độ. Cái này truyền tống điểm, thường xuyên có thể thấy được mua nước tương người chơi đã đến. Tại đây địa phương lập không xong chân chủ yếu là mấy cái tình huống, đầu tiên là chức nghiệp không thích hợp. Tiếp theo là kỹ năng không phối hợp hoặc là luyến tiếp tiêu phí cục đá tạm kỹ năng. Lại có chính là tương đối hấp tập người chơi. Nhưng hôm nay tới người lại không phải mua nước tương. Hứa Khai đang ở hồ quái, đột nhiên nghe đông nam vị trí lưu lạc thiên nhai gầm lên tiếng động. Hứa Khai hiểu biết Này giận tiếng la cùng với liệt địa kích thả ra, không cần trong miệng nghiệm. Bất quá lưu lạc thiên nhai tính bệnh căn không dứt, dùng một chút liệt địa kích, liền khẳng định muốn giống hai giọng nói. Tựa hồ không giống một giống, liền sẽ không sinh ra choáng váng hiệu quả. Nói trở về, quái cảm thụ không biết, nhưng hứa khai cùng tam nương thường xuyên bị hắn giống ở vào choáng váng trạng thái. Một con xuyên vân mũi tên, ngàn vạn huynh đệ tới gặp nhau. Một tiếng hưu thanh âm truyền đến, một đóa pháo hoa mang theo thê lương thanh âm xông lên giữa không Hứa khai lập tức thu thân mà đi. Này giai đoàn thủ, hứa khai đi lên căn bản là không kéo động thưa thất quái vật cửu hận. Quả nhiên, lưu lạc thiên ngai bị quần đầu. Không phải quái, mà là bảy cái người chơi, lần trước tìm phiền toái tụ tài lao đại cùng tụ tài thông thình lình liền ở trong đó. Hai cái thánh tài quan đang ở cấp tiền tuyến thú chiến cùng thích khách thêm huyết. Chỉ nghe kia nữ lao đại nói, lưu lạc thiên ngai, thực điểu, điều tiếng thứ ba, đúng không? Minh cùng ngươi nói, ta tụ tài băng theo Vừa khai biết việc này, Lưu Lạc Thiên Ngai bị quải sau, đem vài người bức ảnh ném tới trên diễn đàn mặt. Kết quả ở diễn đàn tụ tài bang nhóm bị khẩu chú bút phạt dối tinh dối mù. Tụ tài bang thực kiêu ngạo nhắn lại nhất định sẽ đuổi giết Lưu Lạc Thiên Ngai. Người chính là tụ tài miêu? Lưu Lạc Thiên Ngai hỏi. Thông minh. Tụ tài miêu phất tay, xử lý. Thái. Lưu Lạc Thiên Ngai cây búa tạm mà, khởi động liệt địa kích. Thủ chiến thích khách choán váng, nhưng không nghĩ tới thánh tài quan sớm có chuẩn bị. Song song khởi pháp trượng chúc phúc thú chiến cùng thích khách, thú chiến lập tức kết thúc choáng váng trạng thái. Rồi sau đó lập tức cấp thích khách thêm huyết, từ thao tác thủ pháp cùng phối hợp với nhau tới xem, là vì năm xưa láo tặc. Tụ tài miêu cởi, lưu lạc thiên ngai, còn sẽ khác sao. Vừa dứt lời, lưu lạc thiên ngai một phân thành hai, trong đó một cái nhấc tay chính là nhất chiêu liệt địa kích. Quân tụ tài hoàng hốt, đây là tình huống như thế nào? Thú chiến một thích khách bị chúc phúc, sẽ không bị chóng váng. Nhưng mặt khác một người thích khách lại lần nữa choáng váng. Hai cái lưu lạc thiên nhai đúng rồi cái kia thích khách khai tạp. Hai gã thánh tài quan toàn lực thêm huyết. Một ngụm ma pháp phi dịu xuất hiện ở thánh tài quan trung Gian, Tả Hữu bay lượn lập tức đánh gây thánh tài quan thêm huyết tiếp đấu. Tụ tài Miêu Tả Hữu bốn xem, rốt cục là phát hiện Tam Nương cùng hứa khai. Liền nói ngay, phân. Chương 92, ảo ảnh chi thuật. Hai gã thích khách choáng váng một kết thúc, cố không được sinh mệnh nhiều ít, thoát cùng Lưu Lạc Tiên Nhai tiếp xúc. Một người nhào hướng một người pháp sư. Địch đụng đến ta bất động, hai pháp sư căn bản không có để ý hai thích khách tiếp cận. Hứa khai cấp lưu lạc thiên nhai thượng đau đớn phản xạ, thích khách liền chạy nhanh tới rồi trước mặt, rồi sau đó hóa thành bạch quang. Đối phó tam nương thích khách cũng không có hảo đến nào đi, mới ra một trùy thủ, thiểm điện liền nện ở chính mình trên đầu, toàn thân tê mỏi. Bắt đầu bị ma pháp phi dịu ngược đãi. Hứa khai pháp trượng vung lên, bên người xuất hiện một cái hấp động. Một quyển chiều dài tiểu cánh thư từ hắc động bay ra rơi xuống bên chân. Thư nháy mắt mở ra, các loại cổ quái pháp thuật đồ hình ở trong sách nháy mắt lẻ. Một giây sau, hứa khai trước mặt xuất hiện một cái tiểu lục mang tinh. tu tài chúng xem đến phát ngốc, này đó đều là chưa từng nghe thấy đồ vật. Thức mau một con địa ngục tam đầu khuyển xuất hiện ở tiểu lục mang tinh Trung nhắm chuẩn mục tiêu, một đạo ảo ảnh từ hướng gần nhất địch nhân. Sách vở tự nhiên là tà ác chi thư, hai lần ma pháp sử dụng cơ hội Cơ hồ ở địa ngục huyền va chạm đồng thời, sách vở lại lần nữa mở ra, lần này không cần quá kiêu ngạo. Một con toàn thân ngọn lửa phượng hoàng tử không mà hàng, dừng ở hứa khai trước mặt. Hai cánh mở ra, bay về phía tụ tài chúng Hẽ miệng, một mảnh ngọn lửa phun mà đi. Tụ tài chúng lệ dòng chạy đi, đánh mau à. Phượng hoàng đều ra tới, có để người sống. Bọn họ còn ở quan tâm hứa khai, lưu lạc thiên ngai bị bọn họ quên đi. Lưu lạc thiên ngai có thể bị quên đi sao? Hét lớn một tiếng lôi trở lại đại gia tâm mắt. Hắn cùng hắn phân thân một người mấy cây bữa sinh sôi đem một con thú chiến tạp chết đương trường. Thú nhân có hại liền có hại ở không có tắt mãn tổ đội. Lưu Lạc Thiên ngay cũng không để ý tới mặt khác một con phát ngốc thú chiến, nhằm phía tụ tài miêu cùng hai vị thánh tài quan. Khởi động hành quân gấp kỹ năng, đem sinh mệnh đường sức chịu được dùng, cấp tốc tới thánh tài quan trước mặt. Rồi sau đó liệt địa kích khởi động. Tụ tài chúng hiện tại mới biết được, có thể ở hoang giá đại lục hoang dã lớn lên nhân vật không có khả năng là bọn họ nói diệt là có thể tiêu diệt. Bên này ba người, bảy đối một đều không nhất định có thể gặm rớt nhân ra. Yếu nhất đương thuộc Tam Nương. Nhưng nhân ra có báo thù thiên sứ, chém nàng liền tê mỏi, rồi sau đó bị người ta nhị cấp ma pháp phi dịu của ngược. Lưu Lạc Thiên Ngai bị bốn chiến sĩ vây quanh kiên quyết vô cùng, còn có áp cái dương hành quân gấp kỹ năng. Nhân ra lúc trước không cần, liền vì cường tập thánh tài quan làm phục bút. Đến nỗi hứa khai cái này vạn vẹo pháp liền phượng hoàng đều làm ra tới Thật sự không có gì hào thuyết. Kết cục đã không có nghi vấn. Địa ngục quyển đâm chết một con thánh tài quan. Phượng Hoàng Ngọn Lửa cắn nuốt một con thánh tài quan. Tam Nương chém chết thích khách. Tụ tài miêu cái này ác ma chiến sĩ bị lưu lạc thiên nhai tạp tìm không thấy bắc. Chúc mừng, 35. Tam Nương đi tới, cũng không để ý tới tụ tài miêu cùng lưu lạc thiên nhai cuối cùng quyết chiến. Cái gì pháp thuật kia? Hảo ảnh. Hứa khai nói. 35 kia trương che giấu quyển trục rốt của hiện thân. hứa khai nhìn thoáng qua không có chút nào do dự đi học. "Hào ảnh, ở hữu hạn thời gian nội thiết trí cảnh trong gương tới chiến đấu, thẳng đến bị giết chết hoặc là thời gian kết thúc. Sinh mệnh giá trị quyết định bởi bản thể sinh mệnh giá trị." Trước mắt một bậc, Hóa Thân chỉ có 20% sinh mệnh giá trị, liên tục 30 giây. Hóa Thân không chịu khống chế, trừ bỏ sẽ không công kích bản thể cùng ảo ảnh người ngoại, bất luận cái gì khả năng đều sẽ phát sinh. Hóa Thân có được bản thể sở hữu kỹ năng cùng pháp thuật. Nghe tới nguy, như, nhưng là có cái đại quyết định Hứa khai chi thức không tính thấp, nhưng là ảo ảnh chỉ có 20% sinh mệnh, dẫn cùng pháp lực giá trị. Hứa khai hiện tại pháp lực hạn mức cao nhất là 120 điểm, ảo ảnh chỉ có 24 điểm, liền 25 điểm nhị cấp bấy dập đều sử dụng không ra. Hơn nữa mang thêm thuyết minh nói, ảo ảnh lớn nhất thiên địch là trật tự pháp sư vừa chuyển pháp thuật xua tan. Xua tan một bậc có thể xua tan chính mình sở hữu chính diện cùng mặt trái trạng thái, cũng có thể xua tan đơn thể mục tiêu chính diện trạng thái là trật tự pháp sư nhân thủ chuẩn bị tiểu pháp thuật. Bất qua Hào Ảnh cùng bản thể giống nhau như lúc, này liền yêu cầu xem đối phương quan sát, rốt cuộc xua tan làm lệnh thời gian so Hào Ảnh 1 phút đồng hồ còn muốn cao hơn 10 giây. Nhất thích hợp kỳ thật chính là Hào Ảnh chiến sĩ, chiến sĩ giận tạo giá trị cao, Hào Ảnh lực công kích không chịu ảnh hưởng. Hào Ảnh hứa khai như vậy, giả thiết Lam đủ dùng, không chỉ có trên chiến trường địch nhân rất nguy hiểm, đồng dạng đội viên cũng rất nguy hiểm. Ai cũng không biết nhân gia đem bẫy dập chôn ở nơi nào. Tà ác chi thư hoàn toàn đua nhân phẩm, Hứa Khai lúc trước thử dùng ra hỏa tiễn, tử vong đầu lâu, chói buộc, ma pháp gông cùng xiển xích. Nhưng thật ra không nghĩ tới một đôi thượng người chơi, kia tà ác chi thư muốn đánh máu gà giống nhau, đem Phượng Hoàng đều triệu hồi ra tới. Cứu mạng. Lưu Lạc Thiên nhai thấy hai người đang ở nói chuyện hiếm, rốt cuộc nhịn không được hô một tiếng. Hứa Khai cùng Tam Nương quay đầu nhìn lại, Phượng Hoàng đang ở đối Lưu Lạc Thiên nhai phun hỏa. Tam Nương nhặc nói, "Này chim nhỏ thật tốt chơi." "Hảo chơi cái rắm." Sau mục tiêu chính là ngươi." Lưu Lạc Thiên ngai quát. Tam nương trong lòng lộp bộ một chút, vội vàng ném ra ma pháp phi diựu bắt đầu chém giết Phượng Hoàng. Hứa khai cấp bậc 35, Triệu Hoán Tà Ác chi thư cấp bậc 30, Tà Ác chi thư triệu hồi ra tới Phượng Hoàng 25, tuy rằng phun hỏa kỹ năng lưu, nhưng là sinh mệnh giá trị xác thật không cao. Ở hai người song trọng đả kích giới, Phượng Hoàng rốt cuộc ngã xuống đất. Lưu Lạc Thiên nhai uống xong cuối cùng một lọ dược bất mãn nói, tốt xấu là Phượng Hoàng, bạo điểm đổ vào ta. Dứt lời, trên mặt đất Vượng hoàng thi thể niết bàn trọng sinh, lưu lạc thiên ngai hồn phi phách tán, ta sai rồi lao đại. Bộ hành khách, Thu A. Hứa khai cười khổ nói, hắn lại không phải ta triệu hồi ra tới. Quay đầu vừa thấy người bồi táng tà ác chi thư, chính trương đại miệng đi bước một cọ hướng lưu lạc thiên ngai, hắn hai lần pháp thuật dùng hết. Hiện tại sẽ công kích trừ hứa khai ngoại bất luận cái gì sinh vật, giết chết sinh vật là có thể bổ sung hồi hai lần pháp thuật. Không thể nào. Lưu Lạc Thiên Ngai phát hiện tình huống này, lệ giòng chảy đi. Ngựa chết quyền đương ngựa sống y một cây búa tạp đến tiếp cận Tà Ác Chi thư Thượng, Tà Ác Chi thư biến thành bạch quang. Lưu Lạc Thiên Ngai sửng sốt, ta không dùng sức a. Liên một chút bình thường công kích mà thôi, bình thường đến không thể lại bình thường. Tam nương tiếp đón, hạ bấy dập. Lưu Lạc Thiên Ngai sinh mệnh không nhiều lắm, hơn nữa đã uống sạch thứ năm bình dược. Nguy ở sớm tối. Ân. Hứa Khai đến gần nói, chạy. Lưu Lạc Thiên khai chạy. Phượng Hoàng Dương cánh truy kích. Rồi sau đó hứa khai kêu đỉnh. Phượng Hoàng rơi xuống lưu lạc thiên nhai bên người, rốt cuộc bị bấy dập giết chết. Lưu lạc thiên nhai xem chính mình sinh mệnh giá trị, vô vô chính mình trái tim nhỏ, suýt nữa, suýt nữa. Rồi sau đó nói, bộ hành khách ra, kêu phá thư sớm hay muộn muốn hại trên người. Hứa khai cười khổ, ta biết. Tỷ như hôm trước tụ tài bang bị đàn ca lâm bố xử lý, khi đó chính mình khai thư, nhân ra nhất triêu tiểu họa cầu qua đi. 20 tới chỉ ca lâm bố toàn bộ hướng chính mình tới. Nhưng là loại này rút thăm chúng thưởng tính chất chơi Pháp vẫn là phi thường kích thích. Bất quá cảm ơn A. Lưu Lạc Thiên Ngai rốt cuộc vẫn là sẽ nói lời cảm tạ một câu, tuy rằng kêu biểu tình tựa hồ cảm tạ nhân ra, là để mắt nhân ra giống nhau. Nói đến Lưu Lạc Thiên Ngai cũng có này tư bản, thật sự một chọn bảy, hắn chưa chắc nhất định sẽ thua. Hành quân gấp đến thánh tài quan trước mặt làm rất một cái thánh tài quan, thắng mặt liền lớn. Rốt cuộc hắn cấp bậc cùng trang bị cao hơn tụ tài ba người quá nhiều. Còn có đối kỹ năng phóng thích thời cơ năm chắc cũng tương đương đúng chỗ. Chương 94, Cường Sấm Long huyện Tam Nương nghiêm túc nói, hiện tại chúng ta đều thượng nhân ra tụ tài băng truy nã bản. Về sau chính là phải cẩn thận điểm. Những người này tí nhai tất báo, lại theo dõi chúng ta trang bị, rất khó nói khi nào còn sẽ đến. Tới sợ cái gì? Hứa khai tay một lóng tay thôn trang nói, các người liền không tính toán qua đi bên kia thôn trang. Dương dầm. Nhịp cầu, con đường phân biệt thông hướng ba tòa thôn trang. tưởng tam nương xem kia phương xa, nơi nào có nàng ảo tưởng dược phẩm tiếp viện điểm, sống lại truyền tống điểm, bưu cục từ từ phương tiện. Tuy rằng mấy người đều có mấy chương trở về thành quyển trục, nhưng là trở về thành quyển trục chân quý, không soát đến không dược cũng không trở về thành. Bao vây nhị chuyển sau 64 ô vông, trang dược liền không thể phóng trang bị, còn phải lưu mấy cái không gian soát kẻ báo thủ nhặt chân quý tài liệu. Hiện tại đi, mấy ngày xuống dưới. Lưu lạc thiên ngai tuy rằng trong miệng đối hai người năng lực khinh bỉ, nhưng là trong lòng còn lại là mặt khác hồi sự. Một người, hắn hoàn toàn không có nắm chắc qua đi. Ba người liền có tin tưởng vài phần. Ba người liên thủ soát đến thông đạo trước không tính việc khó. Chúng ta tốt nhất suy xét hạ là đi nào con đường. Tam Nương nói. Chính diện là cầu treo bằng dây cáp, tiểu trường 200 nhiều mễ, mặt trên là 5 căn xích sắt chải tấm văn gỗ. Phía dưới là vạn trượng vực sâu. Tin tưởng hệ thống nhân phẩm. Này ngã xuống tuyệt đối sẽ không đạt được cựu dương thần công bí tịch. Bên trái là rừng rậm, nhìn không thấy trong đó nội dung rừng rậm. Bên phải là một cái huyền nhai đè ép rộng lớn đại đạo. liền ba người nghĩ đến, ba cái địa phương đều là hung hiểm phi thường. Hứa khai phân tích, rừng rậm nhất thích hợp chiến đấu trận hình triển khai, còn có thể mượn dùng cây cối hiểm hộ. Con đường tiếp theo, hai bên là vét núi, nhưng là con đường diện tích rộng lớn, người chơi nhưng tiến thối tự nhiên. Xích sắt còn lại là đi ngược dòng nước, không tiến tăng lui Nhưng nếu mà khác rừng dậm là nguy hiểm nhất bởi vì quái vật số lượng khẳng định muốn vượt qua người chơi rừng dậm quái tuyệt đối thích hướng rừng rậm địa hình hoàn cảnh người chơi kỳ vọng hiểm hộ cây cối lớn hơn nữa khả năng trở thành bọn họ hiểm hộ con đường cũng huyền người có thể tiến có thể lùi đối phương cũng có thể thò dòng tiến công Tất nhiên đã có đối phó con đường đối phó người chơi thủ đoạn thì như k kỳ binh thì như kia con đường chính là bãi tha ma vừa tiến vào đàn bộ xương khô từ trên mặt đất bỏ dậy phản xem xích sát Bởi vì hung hiểm, cho nên quái vật xúc tích năng lượng liền vô pháp bộc phát. Rất khó tổ chức khởi đối người chơi đại quy mô tiến công trận hình. Lưu lạc thiên ngai đem cây bứa ném tới giữa không trùng, rồi sau đó khoanh tay tiếp được, con đường. Làm đâu chắc đấy. Hứa khai nói, ta giác xích sát tương đối đáng tin cậy. Ta tuy rằng không biết vì cái gì xích sát tương đối đáng tin cậy, nhưng ta duy trì bộ hành khách. Tam nương cười hì hì trả lời. Lưu lạc thiên ngai bất mạng nói, ta nếu tuyển nhân loại, muốn so với Hứa khai khách khi nói, giống nhau xoái. Là nhân loại đều xoái. Ai nguyện ý đem chính mình chỉnh tượng quỷ giống nhau. Ta không phải ở khen ngươi. Lưu lạc thiên ngay nói, vậy xuất phát. Ba người đều là tay ra đời, cũng không cần ai tới chỉ huy. Lưu lạc thiên ngay đại thứ thứ hướng phía trước đi, tam nương cùng hứa khai áp sau. Dọc theo đường đi tiểu quái đều không vung tha, nếu không rất có thể tụ tập thành hỏa. Đỉnh núi một con, giữa sần núi hai chỉ một đám. Tới rồi chân núi là năm con một đám. Kéo động một con, tất nhiên kinh động bốn con. Ba người đẩy mạnh tốc độ cũng phi thường thông thả. May mắn hứa khai hảo ảnh cứng hãn, lưu lạc thiên ngai phân thân năng lực không phải cái. Hơn nữa tam nương báo thủ thiên sứ, đem ca lâm bố mạnh mẽ phân phê thứ tiến công, thu thập lên cũng không kinh vô hiểm. Như vậy một đường đẩy qua đi, rốt cuộc tới cầu treo bằng dây cắp phụ cận. Vị trí này không hề ra quái, có thể nói là một cái tương đương không tội an. Toàn điểm. Lưu lạc thiên hỏi cái gì ý tưởng Địch nhân đến tự không trung. Hứa khai tả hưu xem sau hạ kết luận. Tả hưu không có cây cối, con khỉ linh tinh liền có thể bài trừ. Kêu lớn nhất khả năng chính là bay lượn loại hình địch nhân. Tam nương tay một lóng tay nói, bên kia có cái tổ chim. ân thật lớn tổ chim. Thật là thật lớn tổ chim, bất quá không phải ở thụ đỉnh, mà là ở nơi xa lùn cây trung. Lưu lạc thiên ngay cái chán ra mồ hôi lạnh, ta có điểm dự cảm bất tưởng. Chú lùn, ngươi quà đen. Tam Nương cười mắng một câu. Phương Tây kỳ hảo, có hoa, xe phi, thể tích như vậy đại. Các người đoán đại khái sẽ là cái gì? Lưu Lạc Thiên ngay hỏi. Tam Nương ánh mắt sáng lên, rồi sau đó vô đuổi, ai u mẹ cũng, là Long. Là một cái đông phương người, Long liền tính xuất hiện ở trò chơi cũng là bờ UG tồn tại. Ai gặp qua cái nào vong du thanh Long đầy đường du. Liền tính là kỳ hảo, Long cũng trở thành cường đại tồn tại. Quân không thấy Long rằng, đáng khinh nhân loại, thấy nô Đương nhiên bên này còn muốn hơn nữa, đáng khinh người lùn loại. nhiều như A. Một ngụm thể văn luôn Hứa khai ngẫm lại nói, Long ở phương Tây kỳ ảo chung giống nhau đều là phản diện nhân vật. Đổi câu tục điểm nói, chính là làm người chém, là nhân loại đi thông thành công đá cây chân. Lưu lạc thiên ngai bổ sung, lần này là người lùn thông hướng thành công đá cây chân. Như thế nào một câu nhân loại liền không chính minh sự? ân Chính mình bản thể giống như cũng là nhân loại. Hứa khai thấy Tam Nương còn có nghi vân nói. Hoặc là chúng ta soát trở về tìm mặt khác một cái lộ, đừng phải mặt khác một con rồng vì thế tam nương cũng bắt đầu điểm tuyển dược phẩm chuẩn bị chiến đấu. Hứa khai một không phân tích gặp phải khó khăn là cái gì, hắn nhất châm kiến huyết điểm ra không đối mặt này khó khăn sắp sửa đối mặt cái gì khó khăn. Mọi người đều là người thông minh, đại gia soát tiến soát ra, vạn nhất mặt khác một cái lộ vẫn là lòng, đó là bi kịch. Lại nói bên này lòng không phải là ở suy đoán giai đoạn sau. Nếu chỉ là một cái câu tứ. Này vấn đề liền có thể không đáng thảo luận, bởi vì Long thật sự tới. Hắn không hề là một cái cấu tứ. Ba người mới vừa thượng cầu treo bằng dây cắp đi rồi 20 mễ, một bóng ma thật lớn ở thái dương chiếu xuống liền hình chiếu ở ba người trên người. Ba người ngẩng đầu vừa thấy, thật lớn một con vịt che đậy thái dương. Rồi sau đó vịt bóng ma càng lúc càng lớn, cuối cùng tạp rơi xuống tiểu trung gian thượng. Lập tức phạm vi 20 mễ nội cầu treo bằng dây cáp tấm ván gỗ toàn bộ dập nát. Kia vị hai móng nắm chặt lấy hai căn xích sắt Thể tích đem cầu treo bằng dây cắp toàn bộ xâm chiếm. khủng long thân hình, than làn đầu, con rơi cánh, cá vẩy, cao tới 5 m toàn thân phỉ thúy lục Xem qua đi vẫn là tương đối đáng yêu. Bởi vì ba người đều không có điều tra thuật, cho nên cuộc đời này vật bị tam nương tạm định vì phỉ thúy long. Nữ tính chính là nữ tính, lấy tên đều là như vậy tuyệt đẹp. Ấn lưu lạc thiên ngai ý tứ hẳn là kêu ác long, dũng giả đấu ác long sao. Người đoán nó có thể hay không nói chuyện. Hứa khai không có tham dự hai người đặt tên quá trình, đang ở nghiên cứu khởi phỉ Thúy Long. Bởi vì hắn ở nghi hoặc, gia hỏa này như thế nào không đoạt công. Liên tính không đoạt công, ngươi vừa rồi chiều chúng ta ba người tạp, là có thể đem chúng ta đều tạp xuyên đến khe sâu phía dưới đi. Hắn tổng cảm giác, này Long có điểm giả mạo nguy kém. Ở Trung Quốc cũng có tương đồng tình huống, Long trên cơ bản thực có thể đánh, nhưng cũng xem chủng loại. Tỷ như Đông Hải Long Vương mỗi thái tử, đã bị nhà trẻ nào trá chịu Long ngân lột Long ra. Đây là cũng lúc ấy giáo dục thiếu hụt, không có bảo hộ quý trọng động vật ý thức. Bảo hộ động vật muốn trước trào hoa hoa danh luôn phòng trừng chính là khi đó động vật bảo hộ tổ chức phát ra. chương 94, ngụy kém sản phẩm. Cho nhau chăm chú nhìn bên trong, phỉ thúy long rốt cuộc bắt đầu rồi phun tức, bất quá cùng khắc long vừa phun một chui không giống nhau, ra hỏa này liền phun ra một quả năng lượng đạn chiều 3 người hô từ từ bay qua tới. Dạ Nguyệt Chi tuyết tin nhắn phát điên, ta sao có thể có long tư liệu. Không cần đem dạ nguyệt ra tộc tưởng như vậy thần kỳ được không? Nguyên lai like hứa khai không được đầy đủ là ở quan sát, mà là tin tức dạ nguyệt chi tuyết. Năng lượng đạn rốt cuộc đánh vào lưu lạc thiên nhai trên người, rồi sau đó phát sinh tiểu nổ mạnh. Lưu lạc thiên nhai một giật mình, rồi sau đó đem trạng thái toàn bộ mở ra, xem sinh ra cái gì hậu quả. Kết quả liền nghe xong mặt hai người bị tê ơ, hốt ma A. 30% ma lực bị hấp thụ. Haha, ha. khó trách ta cái gì đều tìm không thấy. Lưu lạc thiên nhai là một cái chiến sĩ, xem nhẹ pháp lực giá trị tồn tại là phi thường bình thường. Bởi vậy, dũng khí đại trướng, một khiêng cây bùa nói, ta tới sẽ xem nó. Vọt tới phỉ thúy long 10 mét chỗ, bởi vì tấm ván gốt đều dập nát, chỉ có thể là một tay đỡ vòng bảo hộ xích sát, một tay bắt cây búa chiều phỉ thúy long đi tới. Tiếp cận 5 mét vị trí, đột nhiên long đầu dối ra, cắn ở lưu lạc thiên nhai trên vai, rồi sau đó đem lưu lạc thiên nhai túm tới rồi trước mặt. Rồi sau đó đầu hung hăng chiều lưu lạc thiên nhai chán khái đi xuống. Ta dựa. Lực công kích cũng không cường đại, nhưng là lưu lạc thiên nhai trực tiếp ném tới xích sắt hạ. Tân mệnh hắn nhanh tay lẻ mắt, đem cây búa một ném đôi tay bắt xích sắt treo ở mặt trên. Người liền như vậy quả trụ. Cây búa là trang bị, không giả thiết vứt bỏ là tự động hồi bao vây, này không cần lo lắng. Phỉ thúy long chút nào không khách khí, nâng lên một móng nuốt phách về phía hắn chảo xích sắt đôi tay trụp đi, này thủ đoạn tàn nhẫn cực kỳ. Lưu lạc thiên nhai bên hông cùng đôi tay dùng sức, đôi tay bắt mặt khắc một cái xích sát, rồi sau đó hô to, còn xem. Mọ thượng A. Nga. Tam nương cùng hứa khai lúc này mới bừng tỉnh, chủ yếu là này lòng phương thức tác chiến thật sự quá thiền bệ. Lan lộn quay lại, lưu lạc thiên nhai chỉ rất 5% sinh mệnh không đến. Nhân ra một lòng một dạ tưởng đem lưu lạc thiên nhai chiều trong vực sâu chỉnh chính là. Hai người lập tức đi tới, năng lượng đạn lại bay lại đây. Hứa khai pháp trưởng nhất chiều. Một cái ảo ảnh Tam Nương xuất hiện ngăn cản hạ năng lượng đạn. Ảo ảnh Tam Nương dơ tay liền đem một đạo thiểm điện ném hướng về phía. Lưu Lạc Thiên Ngai. Đây là không có tổ đội kết cục. Ảo ảnh không nghe theo chỉ huy, căn bản không biết địch nhân là ai. Cho nên gần nhất sinh vật liền trở thành hắn địch nhân. Lưu Lạc Thiên Ngai thấy thiểm điện hoàng hốt, này thiểm điện chính là sẽ tê mỏi. Bất quá trước mắt tình huống này tê mỏi như thế nào tính đâu. Tay chảo không được. Đi đường thong thả. đáp án lập tức công bố Lưu lạc thiên ngai thân thể tê dần, hệ thống thông tri ngươi ở vào tê mọi trạng thái. Làm hắn vui sướng chính là, chính mình tay như cũ chặt chẽ bắt lấy xích sắt Rồi sau đó vừa thấy tam nương ảo ảnh đại kinh thất sắc, ma pháp phi dịu. Đi bộ A, ngươi muốn hay không như vậy phiền toái mượn đau giết người. Mọi người đều là huynh đệ, ngươi trực tiếp đảo cái bấy dập ta nhảy hãng không được. Tuyệt đối không những mày. Hứa khai cười khổ, vấn đề này ta rất khó hướng ngươi giải thích hắn cũng chỉ có thể nhìn lưu lạc thiên nhai sinh mệnh ở ma pháp phi diệu chung chậm rãi giảm bớt. Cứu mạng! Bốn phía không người, lưu lạc thiên nhai kéo ra giọng nói khai giống. Bên này hai người đều hiểu tận gốc dễ, không sợ mất mặt. Chỉ hy vọng chính mình thê thảm có thể kích phát hai người đồng tình tâm, nhanh lên đem chính mình vớt đi lên. Tam nương rốt cuộc ra tay, ma pháp phi diệu xuất hiện ở phỉ Thúy Long đỉnh đầu, qua lại chém giết. Tuy rằng Long công kích thủ đoạn ra ngoài người dự kiến, nhưng là phòng ngự cùng sinh mệnh lại là đại gia dự kiến bên trong. Nhất chiêu chẳng xong, chỉ đi nhân ra 3% sinh mệnh. Hơn nữa nhân ra sinh mệnh còn đang ở thong thả khôi phục Tam nương rốt cuộc minh bạch phỉ Thúy Long Đệ tiện kỹ xảo. Hốt ma, là người ma lực bổ sung không thượng, ở như vậy không gian, năng lượng đạn cơ bản không có nẻ tránh khả năng. Đối chiến sĩ, chính là dùng kia chiêu bắt được rồi sau đó đã đến vực sâu đi xuống. Đơn giản sáng tỏ, phòng chứng nhân ra còn có đối phó cung thủ tuyệt chiêu. Tuy rằng công kích không phải như vậy nhiệt huyết mênh mông, nhưng là thủ đoạn mềm dẻo giết người, làm ba người xê. Có sức lực căn bản sử không thượng. Xích sắt tình huống đầu tiên liền đem hứa khai bấy dập phế đi, rồi sau đó hứa khai liền phế đi. Ta ác chi thư là không dám dùng, ai biết sẽ ra cái gì pháp thuật. Hơn nữa đứng mũi chịu xào rất có thể là cái kia xui xẻo trứng lưu lạc thiên ngai. Ma pháp phi dịu làm lệnh thời gian, lại là một cái năng lượng đạn chiều hai người một tảo ảnh bày tới. Đứng ngũi chịu xào ảo ảnh tương đương thông minh ốn eo eo, đem năng lượng đạn để lại cho hai cái chủ nhân. Hai người lập tức học tập ảo ảnh vận eo, đáng tiếc thực bất hạnh, năng lượng đạn nổ mạnh, hứa khai cùng tam nương ma lực giá trị lại đi 30%. Hứa khai bởi vì sử dụng ảo ảnh, cho dù uống lên làm nước thuốc hiện tại chỉ có 40 điểm ma lực. Lưu lạc thiên ngai thấy vậy tình huống bi chẳng nói, chết đi, không cần phải xen vào ta. Các người khiến cho ta đi tìm chết hảo. Tam nương thu pháp trượng quay đầu liền chạy Lưu Lạc Thiên Nhai khóc thuốc thít nói: tam nương, ngươi cứ như vậy đè ta vứt bỏ. Ngươi liền cầu nguyện đi." Hứa Khai nói một tiếng, rồi sau đó múa may phát trượng, ta ác chi thư bung xuống. Lưu Lạc Thiên Nhai lập tức cầu nguyện, "Địa ngục quyển, địa ngục quyển, địa ngục quyển địa ngục quyển là thẳng tắc va chạm, đầu tuyển mục tiêu đương nhiên là Phỉ Thúy Long. Này va chạm chính mình liền có khả năng chạy ra sinh thiên." Một đạo bạch quang ở Hứa Khai trên người lóe một chút, Lưu Lạc Thiên Nhai suýt nữa chửi mắng nó. Thế nhưng là vừa chuyển mục sư kỹ năng, chưa khỏi. Còn có một lần cơ hội, Lưu Lạc Thiên Nhai tiếp tục cầu nguyện. Rồi sau đó một cái tử vong đầu lâu bay về phía Lưu Lạc Thiên Nhai. Lưu Lạc Thiên Nhai vô ngữ. Càng đáng giận còn ở phía sau, Achi thư ở vào đói khát trạng thái, một bước một dịch chiều Lưu Lạc Thiên Nhai dịch đi. Vì cái gì không phải Phỉ Thúy Long đâu? Không có biện pháp, bởi vì Lưu Lạc Thiên Nhai gần a. Hứa Khai ném ra một đạo hỏa tiễn đem tà Achi thư xử lý, ngay phá trừ Bản thân phòng ngự cùng sinh mệnh thế nhưng đều vì một. Ngắm lại nhân ra phim truyền hình, thư đều có thể lấy tới lỡ đạn. Sao chỉnh hiện tại? Lưu Lạc Thiên ngay hỏi, Hứa Khai lui ra phía sau, Phỉ Thúy Long liền bắt đầu đùa dẫn hắn. Tân mệnh hắn có nhanh nhẹn thân thủ, cộng thêm Phỉ Thúy Long động tắc cường kền, lúc này mới có thể miễn cưỡng kiên trì. Đương nhiên cũng muốn cảm tạ là trò chơi, người lùn sức chịu đựng vô cực hạ. Buồn, trở về. Tam Nương rốt cuộc nghĩ tới một cái biện pháp. Đối nga Lưu Lạc Thiên nhai bình tỉnh, đôi tay luôn phiên chiều hứa khai phương hướng leo lên. Mới vừa được rồi nửa thước, Phỉ Thúy Long phán định khoảng cách, đầu tim tòi, lại là nhất chiêu bắt được, đem Lưu Lạc Thiên nhai ngậm đến chính mình trước mặt, rồi sau đó dùng đầu tạp đi xuống. Cơ hội. Ba người đồng thanh trong lòng kêu một câu. Chỉ thấy Lưu Lạc Thiên nhai dồn khí đan điền, gắt gao dâm trụ xích sắt. Vai chạm dưới, như cũ vững chắc đứng thẳng. Đương Phỉ Thúy Long đang chuẩn bị dùng đệ nhị phía dưới đâm thời điểm, Lưu Lạc Thiên thái một tiếng. Rồi sau đó đôi tay nắm cây bướn lện ở xích sát thượng. Thiết nước đánh, Phỉ Thúy Long trạng thái chống cự, choáng váng một giây. Lưu Lạc Thiên nhai lại không cần tay vịn vòng bảo hộ, hai chân giẫm xong xích sắt. Một cây búa thêm một cây búa gõ qua đi, nhân phẩm bộc phát, thế nhưng một cái nửa giây hôn mê, hiển nhiên này lòng không hoàn toàn thuộc về bột, buốt trên cơ bản miễn dịch trạng thái. Tam nương ma pháp phi dịu cùng hứa khai hỏa tiễn đều xuất hiện, bắt đầu hoạt công. Phỉ Thúy Long mới vừa tỉnh dề. "Ê, Lưu Lạc Thiên nhai ảnh xuất hiện." Khởi tay chính là đất nước đánh, Phỉ Thúy Long lần thứ hai tròn váng. Xong cây búa cuồng tạp Phỉ Thúy Long. Một tiếng rồng âm, Phỉ Thúy Long hai cánh mở ra, bay lên giữa không trùng, quay đầu liền chạy. Lưu lại ba cái xấu hổ người chơi. Chương 95, phát bảo ra hết. Bờ bên kia. Lưu lạc thiên ngai chân giống thực địa vẫn là không thể tin được, này liền qua. Qua. Hứa khai trả lời. Này Long là hắn gặp qua kém cỏi nhất một cái. Sẽ không Long tức không có quan hệ. Sẽ không cường lực công kích không có quan hệ. Nhưng ngươi không thể một bị người đánh mới rất 15% sinh mệnh bỏ chạy mệnh. Này cũng quá ném long mặt. Nói này giống như là chính mình gặp qua điều thứ nhất long. Tam nương cũng chần chờ nói, này long năng lực chiến đấu tựa hồ kém một chút. Giống như liền hoàn toàn là vì hù dọa chúng ta mà thiết lập. Lời này có đạo lý, lưu lạc thiên nhai không có đứng vững xích xác, liền bởi vì tâm lý sợ hãi nguyên nhân. Hơn nữa một tay chỉ có thể ra bình thường công kích. Vô Pháp gia hắn nhất am hiểu đất nước đánh. Mặc kệ nói như thế nào, hữu kinh vô hiểm rốt cục là qua cầu treo bằng dây cáp. Lại đi gần 10m. Có một mảnh đất trống, đất trống có một vị tên là người lữ hành nở tở cờ, hướng đại gia chào hàng dược phẩm, giá cả là mạch khẳng thành gấp 3. Cuối cùng mới là trọng điểm, cầu dây thôn đã bị ác long dạ tịch cùng thủ hạ của hắn chiếm lĩnh, ác long cầm tù bọn họ linh hồn, làm cho bọn họ đảm đương nô lệ tổng thể ý tứ là, cầu dây thôn, thôn dân hiện tại toàn bộ biến thành quái vật. Bọn họ lúc trước thấy ca lâm bố cũng là bị ác long giả tịch sở nô dịch. 10 năm trước, Liệp Ma Đại Lục trung thành dũng cảm kỵ sĩ đoàn nhóm vì vinh dự, bước lên tiêu diệt giả tịch hành trình. Tuy rằng bọn họ có được Liệp Ma Đại Lục tốt nhất chiến sĩ cùng Pháp Sư, nhưng là giả tịch năng lực quá cường đại, nó thậm chí thành lập một tòa xa đoạ thành thị. Kỵ sĩ đoàn nhóm vô lực lại đi tới, cho nên liền ở trên lịa kiểu thôn 1 km ngoại thành lập doanh địa, chờ đợi tân anh hùng gia nhập đến trinh phạt tịch hành động chung tới mà kia địa phương liền có ba cái người chơi yêu cầu truyền tống trận. Bất quá này truyền tống trận là dựa vào thủy tinh lực lượng duy trì. Trên đại lục thủy tinh hết sức trân quý, cho nên truyền tống phí dụng ngẩng cao. Người lữ hành còn giới thiệu Thuyết Minh, cầu dây thôn kỵ sĩ đoàn tên gọi Bạc Sương Ngủ kỵ sĩ đoàn, lĩnh hoàn thành nhiệm vụ đạt được vinh dự giá trị. Vinh dự giá trị cao sẽ bị quốc vương trao tặng kỵ sĩ danh hiệu, do đó có thể ở tùy ý chủ thành đạt được đăng ký sống lại điểm cùng cư trú quyền lợi. Phân bố ở Hoang Giá Đại Lục các nơi còn có kẻn triệu hoán kỵ sĩ đoàn, Quang Huy chư thập, Hoàng hôn, ánh rạng đông, ám ảnh từ từ một loạt kỵ sĩ đoàn. Bọn họ đến từ Liệp Ma Đại Lục các chủng tộc. Bọn họ lấy vinh dự vi sinh mệnh. Phụ chính mình quốc vương mệnh lệnh đi trước Hoang Giá Đại Lục tiêu diệt các loại ác ma. Hứa Khai nghe hiểu, cũng chính là vong linh, ác ma, nhân loại này đó lao đại đối Hoang Giá Đại Lục hiện trạng thực lo lắng, sợ bọn họ xâm lấn Liệp Ma Đại Lục. Vì thế ở một lần hữu hảo ngoại giao hội nghị thượng, Đại gia quyết định xuất binh. Vì thế thành lập các loại kỵ sĩ đoàn, rồi sau đó đem bọn họ đổi tới hoang dã đại lục làm cho bọn họ tự sinh tự diệt đi. Chuyện xưa bối cảnh đại khái chính là như vậy, trong đó không có thảo luận ác ma cùng nhân loại sao có thể cùng nhau đàm phán. Bất quá này không quan trọng, quan trọng là liệp ma đại lục cho nhau thừa nhận đối phương tồn tại, tôn trọng đối phương tín ngưỡng, căn cứ không can thiệp nội vụ dưới tình huống phân chia biên linh dưới. Cáo biệt người lữ hành, ba người hạ tuyến đi toilet Rồi sau đó cùng nhau thượng tiến tổ ở cùng nhau. Người nữ hành nói, qua cầu treo bằng dây cắp sau, tổ đội quái vật sẽ không lại tượng đỉnh núi bên kia măng mọc sau mưa giống nhau soát ra tới. Hứa khai nghĩ lại dâu bạc lao nhân nói, lao nhân đã từng nói, liền hắn hiện tại thực lực quét đóng vai phụ giác liền hảo. Những lời này nhưng thật ra rất có lý. Cầu dây thôn huynh đệ tỉ mỗi nhóm đều bị độ hóa thành nửa nhân mã. Muốn miệt mài theo đổi lên, kỳ hào kỳ thật man ghê tởm. Bán thú nhân khẩu vị như vậy trọng vẫn là tương đối làm người dễ dàng tiếp thu. Nửa nhân mã xuất xứ. Thậm chí còn có long nhân. Nửa nhân mã phân chiến sĩ, đầu tay, vu sư tam hệ liệt. Ba người tổ đẩy mạnh tao ngộ phiền toái rất lớn. Đó chính là so sánh với ca lâm bố, bọn họ càng thêm tập đoàn hóa. Người kéo một con nửa nhân mã, phu cận đồng lóa liền thao bốn chân chạy vội lại đây gia nhập chiến đấu. Lúc này là lưu lạc thiên ngai phát huy thời điểm, ra hỏa này thế nhưng còn ẩn giấu hàng lâu sinh mệnh giảm xuống đến 50%, một tiếng hò hét, khởi động đập nồi dìm thuyền trạng thái, cùng loại diệp hàng tức giận tiêu đốt. Bất quá hắn là đem tức giận đổi thành một đòn chí mạng. Một đòn chí mạng xuất gia tăng 50% cơ suất. Một cái liệt địa kích đi xuống, hồng tự bay loạn. Hứa Khai hào ảnh phục chế ra một cái lưu lạc thiên ai, rồi sau đó tạm bấy dập, nửa nhân mã chiến sĩ bị chết tương đương ngụy quất. Tam nương chủ đối phó pháp sư, ma pháp phi dịu cái này vật lý thương tổn pháp thuật chính là chuyên môn thiết pháp sư dùng. Duy độc đại gia đối phó đầu mâu tay muốn chật vật một ít. Bất quá may mắn có báo thủ thiên sứ cùng mục tiêu hóa, đạo cũng có thể kiên trì. Kéo quái, chạy đến an toàn điểm, đại gia quần đầu hoặc là bị quần đầu. Ba người đẩy mạnh phong thả, nhưng cuối cùng còn có đẩy mạnh. Hơn nữa ba người ở kịch liệt trong chiến đấu thành lập tín nhiệm cùng hữu nghị. Thì như, lưu lạc thiên ngai giống, bộ hành khách người muốn chết ta, không thấy lao tử không thể uống rực sao. Còn tạp mục tiêu hóa, người có hay không nhân tính. Tam nương càng hung ác, đương cái nam nhân quái đều khiêng không được, người nữ nhân có phải hay không còn muốn ta hỗ trợ tiếp đón. Hứa khai cũng không khách khí, lãng heo, người chạy một bước sẽ chết ta. Ta này không phải bị trói buộc sao? Lưu lạc thiên ngai tê ơ. Lao nương đem pháp sư đều kéo sách sẻ, đầu ra trói buộc. Tam nương lời lẽ chính nghĩa phản bác. Ta nói dối không được à? Lưu lạc thiên ngai một tiếng Thái, đàn vượng quái sau, lập tức liền chạy. Chiến sĩ rỉu. Cung thủ trường mâu nhưng đều hướng tưởng hắn tiếp đón. Vừa chạy vừa kêu, hố vương, hạ bẫy dập A. Tới tới. Hứa khai ba cái bẫy dập bài trí qua đi, rồi sau đó vội la lên, mâu tay hôn đến chiến sĩ trong đội ngũ. Heo. mau quay đầu lại tạp cái kia mâu tay. Liên ngươi việc nhiều. Lưu lạc thiên ngai đem heo cùng chính mình đối thượng vội vàng xoay người, đối một cái đang ở phóng ra hứa khai mâu tay khai tạp. Rồi sau đó đang chuẩn bị triệt thoái phía sau, một mặt nhà tù ngăn trở. Lưu lạc thiên ngai dầm chân, hố vương ngươi này không phải hố cha sao. Kiên trì. Hứa khai xem kỹ năng làm lạnh trước mắt có hai chiến sĩ quái cửu hận đều ở trên người mình, chính mình chân đoạn. Muốn chết. Lưu lạc thiên ngai hô to một tiếng, tường thể tuy rằng đã tan vỡ, nhưng là bốn quái bốn mâu toàn bộ ở luân hắn. Hảo. Hứa khai pháp trượng nhất chiêu, tam nương trên người xuất hiện một mục tiêu hóa. Tam nương phun một ngụm, ma quỷ, người muốn nhân gia thân mệnh. Nhân gia yêu cầu cấp bậc không thua kém hai cấp Hứa khai pháp trượng hung hăng cho tà ác chi thư một chút, ra phượng hoàng. Đều mau diệt đoàn, hắn còn không nhanh không chậm không ra trị liệu. Lưu lạc thiên ngai bổ sung, ra chỉ tiểu kê cũng đúng. Hắn đang ở chat mã hồi huyết xem hệ thống thời gian, còn có 40 giây mới có thể uống một lọ dược. Nói gian, tà ác chi thư mở ra. Trên mặt đất ngân quang vừa hiện, một cái màu trắng cự mãng xuất hiện. Rồi sau đó cự mãng bàn khởi, một mảnh băng trụ treo cổ hướng chuẩn bị khi dễ tam nương đàng quái. Uy lực nhưng thật ra không lớn, nhưng tam quái bị đóng băng 3 giây, khắc tam quái giảm tốc độ. Chỉ có hai chỉ đầu mâu tay bởi vì ở khu vực ngoại không chịu ảnh hưởng. Rồi sau đó đàn quái vọt tới tam nương trước mặt, mục tiêu hóa hiệu quả biến mất. Đại bộ phận đều chạy vội hướng Lưu Lạc Thiên Ngai. Lưu Lạc Thiên Ngai vừa thấy thời gian rậm chân, còn có 15 giây. Hắn sinh mệnh đã rốt cuộc. "Heo, ngươi sẽ không chạy a?" Hứa Khai giận. "Đối nga." Lưu Lạc Thiên Ngai bừng tỉnh đại ngộ, khiêng cây búa chạy. Chạy hai bước lại trở về. Hứa khai hỏi, như thế nào? Bên kia quái thật nhiều. Lưu lạc thiên ngai lau mồ hôi. chương 96, trưng láo nhân. Có kinh có hiểm, một đường qua đi khúc chết không ngừng. Này nửa nhân mãi nhất ghê tẩm chính là quần đầu. May mắn lưu lạc thiên ngai ra đủ hậu cấp bậc đủ cao. Hứa khai kỹ năng vận dụng thuần thục tam nương dầu cao và kim. Hai cái giờ sau đảo cũng loạn trọn qua cầu dây thôn. Tới chỗ trống khu, ba người tinh thần mệt nhọc tới cực điểm May mắn kế tiếp muốn đơn giản điểm, hoàn toàn thông qua khe sâu, trước mặt rộng mở thông suốt. Một mảnh đại đất chống thượng dựng mười mấy lều trại, bên trong có người mặc khôi giáp dũng sĩ, còn có pháp sư bảo pháp sư. Trung gian một cái truyền tống điểm. Cửa thủ vệ vừa thấy ba người đã đến, kích động chào đón, vĩ đại dũng sĩ. Đừng chạy nhanh như vậy. Ba người trước tiên đăng ký truyền tống trận, vạn nhất phát sinh động đất, hồng thủy, chiến tranh cùng ngoại tinh nhân xâm lấn làm cho cắt đứt quan hệ tìm ai khóc đi Rồi sau đó đều đi giản dị bưu cục hối trang bị, tiếp theo mua thuốc. Sau đó bắt đầu đi dạo hiểu biết tình huống. Trải qua giải, nhà này bạc xương mù kỵ sĩ đoàn căn bản là không có tính toán cùng ác long dạ tịch đi quyết chiến, mà là chuẩn bị càn quét điểm tiểu lâu la soát điểm chiến công. Nhưng bọn hắn trong miệng tiểu lâu la đối hứa khai ba người tới nói đã là quái vật khổng lồ. Thì như cầu dây thôn nửa nhân mã thủ lĩnh, cấp bậc 50, cũng có nho nhỏ lâu la nhiệm vụ. Giết chết nhiều ít chỉ nửa nhân mã chiến sĩ có thể từ hắn bên kia đổi một chút vinh dự giá trị. Cũng có tương đối hòa bình điểm nhiệm vụ, đi trước 10 dặm ngoại một cái sơn cốc tìm kiếm một vị không có tin tức kỵ sĩ đoàn pháp sư. Dương Tham báo đi quan sát hạ dạ tịch hướng đi. Cũng chính là trừ bỏ soát nho nhỏ lâu la nhiệm vụ ngoại, mà khác là như thế nào chết tử tế như thế nào tống cậu người chơi đi. Ba người lại giải tán, rốt cuộc ba người tổ đội thật sự không thể nói hiệu suất. Từng người đều có từng người đấu pháp. Hứa Khai sau bấy giờ Lưu lạc thiên ngai cũng không dám di động, liền vô pháp kéo quái thả diều. Tam nương ma pháp phi dịu nhị cấp tiểu phạm vi thương tổn thường xuyên liền lưu lạc thiên ngai cùng nhau thiết. Cho nên đại gia cách ra man hảo. Hứa khai chuẩn bị, xem hạ bạn tốt. Ha! Diệp Hàng còn không có online. Sớm hay muộn sẽ bị nhạc nguyệt quan thượng chơi trí tăng vật tiết tuổi. Diệp Hàng trải qua một ngày một đêm nỗ lực, kiên nhẫn đem sở hữu tài liệu xem xong, lại kết hợp thực địa khảo sát, trinh thám ra phía sau màn độc thủ Trước mắt đang ở thu thập chứng cứ giai đoạn. Đồng thời cũng chưa quên đi bê lâu Vân An Hạ đang ở phấn đấu đại giang tôn tử nhóm. Một người một gian văn phòng, toàn bộ ở chơi liệt ma chuyển kỳ. Có còn có nhà mình huynh đệ khách mời kế hoạch sư đang ở trên máy tính nghiên cứu hiệp hội hợp lý kết cấu, tài nguyên phân phối. Còn có nơi dừng chân xây dựng trước sau trình tự, nơi dừng chân tuyển điểm. Đừng nói, này cùng khai công ty tương đồng, công ty địa chỉ lựa chọn, công ty lợi nhuận phân phối, công ty quản lý tầng cùng công nhân kết cấu. Phúc lợi phân phát từ từ. Mặt khác còn có 6 cái mặt vô biểu tình tây trang nam nữ nhìn bọn hắn chằm chằm, khi thì bọn họ còn thượng tuyến trò chơi, hiểu biết hạ chính mình sợ chăm sóc mục tiêu hướng đi. Bên này hạ trò chơi, còn có giáo thụ cấp bậc nhân vật tới cấp bọn họ tập trung đi học. Đương nhiên không phải thượng liệp mà khóa. Tỷ như có nhân tế kết giao học, ngôn ngữ lo logic học, điều phối tài nguyên học, kinh tế học, xí nghiệp lực hướng tâm bồi dưỡng từ từ. Không chỉ có không thể tạp tiền đi vào lại còn có muốn đem trò chơi thành quả chuyển hóa vì lợi nhuận. Làm một cái quản lý giả, ngươi đừng đi nữa giải thích khách có cái gì kỹ năng, ngươi chỉ cần biết rằng như thế nào lưu lại thích khách, thích khách khi nào dùng, vậy ngươi liền thành công. Sẽ trầm mê trò chơi tự nhiên bất kham trọng dụng, làm tỷ tập đoàn người nối nghiệp, không có khả năng tượng ép 4 như vậy, động bất động liền lấy tiền tạp một con thuyền du thuyền chỉ vì ở nữ nhân trước mặt trang 13. Bọn họ nếu muốn chính là, dùng như thế nào du thuyền giúp bọn hắn kiếm càng nhiều tiền. Du thuyền có cái gì thương cơ. Thuê hảo vẫn là lấy lòng. Trong đó lợi nhuận đáng giá đầu tư sao. Thu mua du thuyền có thể đạt được danh vọng vẫn là có thể đạt được lợi nhuận. Đối chính mình bước tiếp theo phát triển có cái dạng nào chỗ tốt. Không năng lực này, người liền cổ mao đều lấy không được. Trương Láo Nhân tuy rằng không ở quan trọng bộ môn xếp vào người trong nhà, nhưng là lại là thực hành cổ đại hoàng đế trung ương tập quyền quản lý chế độ, cổ phần liền cấp một người, tuyệt không phân tán. Đương nhiên ngoạn vật chưa chắc tăng trí Hắn một cái cháu gái thuận lợi bị chức nghiệp người chơi đem, trước mắt đang ở ấp hủ tư buôn. ân Diệp Hàng thừa nhận chính mình là không cẩn thận nghe thấy nhân ra nói điện thoại. Bất quá kia nam tựa hồ thực không tán đồng tư buôn, ngẫm lại cũng là, nhà giàu nữ tư buôn sau, ngươi còn có cái gì quan hoàn. Mãn đường cái bình thường nữ nhân, nhân ra một hai phải tìm ngươi cái tư buôn nữ làm gì. Hứa khai tan tầm về nhà, như cũng không có Diệp Hàng bóng dáng. Gọi điện thoại, Diệp Hàng cũng không nói cho chính hắn ở đâu. Bất quả hứa khai nghe kia bối cảnh thanh âm tựa hồn là ở một nhà khách sạn. Ngày thứ ba buổi chiều, Diệp Hàng gấp một cái folder, làm lơ đang ở thành khiết gõ khai hứa khai môn. Mới vừa đem tư liệu ở trên bàn một tạp, bí thư gõ cửa, chủ tịch thỉnh ánh trăng điều tra công ty hai vị đi văn phòng. Nga. Diệp Hàng cùng hứa khai đối xem một cái, giống như trước mắt cũng không có nhà ai điều tra công ty có tiến triển. Đột nhiên triệu hoàn ánh trăng điều tra công ty ra sao ý đồ, Diệp Hàng nghiền ngấm. Chẳng lẽ hắn mộ mộ cháu gái đang ở thu thập hành lý chuẩn bị ước chính mình tư buôn? trương lão nhân ngồi ở trên xe lăn, đầu gối đặt một cái thảm lông. Bên trái là hắn tư nhân bác sĩ thêm hộ sĩ, bên phải hai vị nữ tính, một vị đúng là khổ chủ trương văn tình, còn có một vị. Hứa khai vừa thấy minh bạch, đây là có láo người quen A nữ nhân này chính là vị kia bị bạn trai âm ưu đính hôn thủ đoạn dọa hồn phi phách tán lao sư. Nhân ra còn không có đưa tiền đâu, hứa khai như thế nào có thể quên nhân ra? Trương láo nhân ho khan một tiếng, bác sĩ cùng hộ sĩ còn có kia lão sư rời đi, lão sư còn thực hữu hảo cùng hứa khai gật đầu tiếp đón, hiển nhiên cũng là đã quên chính mình ăn qua bá vương cơm. Đóng cửa, trương lão nhân cũng không tiếp đón hai người ngồi, mà là thực nghiêm túc dùng kia sắc bén hai mắt đánh giá hai người. Người bình thường gặp được này ánh mắt đều hồi mất tự nhiên làng tránh cùng cảm giác được không được tự nhiên. Nhưng này hai người là ai, nhân gia cùng FB thẩm vấn chuyên gia đều có thể chừng một ngày đôi mắt chủ. Cho nên nhìn tới nhìn lui Ngược lại là Trương lão Nhân không được tự nhiên. Hai người trẻ tuổi hơi mang cười, biểu tình bình tĩnh, hiển nhiên tâm lý thượng là cùng chính mình cùng ngồi cùng ăn. Vì thế Trương lão Nhân mở miệng, ánh trăng điều tra công ty nói lên cũng huy hoàng quá, Vương Quyền trên đời thời điểm ta cũng gặp qua hắn. Người rất là trung hậu. Đáng tiếc này Vương Quyền vừa chết, cây đổ bầy khí tan. Hôm nay vừa thấy mới biết được, nguyên lai like nhiều hai vị tài tuấn. nay trong giọng nói khí 10 phần, nào có nửa điểm sinh bệnh trạng thái. Hứa khai cùng Diệp hàng chờ đợi bên dưới. Này Trương lão Nhân đang ở câu cá làm người nói tiếp, hóa chính mình bị động là chủ động. Hai người sẽ không mắc như. Dựa theo ngôn ngữ trong người nói, bọn họ đều là khống chế cùng, khống chế trường hợp là bọn họ nhất tham hiểu. Hoàng Lao Sư là vãn tỉnh phụ đạo Lao Sư, vốn là không tính toán thỉnh ánh trăng điều tra công ty. Nhưng không chịu nổi Hoàng Lao Sư một ý thổi phồng. Ta cũng liền thử xem, rốt cuộc tổng phải cho lão Sư một cái mặt mũi. tiên sinh, bác sĩ. Sưa nay là ta nhất bội phục người. một cái là giáo ngươi tri thức, một cái là cứu tánh mạng của ngươi." Trưởng lão nhân tay đưa ra, "Ngồi đi." "Uống cái gì?" "Bạch thủy." Hai người trăm miệng một lời trả lời. Trưởng lão nhân cười, "Ta nghe nói hai vị đều uống cà phê, như thế nào tính tình một đêm gian liền thay đổi?" Diệp Hàng lắc đầu, "Nói thật, quý công ty cà phê thật sự không như thế nào." "Hảo đi, Vãn Tỉnh, giúp khách nhân múc nước." Trưởng lão nhân xem hai người nói, xem ra Hai vị tựa hồ đã có kết luận. chương 97, công ty thu mua. Diệp Hàng xem hứa khai, hứa khai rồi tay bí bảo. Diệp Hàng cũng không khách khí gật đầu một cái, đem văn kiện đặt ở trên bàn trà mở ra. Hảo đi, có mấy vấn đề tưởng trước hết mời giáo hạ trương chủ tịch. Cứ việc hỏi. Trương Đại Giang thực sản khoái gật đầu. Ta nghe nói quý công ty đang ở hưởng ứng chính phủ kêu gọi, chuẩn bị dân tư tiến quân tài chính nghiệp, đánh vỡ quốc sĩ lũng đoạn. Có chuyện này. Tin tức đều đang nói. Trương Láo Nhân cũng không có phủ nhận. Bất quá, này lĩnh vực tựa hồ rất nhiều dân doanh xí nghiệp ra vẫn luôn đều tưởng tiến vào, đáng tiếc đều bởi vì lực ảnh hưởng không đủ, vẫn luôn khởi không bao nhiêu cuộn sóng. Diệp Hàng lật qua này một tờ, xem văn kiện tiếp tục nói, theo ta được biết, từ trương thanh nữ sĩ ở năm trước giúp ngài xử lý công ty nghiệp vụ tới nay, ra mấy cái quyết sách vấn đề nhỏ. Làm cho đại giang tập đoàn công ty con đệ nhị quý công trạng so năm trước cùng so giảm xuống 50%. Càng làm cho thượng nửa năm năm báo vừa ra giá cổ phiếu một đường hạ ngã. Việc này cùng tiểu thanh không quan hệ, quốc tế giá thị trường đều như vậy. trương lão nhân thực bình tĩnh. Đó là, diệp hàng cười hạ, chính là giá cổ phiếu như vậy ngã cũng không phải biện pháp, cổ phiếu cuối cùng mục đích chính là góp vốn. Dung không đến tư, lại ở vào tiền tệ co chặt chính sách dưới áp lực, không có tiền đỉnh đầu sản nghiệp phát triển không đứng dậy đổi thành tiền, lúc trước đầu tư liền ném đá trên sông. Trùng hợp trương chủ tịch đỉnh đầu có một cái đại hạng mục yêu cầu tài chính. Lúc này trương chủ tịch liền tưởng tiến quân tài chính nghiệp, đánh vỡ quốc xí lũng đoạn. Này đề mục hảo A, nhân ra vừa thấy, đại giang tập đoàn rốt cuộc muốn ra tay ăn này chỉ con cua. Bất quá, bên này gặp một vấn đề, này con cua sớm bị người ăn qua. Này tin tức cũng là có thể thu mua mấy cái phóng viên tốt nhất báo chí. Hơn nữa trương thanh. Không đúng, L. À quốc tế ra thị trường ảnh hưởng. Đại gia đối quý tập đoàn trước mắt quản lý gánh hát nhiều ít có điểm không tín nhiệm. Trương lão nhân biểu tình có điểm ngưng trọng, sau đó đâu? Diệp hàng lấy ra mấy chương báo chí tin và nói, sau đó ngươi xem bên này là thành phố A, B tỉnh, thậm chí là cả nước tính báo chí cùng truyền thông. Đều ở chú ý ngày kia 500 vạn huyền hung. Trương thanh nữ sĩ có cái thực tốt người viết kịch bản, cuộc họp báo sau. Ai u, hai nhà công ty con chúng liền cao quải. Có tiền đều mua không được cổ phiếu A. Diệp hàng gật đầu tán. Kẻ có tiền A, tiền chuộc 500 vạn đi ra ngoài không nháy mắt tỉnh huyền hồng 500 vạn cũng không nháy mắt tình. Nay 1.000 vạn giá trị, đảo qua thượng nửa năm đại giang tập đoàn công ty con công trạng gói mù Đương nhiên còn có trương nữ sĩ mấy năm phát triển kế hoạch cũng phi thường mê người. Nghe nói đại giang tập đoàn rất có thể ở 3 năm nội liền sẽ có được tham gia làm chủ cổ công ty niêm yết, cờ thờ. NG qua này bánh họa đến có điểm đại. Trương lão nhân cười, bất quá, này cùng vãn tỉnh bị bắt cóc có cái gì quan hệ. Đây cũng là ta phi thường khó hiểu chỗ. Từ chương chủ tịch ngươi làm giàu thành lập đại Giang tập đoàn tới xem. Trương chủ tịch vẫn là tương đối truyền thống thương nhân. Chú ý tin cùng nghĩa. Trước nay cũng không để như vậy khả năng thân bại danh liệt kĩ xảo. Sau lại ta nghĩ tới một cái khả năng, chính là Trương Thanh nữ sĩ kết phường Trương Vãn tỉnh tiểu thư liên hợp đạo diễn trò khơi hải cứu vất giá cổ phiếu, gián tiếp cứu vất cái kia hơn 1 tỷ hàng ngụ. Chính là một cha, cũng không đúng ai Trương Thanh nữ sĩ hữu tâm vô lực, không kia năng lực cũng không kia là gan dám giấu ngươi làm việc này. Rồi sau đó ta một cha, ai nha, nguyên lai like là mộ làm cùng trường thanh tiểu thư đạo diễn. Còn làm trường chủ tịch ngươi tức giận đến quăng ngã một cái càn long bình hoa. Trương lão nhân sửng sốt 10 giây có thừa rồi sau đó hỏi, ngươi như thế nào biết ta quăng ngã bình hoa, vẫn là càn long. Đêm qua ta đi Trương chủ tịch trong phủ khách mời một hồi người làm vườn. Diệp hàng than, hào môn ân đoán thật nhiều, liền một buổi tối ngươi liền tạp ba cái bình hoa mấy mắn những cái đó, cái trai là đồ giọng, nếu không kia thật là quá lãng phí. Hồ nước. Trương Vãn Tỉnh vẫn luôn đoan thủy ở bên cạnh hầu lập, thấy hai bên bắt đầu cho nhau trừng mắt, liền đem thủy đặt ở hai người trên bàn hòa hoan không khí. Trương Vãn Tỉnh cũng không có nói khác lời nói, biểu tình thực bình tĩnh, nhưng vô pháp che giấu lộ ra cực lực tưởng che giấu kinh ngạc chi sắc. Ý tứ là ta trang bệnh ngươi cũng biết. Trương lão nhân rốt cuộc mở miệng. Cái này hơi chút hiểu biết một chút. Diệp Hàng thừa nhận, rốt cuộc Trương chủ tịch cao phủ đại Đi vào một lần không dễ dàng. Điện thoại vang lên, bí thư nói: "Chủ tịch, ánh trang điều tra công ty nhạc tiểu thư tới." Thỉnh nàng tiến vào. Nhạc Nguyệt tới. Diệp Hàng đào hút khẩu khí lạnh, hứa khai hành động phái, kéo sofa cái đệm đen phôn đỡ tấp đi vào, rồi sau đó hai người thu chân bắt chéo đoan chính ngồi thẳng. Trương láo nhấn ngốc. "Trương chủ tịch ngài hảo, đã sớm cửu ngưỡng đại danh." Ngài chính là ta từ nhỏ sùng bái thần tượng Nhạc Nguyệt đi lên trước thổi phồng một hồi, rồi sau đó thẳng tắp đứng thẳng hơi cúi đầu tựa hồ đang chờ đợi trưởng giả dạy bảo. ân Ánh Trăng điều tra công ty. Trương lão Nhân còn không thể thích hướng biến hóa này, trước không lời nói tìm nói một câu. Là, chúng ta tiền nhiệm lão Bản Vương quyền thường xuyên nhắc tới quá ngại. Nhạc nguyệt bộ quan hệ rồi sau đó tiểu tâm hỏi, ta mới vừa nghe nói chủ tịch đem ta hai cái công nhân kêu to đến 10 lâu văn phòng, có phải hay không bọn họ làm cái gì chuyện xấu? Bọn họ! Nay tiểu hứa khẳng định là sẽ không, trung hậu thành thật buồn phận. Tiểu Diệp tuy rằng có điểm tiểu thông minh, nhưng là cũng không kêu lá gan. Nhạc nguyện tới tham ban, nghe nói hai người bị đơn độc gọi đi lên, lúc ấy liền nóng nảy. Khẳng định là làm cái gì chuyện xấu. Nếu không người khác đều không gọi, đã kêu các ngươi Diệp hàng hừng hực lửa giận ở thiêu đốt. Không vì nói hứa khai thiệt lương, liền bởi vì nói chính mình không có can đảm. Trung hậu thành thật buồn phận. Trương lão nhân vừa nói vừa gật đầu, hắn hiện tại cũng không tử. Này hai chỉ vật nhỏ cũng kêu Trung hậu thành thật buồn phận nhát gan Ngươi nhưng thật ra tìm cái gian xảo gan lớn người tới cấp ta nhìn xem, nhân ra đều chạy đến nhà ta đi làm gián điệp hoạt động. Diệp hàng con hảo, đại khái hiểu biết người này tính cách. Nhưng hứa khai cơ hồ không nói chuyện, tựa hồ trong lòng còn có khác tâm sự. Một người tuổi trẻ người lòng giảm như thế, chỉ có thể nói tương đương đáng sợ cùng thật đáng buồn. Nhạc nguyệt lại tiểu tâm hỏi, bọn họ. Trưng vãn tỉnh tiếp lời, ông nội của ta chỉ là lệ được rồi cởi xuống điều tra tiến triển. Nga, thì ra là thế. Nhạc Nguyệt tiên lòng. Nàng mới vừa nghe nói một chốc kia may mắn không cùng hai người ký kết vụ công hợp đồng, đồng thời lại cảm giác chính mình thật sự quá ngon độc. Rốt cuộc vẫn là ra mặt chuẩn bị khiêm hạ. Nhạc tiểu thư đúng không? Trương lão Nhân ý bảo, trước ngồi. Cảm ơn. Nhạc Nguyệt ngồi nửa cái mông, thẳng eo. Vương Quyền cũng coi như là ta một vị bằng hữu Hắn sinh thời ta cùng hắn thảo luận quá thu mua ánh trăng điều tra công ty sự. Sau lại vẫn luôn không có hồi âm. Không biết. Ngươi muốn thu mua chúng ta?" Nhạc Nguyệt kinh hãi nhảy dựng lên, rồi sau đó mừng như điên, "Hảo a, hảo a." Hứa Khai che mặt, "Lão bản, nhân ra còn không có ra giá đâu, lại nói liền một chút chi tiết cũng không thảo luận, ngươi muốn hay không kích động như vậy? 100 vạn mua ngươi công ty, ngươi vẫn là người phụ trách." "Bất quá mỗi tháng muốn giao một phần báo biểu đến ta nơi này, xem như ta trực thuộc công ty." Trương lão nhân nói, "Ta làm người ở lầu 2 tầng cho các ngươi sửa sang lại mấy gian văn phòng." "Bất quá" Có cái điều kiện Ngài nói Nhạc nguyện trái tim hiện tại nhảy lên tốc độ cùng lấy về nổi ổ giáp sai giờ không nhiều lắm Công nhân liền bọn họ hai người liền hảo Ngươi làm giám đốc cùng kiêm ánh trăng điều tra công ty cổ đông thân phận Ngươi tiền lương là bọn họ gấp đôi Cổ quên đại giang chiếm 6 thành Ngươi chiếm 4 thành Trưng lão nhân thuận miệng hỏi Tiểu hứa, ngươi hiện tại tiền lương nhiều ít Nhạc nguyện sắt đem mồ hôi lạnh xem hứa khai Thân thiết cảm nhận được cái gì kêu tự làm bậy Không thể sống Chương 98: Chính thức công nhân. 1000. Hứa khai đổ mồ hôi, ngươi vì cái gì không cho dịp hàng trả lời, nhân ra há mồm có thể khai một vạn. Chính mình này không phải muốn ở Nhạc Nguyệt trước mặt trang thành thật sao? Chu Tân. Trương lão nhân sửng sốt sau khi hỏi, lương tháng? Hứa khai cười khổ. Lương tháng 1000. Trương lão nhân không thể tưởng tượng hỏi lại một câu, có phải hay không chính mình nãy ngãng? Đó là cơ bản tiền lương. Nhạc Nguyệt lập tức tiếp lời nói, còn có mãn cần thưởng. Trợ cấp cái gì đều tính đi lên, một tháng cũng liền 7 8, nghìn. Khai khai, ngươi chính là ta thần tài. Nhạc Nguyệt hiện tại xem hứa khai liền tượng xem thần tài. ân Trương lão nhân người từng trải, khôi phục tự nhiên biểu tình gật đầu, công ty sẽ bị các ngươi bộ môn xứng một chiếc xe. Đại giang tập đoàn bên trong có yêu cầu điều tra sự vụ, cần thiết ưu tiên xử lý. Minh Bạch. Nhạc Nguyệt gật đầu, hắn là thành lập đối ngoại buôn bán, chủ đối nội điều tra công ty. Hảo. Không có việc gì ngươi trước đi ra ngoài. Ta cùng hai người trẻ tuổi tâm sự mau bắt đầu châu Âu Ly. Quay đầu lại có người sẽ liên hệ ngươi xử lý thủ tục. Chương lão nhân hạ lệnh chủ khách. Ngài vội ngài vội. Nhạc Nguyệt vội đứng dậy, sau đó cúp cái cung. Xoay người chính mình bị chính mình chân cấp xây. Hứa khai vội qua đi nâng dậy tới. Nhạc Nguyệt hướng đại gia gật đầu, khập khiếng rời đi. Diệp hàng vô ngữ, nhìn theo Nhạc Nguyệt đi ra ngoài, lập tức lại giá khởi chân bắt chéo, thân mình nửa chôn sofa Trương Chủ tịch, ngươi đây là có ý tứ gì? Tỉnh 400 vạn, có ý tứ gì? Hứa khai một bên lạnh lùng trả lời. Dựa. Diệp Hàng bừng tỉnh. Đối Nga, nếu Nhạc Nguyệt vô tình bắt được này phân tư liệu, 500 vạn tất nhiên tới tay. Nếu không đại giang tập đoàn ném không dậy nổi cái này mặt mũi. Hiện tại qua tay biến thành nhân ra công ty con, gần nhất vừa đi liền tỉnh hạ 400 vạn. Lại còn có nhiều hai cái cao cấp đánh tạp. Rồi sau đó muốn tra cái gì phá sự, điện thoại một cái. Hai người phải ngoan ngoan qua đi. Hiện tại đến các ngươi trả lời ta vấn đề, các ngươi là đại giang tập đoàn công nhân. Trương lão Nhân nói, ta liền tính giả cả mắt mở cũng không thể không nhìn ra hai người tựa hồ cùng ánh trăng điều tra công ty địa vị không tương xứng đôi. Hứa khai thở dài một hơi, ngươi nói đúng. Kỳ thật, chúng ta đều là vương quyền đối khẩu giúp đỡ đối tượng. Diệp Hàng vẫn là vương quyền trước kia học sinh. Điểm này ngươi có thể hướng chúng ta lão bản chứng thực. Bất quá nàng cũng không biết Vương Thúc Thúc qua đời trước cho chúng ta lưu lời nói, làm chúng ta có khả năng giúp giúp lão bản, nói hắn vẫn luôn đem lão bản Đường Thân Sinh nữ nhi đối đãi. Chúng ta lão bản người này ngoài mềm trong cứng, hơn nữa tử thủ Vương Thúc Thúc sản nghiệp không muốn buông tay. Anh trang điều tra công ty lại là Vương Thúc Thúc tâm huyết. Cho nên chúng ta liền muốn dứt khoát liền như vậy đi vào giúp nàng hảo. Nếu chúng ta thuyết minh thân phận, nàng cũng ngượng ngùng sai xử chúng ta. Tích thủy tri ân, Dũng Tuyền tương báo. Khó được Khó được. Trương lão nhân tán thưởng một câu sau nói, vãn tình khẩu thực kín mít, cũng là ta thương yêu nhất cháu gái, việc này nàng sẽ giúp các ngươi bảo mật. Hôm nay liền trước như vậy đi, nếu ta có việc, nhất định tới cửa bái phòng. Nhiều khách khí, tới cửa bái phòng. Hứa khai cùng Diệp Hàng đứng lên. Trương lão gia tử ở hai người mau ra cửa thời điểm đột nhiên hỏi, việc này. Hứa khai nói, chúng ta sẽ bảo trì chờ mặc. Tháng máy chung. Tháng sau vệ sinh Diệp Hàng thời gian ta phụ trách mướn ra chính. Hứa khai chút nào không thèm để ý. Nga, ngươi không lo lắng nói đến này, Diệp Hàng tản nhẫn dầm chân. Hiện tại không thể so lúc trước, hiện tại hai người nguyện thu vào một vạn năm sáu, thuê ra chính giờ công ai cũng không thể nói cái gì. Diệp Hàng cắn răng, ngươi quá vô sỉ. Ha ha. Hứa khai thực hiện lương cười. Bất quá, ngươi như thế nào liền biết chủ mưu là Trương Thanh cùng Mộ Lam? Diệp Hàng hỏi. Hứa khai trả lời, ta không biết ta. Ngươi không biết. Đúng vậy, kỳ thật ta cái gì cũng không biết. Cửa thang máy khai, Hứa Khai cười tủm tỉm chạy lấy người. "Hứa Khai ngươi bà ngoại." Cửa thang máy một quan, Diệp Hàng đương trưởng tỉnh nộ khai mắng. "Tiểu tử này là đem chính mình đương cu li sự. Kỳ thật hắn căn bản là không biết cái gì nội tình." Kết quả chính mình ngốc hô hô bận lên bận xuống, xem tư liệu, làm mật nút. Mỗi ngày ngủ 4 cái giờ, 3 ngày không lên trò chơi, hai người sống một người làm. Cuối cùng, Diệp Hàng tức sủi bở mép, giống Thành công đệ tam quy tắc, thiện dùng người. Hứa khai nghe thang máy giống giận tính toán hôm nay trước không trở về nhà, tìm cái khách sạn hoa một đêm. Cái gọi là quân tử không lập nguy tường dưới, ai biết người nào đó có thể hay không lộ sắc thành liên hoàn sát thủ.